chương 790, du Si ạ kỹ sư tới chơi trần vũ phạm lập xuống quân lệnh trạm chương 790, du Si ạ kỹ sư tới chơi trần vũ phạm lập xuống quân lệnh trạm điện thoại rất nhanh t h ô n g triệu trường hà thanh â m trở nên vang dội lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm uy lão lưu sao ta triệu trường hà có cái sự tình ta bên này có cái trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục nhu cầu cấp bách một nhóm công trình ngựa tờ là ít đối với a b s cùng đổi tính tờ tờ không nhiều tất cả muốn năm mươi kg ta biết các ngươi cái kia hạn đã gấp nhưng ta đây là cho chúng ta công nghiệp bộ số một công trình muốn đồ vật ngươi vô luận như thế nào đến cho ta gật ra đầu bên kia điện thoại tựa hồ đang giải thích cái gì triệu trường hà nhự nhữ mày ta mặc mà kệ ngươi là từ trong hàm răng móc hay là từ kho dự trữ bên trong điều dù sao buổi sáng ngày mai ta nhất định phải nhìn thấy hàng tất cứ như vậy điện thoại cốt máy gọn gàng mà linh hoạt đây chính là đại lãnh đạo hiệu suất làm việc không có từ chối không có cái cọ một chiếc điện thoại thẳng tới h à n tâm triệu trường hà từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy ghi chép giấy cầm lấy bút lông xoát xoát điểm điểm biết mấy dòng chữ sau đó hắn lại lấy ra một viên con dấu tại bên miệng hà hơi phanh đỏ tươi mực đóng dấu t r ù n lên trên giấy cầm triệu trường hà nắm tay lệnh đưa cho trần vũ phạm sáng mai trực tiếp đi t ừ cựu thành hóa chất ba nhà máy tìm bọn hắn s ư ở n g trưởng hóa đơn nhận hàng ta cùng lão lưu nói xong cho các ngươi tốt nhất trực tiếp phân phối quân công cấp đôi liệu trần vũ phạm hai tay tiếp nhận tấm kia giấy thật m ằ n g đầu phía trên này đang đắp không chỉ có là một cái chương càng lạ ở niên đại này thông suất không trở lại giấy thông hành quân công cấp đây chính là có tiền cũng mua không được độ tốt độ tinh khiết cực cao ự c c tính năng cực kỳ ổn định dùng để làm quạt điện sắt ngoài quả thực là xa xỉ tạ ơn đại lãnh đạo trần vũ phạm cẩn thận nắm tay lệnh thu vào thiếp thân túi đi chính sự xong xuôi triệu t r ư ờ n g hà nâng trung trả lên uống một ngụm tiếp lấy đánh cờ b á n cờ tiếp tục trong thư phòng lần nữa khôi phục căn tĩnh chỉ có quân cờ rơi vào trên mâm gỗ thanh thúy tiến g vang bàn cờ này bên dưới rất chậm triệu trương hà tựa như đang tự hỏi cái gì là từ tốc độ rõ ràng trở nên chậm hai đầu lông mày nhiều một tia mới vừa rồi không có ngưng trọng trần vũ phạm đã nhận ra nhưng hắn không có hỏi lãnh đạo muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói lại qua mười mấy phút bán cờ này bên dưới xong thế hỏa không phân thắng bại triệu trường hà đem trong tay quân cờ ném nước cờ đi lại trong hộp thân thể dựa vào phía sau một chút thở một hơi thật dài tiểu trần a ai trần vũ phạm lập tức ứng thanh bắt đầu thu thập bàn cờ các ngươi sở nghiên cứu vấn đề ta giúp ngươi giải quyết triệu trường hà nhìn xem trần vũ phạm bận rộn tay đột nhiên mở miệng ngươi có thể hay không cũng giúp ta một chuyện trần vũ phạm động tác ngừng một lát hắn ngẩng đầu nhìn xem triệu trường hà lúc này triệu trường hà không còn là cái kia vừa rồi vì mấy chục cân nhựa vợ lặt thịt gọi điện thoại hòa ái trưởng bối mà là một vị vai khiêm trách nhiệm công nghiệp bộ phó bộ trưởng ánh mắt thâm thúy thậm chí mang theo một k i a m ọ i m ệ n h trần vũ phàm lập tức nghiêm mặt nói đại lãnh đạo ngài nói chỉ cần là ta có thể làm được thông tin nghiên cứu sở có thể làm được tuyệt không chối tử đây là thái độ cũng là hứa hẹn triệu trường hà nhẹ gật đầu tựa hồ đối với trần vũ phàm phản ứng rất hài lòng nhưng hắn cũng không có lập tức nói là chuyện gì mà là đưa tay từ trong hộp thuốc là rút ra một điếu thuốc n h ó g lửa hít một hơi thật sâu sương ngủ trong thư phòng lượn l ờ dâng lên nửa tháng sau triệu trường hà thanh n â m có chút trầm thấp có một cái tâu nga đoàn đại biểu muốn tới t h ă m hoa lĩnh đội gọi ý thì bạn nạp phu nghe được cái tên này trần vũ phàm con ngươi có chút có rút lại một chút ý thì là bạn nạp phu cái tên này tại công nghiệp trong vòng tròn như sấm bên hai tâu nga công vân cấp kỹ sư công nghiệp nặng lĩnh vực thái đầu năm đó tâu nga h u ệ n bình xây thời kỳ hắn là tổng đoàn cố vấn thành viên hạch tâm một trong tham dự quy hoạch trong nước mấy cái cỡ lớn sắc thép căn cứ kiến thiết là cái chân chính kỹ thuật đại niu nhưng bây giờ trần vũ phản trong lòng rất rõ ràng thế cục bây giờ 1963 n c h trăm u năm chúng tôi quan hệ đã chuyển biến xấu đến điểm đóng băng hai năm trước cũng chính là 1960 n ă m tâu nga đơn phương sẽ bỏ hợp đồng trong một đêm rút đi toàn bộ chuyên gia mang đi bản vẽ cầm đi tư liệu thậm chí ngay cả một chút mấu chốt thiết bị linh kiện đều cho hủy đi đi lưu cho hoa hạ là một đống xây một nửa đôi nát công trình cùng vô số cái không cách nào vận chuyển xưởng đó là hoa hạ công nghiệp sử thượng hắc á m nhất n h u ấ t nhục thời gian hắn tới làm gì trần vũ phản hỏi viếng thăm triệu trường hà cười lạnh một tiếng trên danh nghĩa là kỹ thuật giao lưu viếng thăm trên thực tế triệu trường hà gõ gõ khói u ô i ánh mắt trở nên sắc bén trên thực tế là đến xem trò cười bọn hắn cảm thấy rời tâu nga chuyên gia rời bọn hắn kỹ thuật duy trì chúng ta hoa hạ công nghiệp liền phải tê liệt bọn hắn cảm thấy chúng ta chính là thằng ngu không chịu nổi lần này y địa vạn nặc p h u đến chính là muốn tận mắt nhìn chúng ta là không phải còn tại trong vũng bùn lan lộn có phải hay không còn tại a n bọn hắn lưu lại vốn ban đầu trần vũ phàm trầm ặ c đây là sự thật mặc dù hai năm này trong nước tất cả mọi người đang l i ề u mạng làm tự lực cánh sinh nhưng nội t ì n h quá mỏng rất nhiều nhà máy đến nay còn tại tiếp tục sử dụng tàu nga tiêu chuẩn thậm chí còn đang nghĩ biện pháp lịch hướng đo vẽ bản đồ tâu nga lưu lại tàn thứ phẩm nếu để cho ý địa bạn n ạ c phu nhìn thấy những này cái kia đúng là chuyện tiếu lâm triệu trương hà đứng người lên trong thư phòng bước đi t h o n g thả hai bước đi lại có chút nặng nề trong bộ vì việc này mở nhiều lần lại tiếp đ á i là nhất định phải tiếp đãi đây là ngoại giao lễ tiết nhưng vấn đề là dẫn hắm nhìn cái gì triệu trương hà dừng bước lại quay đầu nhìn về phía treo trên tường một bức tứ cựu thành công nghiệp bố cục đồ dẫn hắn đi một c ô máy cái kia một c ô máy bản vẽ chính là hắn năm đó ký tên nhóm dẫn hắn đi kinh thành cương thiết h á n cái kia lò cao công nghệ tất cả đều là dập khuôn tâu nga dù là sửa lại một cái ô vít cũng là tại người ta dàn không bên trong đ ả o quanh triệu trường hà trong thanh â m tràn đầy bất đắc dĩ c ũ n g không c a m lòng chúng ta tứ cựu thành lý t u y ệ t đại đa số ra dáng sở nghiên cứu nhà máy đều là lúc trước tâu nga viện binh xây kỹ thuật hệ thống là người ta tiêu chuẩn là người ta ngay cả thao tác sổ tay đều là từ tiếng nga phiên dịch tới nếu như mang y về bạn nặc phu đi xem những này vậy liền không chỉ là mùa r ư ợ u trước cửa lỗ ban đó là đem mặt tiến tới để người ta đánh triệu trường hà nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt làm công nghiệp bộ lãnh đạo loại này biệt khuất cảm giác so giết hắn còn khó chịu hơn hắn không muốn để cho cái kia ngạo mạng y về bạn nặc phu chỉ vào chúng ta thiết bị nói nhìn đây là chúng ta mười năm trước dạy cho các ngươi các ngươi bây giờ còn đang dùng cái kia không chỉ có là mất mặt càng là ném có cách trong thư phòng hoàn toàn tính mình trần vũ phàm nhìn đối phương thái dương hơi trắng có thể cảm nhận được triệu trường hà trên người áp lực đây cũng là toàn bộ hoa hạ công nghiệp dưới áp lực cho nên triệu trường hà xoay người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trần vũ phạm ta muốn dẫn hắn đi hồng tinh nghiên cứu sở trần vũ phạm chấn động trong lòng hồng tinh nghiên cứu sở mặc dù chỉ là cái vừa thành lập nhỏ chỗ thậm chí còn là cái trực thuộc tại nhà máy cán thép phía dưới xí nghiệp biên chế nhưng nó có cái đặc điểm lớn nhất đặc biệt tính tiểu trần ta nhìn chúng không phải là các ngươi lớn bao nhiêu quy mô triệu trường hà đi đến trần vũ phạm trước mặt hai tay đặt tại trên vai của hắn ta nhìn chúng là các ngươi đi đường chạy dòng không soát mô tơ điện đợi v đúc mở khống chế kỹ thuật khi động lực học phiến diệp những vật này không phải tâu nga giáo mà là chính chúng ta làm ra là hoàn toàn thoát ly tô thức công nghiệp hệ thống thậm chí tại một ít trên lý niệm siêu việt bọn hắn đồ vật triệu trường hà trong ánh mắt thiêu đốt lên ánh lửa ta muốn để y để bạn n ạ c phu nhìn xem rời bọn hắn tâu nga k h ả i trượng chúng ta không chỉ có thể đi còn có thể chạy còn có thể làm ra bọn hắn cũng chưa thấy qua đồ vật trần vũ phàm hít sâu một hơi hắn hiểu được cái này không chỉ là một cái tham quan nhiệm vụ tiếp đãi cũng không chỉ là một máy quạt điện nghiên cứu phát minh đây là một trận chiến tranh một trận không có khói lửa nhưng liên quan đến quốc gia tôn nghiêm chiến tranh triệu trường hà đây là muốn đem hồng tinh nghiên cứu sở xem như một thanh đ a o nhọn cắm ở y địa bạn nặc phu cái tiêng nạo m ạ n trên ngực đại lãnh đạo trần vũ phản thẳng xuống lưng ta hiểu được triệu trường hà nhìn xem hắn ngữ khí trở nên trịnh trọng còn có nửa tháng thời gian rất ấp ta biết các ngươi hiện tại tiến độ rất nhanh nhưng đó là máy mẫu đến lúc đó y địa bạn nặc phu đến ta không hy vọng nhìn thấy một đống linh kiện bày tại trên mặt bàn cũng không hy vọng nhìn thấy một máy chuyển đứng lên lung la lung lay bán thành phẩm ta muốn nhìn thấy một máy hoa mỹ thành thục có thể đại biểu hoa hạ công nghiệp thiết kế trình độ sản phẩm triệu trương hà nhìn chằm chằm trần vũ phản con mắt thời gian nửa tháng có thể hay không lấy ra cái này không chỉ có là tra hỏi đây là quân lệnh trạm nếu như đến lúc đó như xe bị tuột xích cái kia rất người coi như lớn hơn trần vũ phản không do dự thậm chí ngay cả một giây đồng hồ suy nghĩ đều không có hắn hệ thống bên trong có nguyên bộ b ả n vẽ trong đầu của hắn sẽ vượt qua thời đại tri thức xe của hắn thời gian có một đám mặc dù tuổi trẻ nhưng tràn ngập nhiệt huyết thiên tài còn có một đám kỹ nghệ gần như là đạo lao sư phó lại thêm triệu trường hà giải quyết đỉnh cấp vật liệu thiên thời địa lợi nhân hòa nếu như cái này đều không giải quyết được hắn trần vũ p h ạ m liền có thể tìm khối đầu hũ đ ụ c chết có thể trần vũ p h ạ m trả lời chém đinh chặt s á t chỉ có một chữ nhưng cái chữ này phân lượng so thiên môn vạn ngữ đều nặng cái này tương đương với lập xuống quân lệnh trạng đại lãnh đạo ngài yên tâm nửa tháng sau ta sẽ để cho y hệ vạn ạ p phu biết cái gì gọi là hoa hạ chế tạo ta cũng nhất định sẽ làm cho hồng tinh số một thật xinh đẹp bảy ở trước mặt hắn triệu chương hà nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ p h ạ m nhìn mấy giây sau đó hắn dùng sức vô vô trần vũ p h ạ m bà bay muốn chính là c ô này sức lực thiếu cái gì thiếu cái gì tùy thời gọi điện thoại cho ta vì một trận công nghiệp bộ cho các ngươi hồng tinh sở lấp đ y hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương bảy trăm tám mươi tám dùng thời gian mười ngày lấp đầy cái này sáu mươi bảy trên h lệnh chương bảy trăm tám mươi tám dùng thời gian mười ngày lấp đầy cái này sáu mươi bảy trên h lệnh sáng sớm hôm sau hồng tinh nghiên cứu sở trong phòng học nhỏ tất cả hạnh tâm kỹ thuật nóng cốt đều đến đông đủ trần vũ phàm ngồi ở chủ vị trước đem triệu trường hà ký phát tấm kia vật tư thủ lệnh đặt lên bàn vật tư giải quyết quân công cấp abf buổi chiều liền có thể tiến kho trên mặt của mọi người vừa lộ ra vẻ vui mừng liền bị trần vũ phạm lời kế tiếp đ ệ trở về nhưng có cái tình huống mới trần vũ phạm nhìn chung quanh một vòng ánh mắt tại trên mặt của mỗi người dừng lại một giây nửa tháng sau tâu nga chuyên gia y đ ị a bạn nạp phu tham hoa điểm danh muốn tới chúng ta chỗ tham quan đây không phải phổ thông tham quan đây là tới pha quán nếu để cho hắn nhìn thấy chúng ta còn tại dùng người ta mười mấy năm trước kỹ thuật hoặc là xuất ra một đống rách dưới cái kia rất không phải hồng tinh hắn mặt là quốc gia mặt trong phòng họp không khí trong nháy mắt nung kết nơi này ngồi đều là phần tử trí thức đều có ngạo khí tại trong lúc mấu chốt này tâu nga chuyên gia ý đồ đến bị lấy cái gì mọi người lòng tựa như gương sáng đây là một trận nhất định phải thắng cầm lưu cho thời gian của chúng ta không đến nửa tháng trần vũ p h à m dối ra một ngón tay chuẩn xác mà nói là mười ngày trong vòng mười ngày chúng ta muốn xuất ra một máy không chỉ có thể chuyển mà lại muốn tại các hạm chỉ tiêu bên trên toàn diện nghiền ép t â nga hóa hoàn mỹ máy mẫu không có phần nản cũng không có người nói không có khả năng lâm kế tiên nâng đỡ kính mắt trong mắt ánh sáng đến dọa người mạnh ngọc lan nắm chặt trong tay b ú t máy đốt ngón tay c h n g bệnh đây là áp lực càng là thuốc kích thích có thể cùng bọn tây dương đỉnh cấp chuyên gia vào tay chứng minh hoa hạ công nghiệp có thể làm cơ hội này ngàn năm một thở hiện tại báo cáo tiến độ trần vũ phạm gõ bàn một c á i nói ngữ khí già dặn ta muốn nghe lời thật cho dù là tin tức xấu ta muốn biết chúng ta cách mục tiêu cuối cùng nhất còn kém bao xa mô thơ điện tổ tới trước mạnh ngọc lan lật ra lap vọng ngữ tốc rất nhanh chụp cái độ chính xác giải quyết sau motor điện vận hành bình ổn nhưng trước mắt ấm thăng không chế còn không lý tưởng đầy phụ tải vận hành một giờ hạch tâm nhiệt độ vượt qua sáu mươi độ dẫn đến nam châm lĩnh cựu tính năng có suy giảm phong hiểm trần vũ phạm g ậ t gật đầu ở trên giấy nhớ một bút kết cấu tổ lâm kế tiên ngay sau đó báo cáo mô phỏng sinh vật phiến diệp động cân bằng còn có tí vết cao tốc ngăn tiếng gió ma sát tại bốn mươi lăm đệ sĩ bèn tả hưu cách n g à i yêu cầu ba mươi đệ sĩ bèn còn có khoảng cách mặt khác vong cháo có ai móc thiết kế thật chặt tháo rỡ không t i ệ n vật liệu tổ tạ quốc chính nói tiếp có abs là chuyện tốt nhưng cái này mang ý nghĩa quân đúc lưu đạo muốn đổi chúng ta cần một lần nữa điều chỉnh ép ngựa áp lực cùng thời gian cùng đ ổ phòng n g ừ a rút lại cùng bay bên cạnh cái này chỉ ít cần ba ngày điều chỉnh thử lý trí minh phụ trách cơ động cùng trung quy giả bộ phân phối trang bị khoảng cách công sai tích lũy coi chút lớn dẫn đến đầu phi cơ túi đầu ngẩm đầu điều tiết lúc giảm dần cảm giác không đều đều lúc tùng lúc gốc một cái tiếp một cái vấn đề giống đổ hạt đậu một dạng bị đặt tới trên mặt bàn trần vũ p h à m một bên nghe một bên ở trên giấy nhanh chóng ghi chép các hạng số liệu đợi đến tất cả mọi người nói xong trong phòng họp một lần nữa an tính lại trần vũ phạm vương xuống bút nhìn xem trên giấy lit nha lit nhít thang số hắn ở trong lòng nhanh chóng thành lập một cái thêm quyền mô hình tổng hợp có thể hiệu so t ạ p tâm chỉ số ấm thang không chế ngoại quan công nghệ thao tác xúc cảm một lát sau hắn ngẩng đầu báo ra một con số ba mươi bảy đám người s ư ơ n g sở dựa theo ta đối với hồng tinh số một hoạt điện cuối cùng tưởng tượng trước mắt thí nghiệm thành phẩm chỉ đạt tới ba mươi bảy tính năng cái số này rất trói thai thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm mọi người cúi đầu có chút xấu hổ bận rộn lâu như vậy ngay cả tuyến hợp lệ cũng chưa tới nhưng trần vũ phạm thanh n â m cũng không có lạnh xuống hắn m ỉ m cười nói ra không cần nản trí cái này hoàn toàn nói rõ chúng ta còn có sáu mươi ba tăng lên không gian trần vũ phạm đứng người lên mắt thấy trong phòng họp tất cả gương mặt trẻ tuổi tiềm lực của chúng ta còn rất lớn mười ngày này mục tiêu của chúng ta chính là đem cái này sáu mươi ba cho lớp đầy chúc mọi người chúc mừng năm mới hai nghìn không trăm hai mươi sáu năm vạn sự như ý chương bảy trăm chín mươi hai mười ngày thành quả vì dù si ạ chuyên gia chuẩn bị đại lễ chương bảy trăm chín mươi hai mười ngày thành quả vì dù si ạ chuyên gia chuẩn bị đại lễ trong phòng họp t r ầ m muộn bầu không khí dần dần biến mất thay vào đó là đám người càng phát ra n h i ệ t lưu ánh mắt trần vũ phạm lời nói tinh chuẩn tiêu mất trong lòng mọi người lo lắng không sai trên lệch lớn ý vị như thế nào mang ý nghĩa chỉ cần động động tay liền có thể nhìn thấy rõ rệt tăng lên trên lệch càng lớn tiến bộ không gian cũng liền càng lớn l â m kế tiên đẩy trên sống mùi kính mắt ở trong lòng mặc mặc tính toán một khoản sáu mươi ba mười ngày bình quân xuống tới mỗi ngày chỉ cần giải quyết sáu điểm ba vấn đề cái này rất khó sao nếu như là bắt đầu từ số không nghiên cứu phát minh một hạng kỹ thuật mới cái này có lẽ rất khó thậm chí là nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng bây giờ không dò mới khó khăn nhất lý luận đùi lớn đã bị trần vũ phạm sân bằng hạch tâm nhất không x o á t mô tơ điện nguyên lý đã nghiệm chứng thành công còn lại đơn giản chính là công nghệ phối hợp vật liệu những này là xương cứng nhưng không phải tử lộ đều dựa vào trồng thời gian không ngừng lặp lại thí nghiệm liền có thể có thu h ộ t câu huống hồ bọn hắn đang ngồi mỗi người đều là từ cả nước đứng đầu nhất trong học phủ zhết ra tới thiên tri tiêu tử kinh thành đại học đại học thủy một a công lớn bọn hắn hội tụ ở chỗ này vốn là vì sáng tạo kỳ tích không phải vậy đem bọn hắn tụ tập ở đây làm cái gì đây càng quan trọng hơn là phía sau bọn họ đứng đấy một người ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía b à n hội nghị đoạn trước nhất trần vũ phạm ở độ tuổi này cùng bọn hắn tương tự người trẻ tuổi từ hồng tinh nghiên cứu sở thành lập đến bây giờ mấy tháng này thời gian vô luận gặp được cái gì không hợp thói thường kỹ thuật năn đề vô luận gặp phải cỡ nào lúng túng vật tư thiếu chỉ cần trần vũ phạm xuất thủ vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng thậm chí không cần loại phương án thứ hai tại mọi người tâm lý trần vũ phạm là định hải thần trăm là căn này sở nghiên cứu hồn nếu sở trường nói có thể làm vậy liền nhất định có thể làm không có gì phải sợ mạnh ngọc lan hít sâu một hơi nàng nhìn về phía bên người lưu đ ứ c hải trong mắt của hai người đều thiêu đốt lên đồng dạng h ỏ a diễm không thể thua tuyệt đối không thể thua qua mấy ngày cái kia gọi y để v ạ n n ặ c phu tâu nga chuyên gia liền muốn tới hắn là đến xem trò cười là đến nhìn xuống hoa hạ công nghiệp loại sự tình này tuyệt không cho phép tại hồng tinh nghiên cứu sở phát sinh đây không phải vì cá nhân mặt mũi mà là vì mảnh đất này công nghiệp tôn nghiêm một loại chữ nặng sứ mệnh cảm giác đặt ở đám người đầu v a i nhưng là c ố áp lực này không để cho bọn hắn xoay người ngược lại để bọn hắn đứng thẳng lên xuống lưng trần vũ phàn ngồi trên đế nhìn trước mắt đám người tuổi trẻ này trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười hắn rất hài lòng đây chính là hắn lúc trước lực bài trú nghị cự tuyệt trong bộ đề cử những cái tia thâm niên giả kỹ sư kiên chỉ muốn nhóm này thuộc khóa này sinh viên nguyên nhân giả kỹ sư có kinh nghiệm cái này không giả nhưng kinh nghiệm thường thường mang ý nghĩa gông cùng x i ề n xích mang ý nghĩa tư duy cố hóa nếu như đang ngồi l à một đám giả kỹ sư bọn hắn tại đối mặt c h ả y dòng không soát tờ vê đ ú t mở điều nhanh loại này siêu v i ệ t thời đại kỹ thuật lúc phản ứng đầu tiên nhất định là chất vấn cùng mâu thuẫn ý đồ dùng có từ lâu lý luận đi phản bác bởi vì đây cũng không phải là bọn hắn thoải mái dễ chịu khu thậm chí cùng vi phạm với bọn hắn nhiều năm qua kinh nghiệm làm việc sẽ để cho bọn hắn không tự chủ được sinh ra mâu thuẫn tâm lý đây không phải vấn đề của bọn hắn mà là nhân tính vấn đề nhưng người trẻ tuổi không giống với trước mắt những kỹ thuật này viêm môn mới từ sân trường đại học đi tới toàn bộ đều là một tấm giấy trắng bọn hắn không có kinh nghiệm làm việc mang tới bao quần áo đối với hết hệ kỹ thuật mới đ ề u có tự nhiên khát vọng cùng độ i chấp nhận chỉ cần cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng cho bọn hắn đầy đủ lòng tin bọn hắn liền có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu đây mới là hoa hạ công nghiệp tương lai là hy vọng hòa trùng xem ra tất cả mọi người nghĩ thông suốt trần vũ p h ạ m mở miệng t h a n h â m không lớn nhưng lực xuyên tấu h cực mạnh nếu muốn thông vậy cũng chớ nói nhảm bắt đầu làm việc hắn đứng người lên đi đến đen tâm t r ư ớ c cầm lấy phân biết rất nhanh trên bảng đen hàng ra từng hàng lít nha lít nhít nhiệm vụ danh sách lâm kế tiên trần vũ phàm điểm danh đến lâm kế tiên một chút đứng lên thân thể trực tiếp phong táo vấn đề giao cho ngươi trần vũ p h ạ m chỉ vào trên bảng đen hàng thứ nhất hiện tại phiến diệp mặc dù phù hợp khí động lực học nhưng ở cao vận tốc bay dưới c ắ t phong táo âm hay là quá lớn ta muốn ngươi tại trong một tuần một lần nữa tính toán phiến diệp độ cong phối hợp lưu sư phó đem khuôn đ ú c tụ ra đến ta không nghe quá trình ta chỉ cần kết quả có thể làm được hay không lâm kế tiên không có chút gì do dự có thể thanh âm vắng rội mạnh ngọc lan lưu đức hải đến hai người đồng thời đứng dậy motor điện ôn thăng vấn đề trần vũ phản ánh mắt s ắ bén hiện tại giải nhiệt kết cấu có thiếu hụt thời gian giải vận hành lại dẫn đến nam t r â m l ĩ n h c ử u làm mất t ử tính của nam t r â m các ngươi phụ trách ưu hóa giải nhiệt phong đạo nhất định phải đem ôn thăng không chế tại bốn mươi độ trong vòng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mạnh ngọc lan trả lời gọn gàng mà linh hoạt t a quốc chính đến vật liệu phối phương trần vũ phàm nhìn về phía cái này rõ ràng lớn ngành hóa học cao tài sinh a b s ép nhựa tỡ là tịp ép nhựa công nghệ tham số là cần điều c h ỉ n h xế chiều hôm nay tài liệu mới liền sẽ v ư ợ đến sau đó ngươi bắt đầu tay nghiên cứu tài liệu mới nhất định phải đ e m quạt điện sát ngoài chế tác như là tấm gương giống như b ọ g loáng rõ chưa minh mạch tạ quốc chính đẩy tính mắt ánh mắt kiên định lý trí minh đến người phụ trách chủ tính c h u n g cùng quy hoạch trần vũ phạm nhìn xem chính mình trợ thủ đắc lực c ơ n đối tất cả khâu nhìn chằm chằm phân phối trang bị khoảng cách cho dù là không chấm một lì sai sót cũng không cho phép xuất hiện tất cả công sai phối hợp nhất định phải đạt tới quân công cấp tiêu chuẩn là lý trí minh cảm thấy trên bờ vai trầm xuống nhưng trong lòng lại là một đám lửa nóng nhiệm vụ phân phối hoàn tất không ai có kẻ m ặ cả cũng không có một người phàn nàn khó khăn tại phòng hội nghị này bên trong hồng tinh nghiên cứu sở máy này tinh vi máy móc bắt đầu vận chuyển hết tốc lực những ngày tiếp theo đối với hồng tinh nhà máy cán thép mặt khác công nhân tới nói tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng đối với hồng tinh nghiên cứu sở cái này mười mấy người tới nói khái niệm thời gian đều mơ hồ ban ngày cùng đêm tối đã mất đi giới hạn chỉ có s ư ở n g lý trưởng minh đèn chân không còn có treo trên tường chung không ngừng chuyển động kim đồng hồ tại ghi chép trôi qua thời gian nơi này biến thành một cái chiến trường không có khói lửa nhưng tràn đầy kim loại va chạm giòn vàng còn có mô tơ điện ông ông oanh minh sợ tạ tô cuộn dây số liệu vẫn là không đúng phá hủy nạn tuấn mạnh ngọc lan thanh â m có chút khẳng hạn nhưng lộ ra sự quyết tâm trước mặt nàng trên mặt bàn chất đầy vứt bỏ dây đồng đây đã là nàng lần thứ mười tám phá giải mô tơ điện ngón tay bị đồng tiến lạc ra dấu vết thật sâu thậm chí có chút sưng đỏ nhưng nàng phảng phất cảm giác không thấy đau động cân bằng kiểm tra dụng cụ số liệu đi ra không công bằng số lượng không chấm năm khác không được còn muốn hàng tiếp tục rèn luyện lâm kế tiên nằm nòi trên bàn làm việc hai mắt hiện đầy máu đỏ kia gắt gao nhìn chằm chằm xoay tròn tiến di bên cạnh lý trí Chí minh chính mang theo hai vị lao sư phó cầm thập cẩm mải một chút xíu tu chỉnh lấy khuôn đúc biên giới v ũ s á t bay tán loạn mồ hôi thuận cái chán c h ạ y đến trong mắt c a y đến đau nhức nhưng hắn ngay cả xoa đều không để ý tới xoa chỉ là dùng sức trừng mắt nhìn tiếp tục động tác trong tay đây chính là hồng tinh nghiên cứu sở trạng thái hiện tại điên dại tất cả mọi người đang tiêu hao lấy tinh lực của mình theo lý thuyết loại này cường độ cao làm việc tiếp tục ba ngày người liền nên sụp đổ tinh lực lại tan g ã động tác biết biến hình đại não lại chỉ đội đây là sinh lý cực hạn t h ậ mỗi chí như nếu lớn u là t sáng sớm sáu điểm vô luận một ngày trước ban đêm làm đến mấy điểm cho dù là ba giờ sáng mới ngủ tất cả mọi người lại đúng giờ xuất hiện đang nghiên cứu chỗ trong sân nhỏ x é t đánh bất động cũng không phải là trần vũ phạm yêu cầu mà là những người tuổi trẻ này tự phát đi vào tiểu viện từ đằng sau tất cả mọi người lại xếp thành hàng cùng một chỗ luyện tập trần thị kiện thể công điều chỉnh hô hấp ý thủ đ a n đ i ệ n động tác muốn chậm muốn ổn lý trí minh đứng tại phía trước nhất bởi vì hắn động tác nhất là quy phạm dẫn theo mọi người cùng nhau luyện những người khác động tác cũng rất trình tề gắn g đặt tới đem mỗi cái trình tự đều làm đến nhất quy phạm cái này ưa thích đã giữ vững hai tháng tại bọn hắn vừa tới đến sở nghiên cứu thời điểm trần vũ phạm liền làm ra cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người mỗi sáng sớm nhất định phải luyện một lần trần thị kiện thể công tuyệt đối không thể mới trễ trần thị kiện thể công tại năm ngoái thời điểm liền đã tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến bất quá bọn hắn luyện tập là trần vũ p h ạ m cải tiến thiên bản cho nên hiệu quả càng rõ ràng hơn ban đầu chẳng qua là cảm thấy luyện qua đằng sau thân thể phát nhiệt ra một thân mồ hôi tinh thần hơi tốt đi một chút nhưng theo thời gian trôi qua nhất là tiến vào loại này cường độ cao công thành giai đoạn sau bộ công pháp này đi lực triệt để hiện ra mặc kệ một ngày trước có bao nhiêu mệt mỏi mặc kệ thân thể có bao nhiêu đau nhức chỉ cần sáng sớm luyện bên trên nửa canh giờ này theo một hít một thở ở giữa một dòng nước nóng liền sẽ ở trong thân thể phun trào cảm giác mệt mỏi tựa như là bị nước trôi đi b ù n cát sẽ nhanh chóng biến mất có thể làm cho đầu hóc của bọn hắn trở nên thanh tình tứ chi một lần nữa tràn đầy lực lượng thậm chí ngay cả lượng cơm ăn đều biến lớn hô mạnh ngọc lan c h ậ m rãi phun ra một n g ụ m trọc khí thu thế đứng thẳng nàng cảm giác một cỗ ấm áp từ lòng bàn chân dâng lên bay thẳng đỉnh đầu tối hôm qua thức đêm mang tới hôn mê cảm giác quét sạch sành xanh loại này thần kỳ công pháp vậy mà cũng là trần vũ phạm phát minh ra tới vị sở t r ư ở n g này đến cùng còn cất giấu bao n h i ê u bản sự không chỉ có hiểu kỹ thuật hiểu thao tác thế mà ngay cả loại dưỡng sinh này công phu đều lợi hại như vậy tại hồng tinh nghiên cứu sở chờ đợi lâu như vậy đằng sau mọi người đối với trần vũ phạm hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều cũng hiểu biết liên quan tới v ị sở t r ư ở n g này vô số truyền kỳ cố sự thợ ngội cùng kỹ sư phương diện thành tiệu cũng không cần nhiều lời cả nước duy nhất cá nhân sở nghiên cứu sở trường cái này hàm kim lượng đã hoàn toàn đầy đủ nói rõ ngoài ra trần vũ phạm tinh thông chủ nghệ ngay cả nhà an bếp trưởng hà vũ trụ đều mặc cảm bọn hắn khi nghe nói sở trường thân thủ phi thường cao minh năm ngoái t r ợ giúp nhà máy cán thép bắt lấy một tên cầm thương đặc vụ của địch trước đó lúc đang đi dạo phố đồng dạng giúp bộ công an p â n bắt lấy một tên cùng hung cực các đặc vụ của địch cái này còn không phải toàn bộ bọn hắn đi hỏi thăm một chút mới biết được năm ngoái vừa mới nghiên cứu thành công bệnh bại liệt trẻ em khẩu phục vaccine vậy mà cũng có trần vũ phạm công lao nếu như không có trần vũ phạm lời nói bệnh bại liệt trẻ em khẩu phục vaccine chí ít còn muốn một hai năm thời gian mới có thể ra mắt một năm nhìn như không nhiều nhưng lại cướp đi vô số hài tử tính m ệ n h cũng sẽ phá hủy vô số cái nguyên bản hoàn chỉnh gia đình có thể nói là công đức vô lượng bao quát bọn hắn hiện tại đang luyện tập bộ này trần thị kiện thể công cũng là trần vũ phạm năm ngoái liền công h a i đồng thời đạt được quốc gia đại lực phổ biến hiện tại trong nước chí ít có mấy chục triệu người đang luyện tập bộ công pháp này mặc dù luyện không r a n ộ i k ì n h không thành được võ lâm cao thủ nhưng dùng để cường thân kiện thể khôi phục t i n h lực đó là dư s à i trần vũ p h à m tại bọn hắn mới vừa tiến vào sở nghiên cứu thời điểm liền đã nói với bọn hắn tốt thân thể tầm quan trọng làm nghiên cứu khoa học liều chính là đầu óc càng là thân thể bởi vì hai người này không cách nào chia cắt nếu như thân thể quá mệt nhọc cùng mẩn mệt đầu não tự nhiên cũng sẽ trở nên không hiệu nghiệm chớ nói chi là nếu như quá độ vất vả trực tiếp đem thân thể m ệ t ngã như vậy cho dù tốt đại não cũng sẽ mất đi tác dụng tại cái này quyết y thiếu dược dinh dưỡng cũng không tính quá phong phú niên đại bộ công pháp này chính là đám người tuổi trẻ này lớn nhất tiền vốn có bộ này tốt thân thể bọn hắn mới có thể trong vòng mấy chục năm sau đó vì quốc gia này nâng lên công nghiệp đại kỳ bất kể lúc nào chỗ nào thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng thời gian cứ như vậy từng à y đi qua trong sở nghiên cứu phế phẩm trồng càng ngày càng cao lại bị cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ bản vẽ sửa lại một bản lại một bản thí nghiệm bản ghi chép viết đầy một bản lại một bản vấn đề cũng tại bị từng cái tiêu diệt ốn thăng hạ xuống tạp â m cũng thay đổi nhỏ sức gió cũng biến thành càng lúc càng lớn mỗi một hạng chỉ tiêu đều tại hướng về trần vũ phàm thiết định cái k i ê n hà khắc tiêu chuẩn tới gần rốt cục lịch này lập đến ngày thứ mười ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào hồng tinh nghiên cứu sở xưởng bên trong trong không khí tràn ngập dầu máy cùng kim loại hương vị tất cả mọi người đứng tại trong sườn ương làm thành một vòng ở giữa trên bàn làm việc trưng bày một máy mới tinh quạt điện nó cùng trên thị trường những cái kiêng lốc đại hát thô ra hỏa hoàn toàn khác biệt màu trắng sắt ngoài hình dọn nước thiết kế tạo ra một loại hiện đại công nghiệp tinh xảo mỹ cảm dạng nay quạt điện không chỉ có là trong nước chưa từng nhìn thấy phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng chưa từng từng có h ô n g tin số một q u ạ t điện chính là bọn hắn mười ngày này vài đêm không ngủ không nghỉ thành quả cũng là bọn hắn cho sắp đến tâu nga chuyên gia chuẩn bị một món lễ lớn lúc này khoảng cách tâu nga chuyên gia t h ă m hoa cũng chỉ có cuối cùng hai ngày thời gian hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm chín mươi ba ỷ vạn nổ tới chơi chương bảy trăm chín mươi ba ỷ vạn nổ tới chơi ngày cuối cùng h ô n g tin nghiên cứu s ở bên trong bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm trong không khí phảng p t đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc nổ chỉ cần một đống lửa liền có thể dẫn bạo toàn trường tất cả mọi người đang bận rộn t i ể u bận rộn này không phải bối rối mà là một loại gần như bệnh ép buộc giống như nghiêm cẩn mạnh ngọc lan cầm máy bom thứ vô số lần đo đ ạ t lấy mô tô điện dẫn chân điện trở giá trị lâm kế tiên nằm nhoài trên mặt bàn dùng thước xếp duyệt lại lấy phiến diệp mỗi một cái đường con số liệu tạ quốc chính cầm đánh bóng bố dù là sát ngoài đã sáng n g ờ i như gương hắn hay là tại cảng không đ g ừ n g lau phản phất phía trên có một hạt cho bụi đều là phạm tội bàn làm việc trung ương trưng bày bộ kia cối cùng xác định hồng tinh số một máy mẫu nó lẳng lặng đứng ở đó. m à u ngà sữa thân máy tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu đây là bọn hắn mười ngày vài đêm không ngủ không nghỉ kết tinh mặc dù cái này còn không phải cuối cùng sản xuất hàng loạt công nghiệp hóa thành phẩm có chút kết cấu bên trong hay là thủ công rèn luyện nhưng là một máy dùng cho biểu hiện ra kỹ thuật thực lực thí nghiệm máy mẫu nó đã đạt đến trước mắt có thể làm được cực hạ n tất cả nội bộ kiểm tra đo lường toàn bộ thông qua ấm t h ă n g h ợ p cách t h p c âm h ợ p cách động cân bằng hòa mỹ máy móc này đại biểu hồng tinh nghiên cứu sở hoặc là nói đại biểu trước mắt hoa hạ khinh công nghiệp chế tạo cao nhất tiêu chuẩn nhìn xe máy m này q u ạ t trong mắt của tất cả mọi người đều lóe ra qua mang đó là tự tin bọn hắn tin tưởng máy móc này nhất định có thể cho cái kia đường xa mà đến tâu nga chuyên gia một cái cự đại k i n h hỉ sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng h ồ n g tin h nhà máy cán thép liền đã náo nhiệt nhưng náo nhiệt này không phải sản xuất ồn ào náo động mà là cây t r ồ i s x t qua mặt đất tiếng xào xạc toàn nhà máy tổng vệ sinh từ h á n môn khẩu đến bên cạnh lâu sở nghiên cứu đầu này đại lộ bị các công nhân dùng nước trôi tắm đến sạch sẽ ngay cả ven đường cỏ dại đều bị nổ đến một cây không dư thừa mặc dù nhà máy vẫn như cũ cổ xưa thiết bị vẫn như cũ không tính tiên tiến nhưng ít ra muốn thể hiện ra một sạch sẽ, sẽ chỉnh tề diện mạo đây là đạo đ á i khách cũng là vì không khiến người ta coi thường chín giờ sáng ánh nắng vừa vặn h ồ n g tin h nghiên cứu sở lầu chính bên ngoài một đám người sớm đã chờ đợi ở đây dương kiến hoa đứng tại đội ngũ hàng đầu hắn hôm nay cố ý đổi lại một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn nút thắt chụt đến cực kỳ chặt chẽ tóc cũng c h ả y cẩn thận tỉ mỉ nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại có chút căng cứng thỉnh thoảng nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ lại thỉnh thoảng sửa sang một chút cổ áo h i ệ n nhiên vị này thân kinh bách chiến sự trưởng giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh dù sao lần này tới không phải phổ thông lãnh đạo là t â u nga công h â n kỹ sư là đại biểu cho thế giới đỉnh tiêm công nghiệp trình độ chuyên gia mà lại đối phương là mang theo bắt b ẻ ánh mắt tới một khi làm hư rất không phải hồng tinh nhà máy cán thép người là toàn bộ công nghiệp bộ thậm chí là quốc gia mặt mũi áp lực này quá lớn dương kiến hoa quay đầu nhìn về phía bên người trần vũ phản g trần vũ phản mặc ngày thường đồ lao động dáng người thẳng tắp hai tay tự nhiên rủ xuống thân tinh trên mặt lạnh nhạt nhìn không ra khẩn trương chút nào thậm chí khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không phản p h ấ t hắn chờ không phải cái gì đến phá quán ngoại quốc chuyên gia mà là một cái đến t h ô n g cửa lão bằng hữu loại chấn định này để dương kiến hoa trong lòng hơi an ổn một chút nhưng hắn vẫn là không nhịn được xích lại gần một bước hạ thấp giọng hỏi tiểu trần người có nắm chắc không dương kiến hoa thanh n â m rất nhẹ mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày trần vũ p h ạ m quay đầu nhìn xem vị này nhà máy cũ dài ánh mắt thanh t ị n h kiên định sưởng trường ngài liền đem tâm thả trong bụ trần vũ phàm gật đầu cười giọng nói nhẹ nhàng lần này khẳng định để cái này tâu nga chuyên gia được thêm kiến thức cho hắn biết chúng ta hoa hạ kỹ thuật không phải chỉ có bọn hắn giáo bộ kia thanh â m không lớn nhưng chữ chữ âm vang dương kiến hoa sửng sốt một chút nhìn xem trần vũ p h ạ m cái k i a ánh mắt tự tin hắn căng cứng b ả bay đột nhiên l ỏ n g xuống dưới thật dài phun ra một hơi đúng vậy a có cái gì tốt lo lắng mấy tháng nay trần vũ p h ạ m lúc nào rơi qua dây xích từ thiết bị cải tạo đến đặc thù dầu trơn lần nào không phải tại không thể có thể tình h u n g dưới sáng tạo ra kỳ tích nếu trần vũ phàm nói không có vấn đề vậy liền nhất định không có vấn đề trần vũ phạm lời nói tựa như là một viên thuốc an thần t r u n g quanh mấy cái nguyên bản còn có chút thấp thỏm phó trưởng s ư ở n g cùng kỹ thuật nòng cốt nghe nói như thế trên mặt thần sắc cũng đều h ò a hoạn rất nhiều đây chính là nhân vật trọng yếu tác dụng chỉ cần trần vũ phạm không hoảng hốt cái này hồng tinh nhà máy cán thép này liền sập không xuống tới khoa bảo vệ trương vệ quốc đứng tại cửa ra vào hô một tiếng đám người lập tức thẳng xuống lưng ánh mắt nhìn về phía khu s ư ở n g cửa lớn phương hướng lợi xa một hàng đoàn xe màu đen chậm rãi lái vào là các tư xe con ở niên đại này loại xe này chính là thân phận và địa vị biểu tượng thân xe đen kịt bóng lưỡng dưới á n h mặt trời phản xạ q u a n g mang trói mắt đội xe chạy rất ổn xuyên qua chỉnh t ề khu s ư ở n g con đường một mực mở ra hồng tinh nghiên cứu sở cửa tiểu viện mới chậm rãi dừng lại cửa xe mở ra đầu tiên xuống là mấy vị mặc đồng phục cảnh vệ binh cấp tốc tản ra cảnh giới ngay sau đó ở giữa chiếc xe kia cửa xe bị đẩy ra một cái bóng lưỡng dày ra đạp ở trên mặt đất sau đó một cái vóc người cao lớn lão giả đi xuống điện hình tâu nga nhân gương mặt mũi cao mắt sâu mắt lóm mái tóc màu xám cho trải hướng sau đầu mặc một thân tính chất khảo cứu màu đậm âu phục trước ngực còn cải lấy một viên nho nhỏ huy chương ivano lâu nga công h â n kỹ sư lần này tham hoa chuyên gia đoàn đoàn trưởng đi theo phía sau hắn còn có mấy vị trung nhân nhân trong tay dẫn theo cặp công văn hẳn là kỹ thuật của hắn trợ thủ mặt khác trên hai chiếc xe xuống là công nghiệp bộ cùng đi q u n biên cùng phiên dịch nhân viên ivano đứng v ư ớ g sau cũng không có trước tiên cùng nên tiếp đám người chào hỏi mà là thói quen lần đầu nhìn chung quanh một vòng một phía ánh mắt sắc bén mang theo một loại xem kỹ hương vị hắn đang quan sát đoạn đường này đi tới hắn đối với cái này cái gọi là hồng tinh nhà máy cán thép kỳ thật đã có bước đầu phán đoán quy mô không lớn thậm chí có thể nói có chút keo kiệt nhà máy thấp bé bố cục chặt chẽ nhưng lộ ra chen trúc mặc dù nhìn ra được vừa mới trải qua tổng vệ sinh mặt đất rất sạch sẽ nhưng loại này cổ xưa khí thức là không che giấu được loại cấp bậc này nhà máy đặt ở mã tư khoa chỉ sợ ngay cả tam lưu cũng không tính thậm chí tại tứ cựu thanh lý so với những cái kia động một tí vạn người nhà máy lớn nơi này cũng lộ ra quá mức phổ thông ị và nổ lông mày hơi nhũ một chút sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt trên tòa tiểu lâu này thông tin nghiên cứu sở cửa ra vào treo lệ n h bài sơn còn rất mới một tòa ba tầng lầu nhỏ bên cạnh liên tiếp một cái mấy trăm mét vuông xe máy móc ở giữa cái này xong đây chính là hoa hạ công nghiệp bộ cố ý an bài hắn đến tham quan trọng điểm hạng mục ỵ b à nổ trong mắt thất vọng không che giấu chút nào bộc lộ đi ra quá nhỏ n à y chỗ nào như cái sở nghiên cứu dáng vẻ đơn giản tựa như là cái nhà tròi địa phương mà lại kiến trúc này nhìn qua mới võ tương chắn đ o ã không có bất kỳ cái gì dấu vết tháng năm bằng vào kinh nghiệm nhiều năm ivano một chút liền có thể nhìn ra nơi này xây thành tuyệt đối không cao hơn một năm thậm chí khả năng chỉ có mấy tháng một cái vừa thành lập mấy tháng chỉ có một chút như thế địa bàn tiểu nghiên cứu chỗ có thể có cái gì ra dáng nghiên cứu khoa học thành quả có thể làm ra cái gì có kỹ thuật hàm lượng đồ vật quả thực là nói vừa ivano lắc đầu nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong đó là t r à o phúng hắn đ ạ i khái đoán được người hoa tâm tư những cái kia chân chính cỡ lớn sở nghiên cứu t h như nhất khí nhất tha ác quân công những địa phương kia xác thực lớn thiết bị cũng tiên tiến nhưng trong này mặt mỗi một đài thiết bị mỗi một tờ b ả n vẽ thậm chí mỗi một ống chèn để ý quá trình đều là bọn hắn tâu nga nhân tay nắm tay dạy dỗ nếu như dẫn hắn đi những địa phương kia tham quan vậy thì đồng nghĩa với là tại để hắn kiểm duyệt tâu nga chính mình thành quả người hoa trên mặt không nhịn được bọn hắn muốn biểu hiện ra độc lập tự chủ muốn biểu hiện ra không có tâu nga viện trợ chúng ta cũng có thể đi cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì đem hắn đưa đến loại này không có danh tiếng gì địa phương nhỏ đến bởi vì chỉ có loại địa phương nhỏ này khả năng mới là người hoa chính mình làm ra thế nhưng là độc lập tự chủ thường thường mang ý nghĩa rất lại phía sau mang ý nghĩa làm ẩu mang ý nghĩa không phù hợp công nghiệp tiêu chuẩn ivano ở trong lòng k h ẽ hử một tiếng hắn nguyên bản còn ôm vẻ mong đợi muốn nhìn một chút người hoa rời đi bọn hắn đằng sau có cái gì ý nghĩ mới hiện tại xem ra lần này hành trình nhất định là lãng phí thời gian đoán chừng lại là nhìn một chút hơi cải tiến một chút nông cụ hoặc là một chút miễn cưỡng có thể chuyển động thô g i á p máy móc nhàm chán ivano trên mặt biểu lộ không có chút nào thu liễm loại kia ở trên cao nhìn xuống ngạn m ạ n loại kia không còn che giấu thất vọng cùng k h n h thị tựa như là treo ở trên mặt một dạng ở đây đều không phải là mù l o à công nghiệp bộ cùng đi quan viên thấy được sắc mặt có chút xấu hổ nhưng lại không tiện phát tác h ồ n g tin h nhà mãi cán thép đám người cũng nhìn thấy dương kiến hoa nắm chặt n ắ m đ ấ m móng tay ấn vào trong thịt sau lưng mấy cái phó trưởng xưởng càng là tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên hô hấp đều thô trọng mấy phần đây là đang cửa nhà mình bị người trắng trận xem thường loại tư vị này không dễ chịu khuất đ ủ phẫn nộ nhưng lại vô lực phản bác chương bảy trăm chín mươi bốn này đài quạt điện ó không khoa học chương bảy trăm chín mươi bốn này đài quạt đ i ệ nó không khoa học triệu trường hà bước nhanh về phía trước đứng ở i v a n o ổ cùng trần vũ phạm ở giữa hắn chỉ vào trần vũ phạm ngữ khí trịnh trọng i v a n o ổ tiên sinh vị này chính là hồng tinh nghiên cứu sở sở t r ư ở n g trần vũ phạm đồng chí hắn là chúng ta hoa hạ trẻ tuổi nhất cấp sáu kỹ sư phiên dịch lập tức đem đoạn văn này biến thành tiếng nga chuyển đến i v a n o ổ trong l ô thai ỷ v a n o ổ lông mày hơi n h í u cấp sáu tại hoa hạ công nghiệp hệ thống bên trong đẳng cấp này đã coi như là lực lượng trung kiên bình thường có thể cầm tới chức danh này chí ít cũng phải là bốn mươi tuổi đi lên trung nhân nhân t ó c còn phải chịu trắng một nửa nhưng trước mắt này người trẻ tuổi nhìn nhiều lắm là t r ư ờ n g hai mươi trên mặt ngay cả cái nếp nhăn đều không có non giống như làm ớ i từ trường học tốt nghiệp học sinh có chút ý tứ nhưng cũng chỉ thế thôi cái gọi là thiên tài ỵ vạn nổ thấy cũng nhiều tại ông nga những cái kiêm mười mấy tuổi liền có thể giải khai phức tạp đề t o á n thần đồng chỗ nào cũng có nhưng ở công nghiệp lĩnh vực thiên phú chỉ là nước cờ đầu chân chính bản sự là dựa vào vô số lần thí nghiệm thất bại tựa ở xưởng bên trong sở soạn lần m ỏ dựa vào thời gian lắng động tích tụ ra tới một người hai mươi tuổi m a n đầu tiểu từ khi sở trường chuyện này chỉ có thể nói rõ hai chuyện thứ nhất sở nghiên cứu này xác thực không ai thứ hai hoa hạ bình xét cấp bậc tiêu chuẩn trình độ quá lớn vô luận là loại nào đều để hắn càng thêm kiên định trước đó phán đoán nơi này chính là chuyện tiếu lâm Y vạn nổ n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm nghiêng đầu đối với bên người trợ thủ thấp giọng nói một câu tiếng nga xem ra người hoa thật không ai có thể dùng thế mà để như thế cái không dứt sữa tiểu g i a hỏa đến giữ thể diện t h a n h âm không lớn nhưng mang theo rõ ràng treo tức phiên dịch đứng ở một bên sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ không gì sánh được lời này nếu là dịch thẳng đi qua vậy coi như quá hại người hắn há to miệng ngay tại tổ chức ngôn ngữ nghĩ đến làm sao huyện chuyển biểu đạt một chút không cần phiên dịch trần vũ p h ạ m đột nhiên mở miệng đánh gãy phiên dịch xoắn suýt hắn nhìn xem ỷ v a n o ánh mắt bình tĩnh trực tiếp dùng một ngụm lưu loát tiếng nga đáp lết ớ i ỷ v a n o tiên sinh chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu phát âm tiêu chuẩn thậm chí mang theo một chút mạc tư k h a bên kia k h u âm đây là hệ thống mảnh vỡ cho hắng lực lượng mặc dù làm không được giống mẹ ngữ như thế tinh thông văn học tu tử nhưng thông thường lẫn nhau đ ổ i tuyệt đối đủ nếu ngài là tới chơi hỏi tham quan làm k h á c h nhân ta muốn hay là nhiều một chút t i ề n nhẫn tương đối tốt dù sao có nhiều thứ chỉ xem bề ngoài là không nhìn ra y ba nổ sửng sốt một chút hắn hiển nhiên không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ tiểu nghiên cứu trong sở lại có thể có người có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì hơn nữa còn dám như thế không kiêu ngạo không tự ti đ ị n h trở về có chút ý tứ tiểu t ử này tiếng nga thế mà vẫn rất địa đạo nhưng hắn cũng không có sinh khí ngược lại như bay từ chối cho ý kiến cười, cười. cũng bẻ mép lắm không dùng công nghiệp thứ này là dựa vào sắt cùng thép nói chuyện không phải dựa vào miệng nếu tiểu tử này như thế có tự tin vậy hắn liền đợi đến chế rêu tốt một đoàn người bắt đầu hướng trong sở nghiên cứu bộ đi đến thừa dịp ý vạn nổ đang nhìn ven đường xanh hóa triệu trường hà bất động thanh s ắ c dứt lại phía sau nửa bước tiến tới trần vũ phàm bên người thế nào cái này bọn tây dương nào dứt ngươi có n ắ m chắc không triệu trường hà thanh â m ép tới rất thấp lộ ra một cô lo lắng vừa rồi một m ả n kia thấy trong lòng của hắn nén giận nhưng cũng càng lo lắng tiếp xuống biểu hiện ra nếu là trấn không được lao ra hỏa này hôm nay thật là quá mất mặt trần vũ phàm mắt nhìn phía trước khẽ gật đầu đại lãnh đạo yên tâm ta có b à i thứ này tuyệt đối đủ mở cho hắn mở mắt ngữ khí chắc chắn triệu trương hà nhìn thoáng qua trần vũ phàm tấm kia không có chút gợn sóng nào bên mặt trong lòng tảng đá hơi rơi xuống hắn đối với trần vũ phàm hiểu rõ tiểu tử này từ trước tới giờ không đánh lừa dối nếu dám nói làm cho đối phương mở mắt một chút vậy liền khẳng định có hàn cứng trong lòng ngươi có v à i là được triệu trương hà thở dài tiếp tục thất giọng căn dặn cái này bị van đồ không phải người bình thường hắn là tâu nga công h â n cấp kỹ sư đặt ở chúng ta chỗ này đó chính là cấp một kỹ sư bên trong nhân vật đứng đầu mà lại ngươi phải chú ý hắn năm đó cũng không có tham gia qua đối với hoa viện trợ hạng mục nói đến chỗ này triệu trường hà đốn một chút ánh mắt trở nên có chút phức tạp từ vừa mới bắt đầu hắn đối với chúng ta thái độ liền không quá hữu hảo thuộc về loại kia điển hình xem thường người của chúng ta lần này là hắn lần đầu tiên tới hoa hạng trần vũ phàm nghe xong nhẹ nhàng lên tiếng thì ra là thế không có tham gia qua viện binh xê vậy liền không có gì hương hòa tình nếu là cái thuần túy đến xem trò cười ác khách đây cũng là không cần nói cái gì lòng cảm kích giải quyết việc chung thậm chí có thể ác hơn một chút l u ậ n kỹ thuật tích lũy l u ậ n công nghiệp nội t ì n h hiện tại trần vũ phạm xác thực không đổi kịp ỷ vạn nổ loại này chìm đắm mấy chục năm l á o c h u y ê n g i a hạn kỹ năng đẳng cấp xác thực còn chưa đủ nhưng trần vũ phạm có một dạng đồ vật là y v a n nổ tuyệt đối không có đó chính là siêu việt thời đại tầm mắt đó là đứng tại cự nhân trên bờ bay quan sát lịch sử thị giác thông tin số một quạt điện bên trong dùng đến chảy dòng không soát mổ tơ điện kỹ thuật tờ vê đốt mở điệu nhanh không chế cho dù là tại hiện tại các nước phát triển phương tây cũng còn tại phòng thí nghiệm lý luận giai đoạn về phần tông nga bọn hắn còn tại chơi ngốc đại hát thô điện xoay chiều cơ đâu đây là vĩ độ đà kích mặc kệ ngươi là cấp mấy kỹ sư chưa thấy qua chính là chưa thấy qua tại không biết trước mặt chúng sinh bình đẳng trần vũ phạm dẫn đám người bắt đầu tham quan sở nghiên cứu lầu một nơi này chủ yếu là máy móc ra công xưởng cùng một chút cơ sở phòng thí nghiệm ỵ và nổ chắp tay sau lưng vừa đi vừa nghỉ ánh mắt của hắn đảo qua những xe kia giường máy t i ệ n còn có trên bản thí nghiệm trưng bày máy hiện sóng trên mặt biểu lộ càng lúc càng mở n h ạ t mạng c 6 2 0 m á y tiện tâu nga thập niên 50 đào thải kỹ thuật và năm máy tiện cũng là loại hình cũ liền ngay cả những cái tia máy hiện sóng phía trên minh bài mặc dù bị sáng bóng rất sáng nhưng hắn một chút liền nhận ra đó là tâu nga mấy năm trước viện trợ cho hoa hạ đ ồ cũ thậm chí có chút thiết bị rõ ràng là trải qua nhiều lần sửa chữa mở ra liền cái này đây chính là người hoa cái gọi là tự chủ nghiên cứu phát minh căn cứ đơn giản tựa như là một cái nhặt ve chai kiếm ra tới tác phường ỷ vạn nô ở trong lòng lắc đầu nếu như đây chính là hoa hạ có thể đem ra được tốt nhất điều kiện vậy cái này quốc gia công nghiệp tương lai quả thực là một vùng t ă m tối không có tiên tiến thiết bị tựa như binh sĩ không có thương dựa vào loại này đồng nát sắt vụn có thể tạo ra vật gì tốt h ắ n loại khinh thường này cũng không có tận lực cận t à n g loại kia giống như là đang nhìn nông thôn thân thích nghèo một dạng ánh mắt đâm vào tùy hành hoa hạ đám quan chức toàn thân khó chịu nhất là dương kiến hoa cùng mấy cái xưởng lãnh đạo n ắ m đấm bóp lại tùng nối lỏng lại bóp nhưng đây là ngoại giao trường hợp người ta không nói chuyện chỉ là nhìn xem ngươi cũng không thể xông đi lên đánh người đi chỉ có thể kìm i nén đem tất cả hy vọng đều đặt ở trần vũ phạm trên thân chỉ cần sau cùng thành phẩm có thể không chịu thua kém khẩu khí này liền có thể ra một đoàn người lên lầu hai nơi này là khu làm việc cùng phòng thiết kế cửa đẩy mở mười mấy cái mặc áo khoác trắng thân ảnh ngay tại vận đ ộ n bọn hắn có đang vẽ hình có tại tính toán có đang thấp giọng thảo luận nhìn ngược lại là rất giống có chuyện như vậy nhưng ỷ vano chỉ nhìn một chút lông mày liền nhăn c h ặ t hơn tất cả đều là hải tử phóng tầm mắt nhìn tới trong phòng này mấy chục người lớn nhất thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi ba hai mươi tư thuế Thậm chí bọn có này mới từ trong trường học đi ra chim non biết cái gì gọi công sai phối hợp biết cái gì gọi vật liệu mệt nhọc đoán chừng ngay cả trên bản vẽ đường con phẩm chất đều vẽ không rõ đi ý v a n n thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường người hoa đây là đang làm gì là tại hướng hắn biểu hiện ra bọn hắn tương lai hay là tại nói cho hắn biết hoa hạ công nghiệp giới đã đứt gây đến loại tình trạng này chỉ có thể dựa vào một đám hải tử đến giữ thể diện đây quả thực là đối với nghiên cứu khoa học hai chữ này vũ đ ụ c hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người trần vũ p h ạ m cái này trẻ tuổi sở trường mang theo một đám càng tuổi trẻ binh thế này sao lại là cái gì hồng tinh nghiên cứu sở đây rõ ràng chính là cái hồng tinh ấu nhi biên ý vạn n nhịn không được cười ra tiếng đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm thấy buồn cười cười hắn nguyên bản còn muốn lấy có lẽ người hoa thật làm ra cái gì đồ chơi nhỏ có thể làm cho hắn hơi nhắc lên điểm hứng thú nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều một đám hải tử cầm tâu nga đào thải thiết bị tại một cái vừa xây xong t r o n g tiểu lâu chơi bùn đây chính là hôm nay toàn bộ nội dung nhàm chán cực độ trần sợ trường y va nổ dừng bước lại xoay người nhìn trần vũ p h ạ m dùng tiếng nga nói ra trong giọng nói tràn đầy qua loa các người nơi này người trẻ tuổi rất có sức sống nhưng là chỉ có sức sống là tạo không ra máy móc nếu như chỉ là nhìn những này ta nghĩ chúng ta có thể kết thúc thời gian của ta rất quý giá không muốn lãng phí ở tham quan loại này học sinh câu lạc bộ hoạt động bên trên cho dù phiên dịch đem những n à y nói dùng càng thêm luyện chuyển phương thức chuyển đạt sau khi ra ngoài bên cạnh mấy cái công nghiệp bộ quan viên sắc mặt cũng trong nháy mắt đen thành đáy nổi học sinh câu lạc bộ đây quả thực là cưới tại trên mặt c h u y ể n v ậ n nói chuyện không hề nể mặt m u i trần vũ p h ả m vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh hắn cũng không có bởi vì cái này nói mà động giận tương phản hắn là một cái thủ hiểu mời sau đó dùng tiếng nga nói ra y vạn nô tiên sinh người đ ư n g nội cho hay còn tại phía sau đi theo ta xử đi thông hướng xưởng hành lang bên trong ỵ và nổ đi ở phía trước bộ pháp có chút hứng hở hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trần vũ phạm giọng nói mang vẻ mấy phần hứng hở hiếu kỳ nếu đều đến một bước này trần s ở trường có thể hay không tiết lộ một chút các ngươi cái này nhỏ mini đoàn đội đến cùng đang nghiên cứu cái gì kinh người h ạ n g mục hắn c ô ý tại mấy chữ cuối cùng càng thêm nặng ngữ khí ý c h à o phúng mười phần trần vũ phạm bước chân không ngừng mắt nhìn phía trước thanh em bình ổn quạt điện không khí phản phất động lại một giây ngay sau đó phúc y va n o nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng đó là một loại phát ra từ đáy lòng cảm thấy hoang đường tuyệt luôn cười hắn dừng bước lại xoay người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem trần vũ phảm lại nhìn một chút chung quanh những cái kia thần tình nghiêm túc hoa hạ quan biên quạt điện hắn lặp lại một lần phà phất nghe được đời này buồn cười lớn nhất thượng đế à các ngươi mang ta lượn quanh hơn phân nửa tứ cựu thành khiến cho thần bí như vậy hề hề cuối cùng chính là vì để cho ta nhìn một máy quạt điện y va nô lắc đầu n ư ờ i đến bả vai đều đang run dậy đây cũng không phải xem thường hắn dân dụng sản phẩm là một cái đỉnh cấp kỹ sư hắn biết bất luận cái gì công nghiệp sản phẩm đều có kỳ kỹ thuật chỗ khó nhưng nơi này là địa phương nào là hoa hạ công nghiệp bộ cố ý an bài tham quan điểm là vì biểu hiện ra hoa hạ độc lập tự chủ nghiên cứu khoa học năng lực cửa sổ kết quả đây lấy ra năm đ â m sản phẩm lại là cọc điện cái đồ chơi này có cái gì kỹ thuật h à n g lượng đây chính là cái chỉ cần có dây đồng có n a m châm tùy tiện tìm s ư ở n g nhỏ liền có thể c u ố n đi ra đồ vật xem ra hoa hạ là thật không cách nào vì tránh đi những cái kia tâu nga h u ệ n trợ hạng một lớn vì cái gọi là mặt mũi vậy mà chỉ có thể xuất ra loại này đê đoàn mặt hàng cho đủ số đây cũng không phải là hết biện pháp đây là đang vũ nhục sự thông minh của hắn cũng là đang vũ nhục công nghiệp hai chữ này t r u n g quanh hoa hạ đáng quan r ư ớ c sắc mặt càng thêm khó coi dương kiến hoa cúi đầu nhìn mũi chân của mình cảm giác trên mặt nóng bỏng mặc dù hắn đối với trần vũ phàm có lòng tin nhưng loại lòng tin này tạo ủy vạ nổ n cái kia không lưu tình chút nào tiếng cười nạo bên trong có vẻ hơi lung lay s ắ p đổ dù sao đây chỉ là ba tháng làm ra đồ vật á ba tháng có thể làm gì có thể đem bản vẽ vẽ minh bạch cũng không t h rồi thật chẳng lẽ có thể làm ra hoa gì đến đám người tâm tư dị biệt đi theo ỷ v a n nổ đi vào s ư ở n g s ư ở n g bên trong rất trống trải vài máy đời cũ c 6 2 0 m á y tiện lẳng lặng gục ở chỗ này sơn pha tạm bên cạnh vạn năng máy tiện cũng là tâu nga thập niên 50 m ơ i sơ sản phẩm độ chính xác cũng chính là có chuyện như vậy ỷ v a n nổ nhìn lướt qua khoe miệng khinh thường càng đậm loại thiết bị này gia công độ chính xác cao nữa là cũng chính là để si m i l i m e t c ấ p muốn làm tinh vi bộ kiện n a m mơ cũng chính là có thể xe mấy cái quạt phi lá hoặc làm h i cái thô g á c trục xoay thôi trong óc của hắn đã nổi lên cái kia cái gọi là thành quả dáng vẻ đại khái chính là một cái cồng cành b ỏ sắt chứa một cái ông ông tác hưởng điện xoay chiều cơ p h i ế n diệp chuyển đứng lên giống máy kéo một dạng chấn động sức ư gió còn chẳng ra sao cả đồ chơi loại vật này tại tâu nga đích nông thôn cung tiêu xã bên trong đều bán không được đi y va nộ có chút mất hết cả hứng phất phất tay nếu đã tới vậy liền lấy ra đi để cho ta nhìn xem các ngươi ba tháng này k ế t tác trần vũ p h ạ m không nói gì hắn chỉ là có chút như đầu đối với đứng ở một bên lý trí minh nhẹ gật đầu lý trí minhít sâu một hơi hắn quay người đi hướng s ắ t vách thành phẩm nhà kho mấy phút đồng hồ sau lý trí minh bưng lấy một cái dùng bạch bố đang đắp đ ồ vật đi ra hắn đi được rất ổn giống như là bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bão đi vào trong xưởng gương biểu hiện ra trên này lý trí minh cẩn thận từng ly từng tí đem đ ồ vật bông xuống sau đó đưa tay mở ra bạch bố hoa bạch bố chớt xuống trong n g á y mắt đó xưởng bên trong an tĩnh y vạn đậu nguyên bản treo ở khoe miệng dáng tươi cười giống như là bị đông lại một dạng trong nháy mắt đ ứ n kết con ngươi của hắn đột nhiên có rút lại một chút bay ở trước mặt hắn là một máy cọc điện nhưng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của hắn loại kia ngốc đại hát thô cục sắt máy này quạt toàn thân bày biện ra một loại tinh tế tỉ mỉ màu ngã sữa không phải loại kia giá rẻ soát sân trắng mà là một loại giống như là ngà voi một dạng ôn nhuận cảm nhận đó là abs công trình nhựa vợ l ạ t t ị ệ đặc thù q u a n trạch nó cái b ậ y không phải loại kia cồng cành gang mong tròn mà là một cái thiết kế tinh xảo hình giọt nước hình bầu dục nhìn đã ổn trọng lại nhẹ nhàng nhất làm cho hắn kinh ngạc là p h í diệp không phải thường gặp ba mảnh sắt lá diệp tử mà là năm mảnh năm mảnh hơi mở mang theo có chút đường con p h í diệp giống như là một đá nở d ầ hoa lại như là một loại nào đó chim bay cánh loại hình dạng này y vạn nổ là người trong nghề hắn liếc mắt liền nhìn ra đến đây tuyệt đối không phải tùy tiện con đi ra đây là trải qua nghiêm ngặt khí động lực học tính toán cánh hình thiết kế loại này thiết kế bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở phi cơ cánh quạt bên trên hoặc là tàu ngầm tên lửa đẩy bên trên làm sao lại xuất hiện tại một máy quạt đ i ệ n bên trên còn có cái kia vong cháo không phải loại kia thép thu tiêu biên chiếc lồng mà là tinh mịn sắp xếp chỉnh tề vòng tròn đồng tâm mỗi một cây nan hoa khoảng thời gian đều hoàn toàn nhất trí mỗi hàn điệm quang trượt đến cơ hồ nhìn không thấy cái này mang ý nghĩa cực cao k h u ô n đ ú c độ chính xác cái này sao có thể chỉ bằng cái này vài máy xé nát dường chỉ bằng bọn này vừa tốt nghiệp hải tử y va nô trên mặt khinh thị biến mất thay vào đó là một loại nghiêm túc cùng cảnh giác là một tên đỉnh tiêm kỹ sư trực giác của hắn phi thường nhạy cảm đây là hắn chuyên nghiệp năng lực thể hiện không thể nghi ngờ hắn nhìn ra được máy móc này không thích hợp máy móc trên thân phát ra loại kia đẹp đẽ cảm giác cùng công nghiệp mỹ cảm tuyệt đối không phải một cái xưởng nhỏ có thể làm ra thậm chí y va nô hít mắt lại đi về phía trước một bước thậm chí so với hắn tại tâu nga thấy qua bất luận cái gì một máy quạt điện đều muốn xinh đẹp cùng tiên tiến cái này rất không khoa học hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 795, c ự c hạn rung động du x i ạ rơi ở phía sau chương 795, c ự c hạn rung động du x i ạ rơi ở phía sau y va nổ trên mặt nạm mạ giống như là bị đông lại một dạng biểu lộ trở nên cứng ngắc hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn máy này màu trắng ngà voi máy móc nửa ngày không có nhúc nhích chút nào trước đó trào phúng cùng k i n h t ị tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh trong phòng học rất an tĩnh nhưng đây là một loại để cho người ta thoải mái dễ chịu an tĩnh triệu trường hà mặc dù không nói chuyện nhưng k h ỏ e miệng đường cong làm thế nào cũng ép không được t h ố n g q u á i mới vừa rồi bị cái này bọn tây dương một trận châm cho khiêu khích giấu ở trong bụng cố hỏa khí kia trong nháy mắt liền tản hơn phân nửa ánh mắt chuyển động nhìn về hướng đứng ở một bên trần vũ p h ạ m trần vũ p h ạ m vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh p h ạ m phất đã sớm dự liệu được một mặt này cũng không có bởi vì đối phương chấn kinh mà lộ ra đắc ý bên báo thậm chí ngay cả lông mày đều không có chọn một bên dưới loại này bình tĩnh để triệu trường hà trong lòng càng là tắn thưởng là cái làm đại sự vật liệu triệu trường hà lặng lẽ nâng tay phải lên tại tâu nga người không thấy được địa phương hướng về phía trần vũ phản khoa tay một cái ngón tay cái làm tốt lắm trần vũ phản khẽ vất cảm xem như đáp lại lập tức ánh mắt quét về đã sớm chờ ở một bên lý trí minh nhẹ gật đầu lý trí minh cho ủy ban hộ đồng chí giới thiệu một chút nghiên cứu của chúng ta thành quả đi ngay vậy lý trí minh hít sâu một hơi hai tay tại trên ống quần cọ sắt lòng bàn tay mồ hôi mặc dù mấy ngày nay đang nghiên cứu trong sở diễn luyện vô số lần nhưng thật đến loại trường hợp này đối mặt với công nghiệp bộ đại lãnh đạo còn có những này mắt cao hơn đầu tâu nga c h u y ê n gia trong lòng không khẩn trương là giả t i ế t hầu có chút phát khô nhưng nhìn thấy trần vũ p h à m cái k i a trầm ổ n ánh mắt trong lòng bối rối đ ô n g nhiên liền định trụ sợ t r ư a ngay n g tại đứng bên cạnh đâu chơi sập xuống có cao to đỉnh lấy sợ cái gì lý trí minh bước về trước một bước đi tới đài bình luật trước c ầ m lên đặt ở bên cạnh thức dạy học chỉ hướng máy này tên là hồng tính số một vật điện máy mẫu các vị chuyên gia lãnh đạo thanh âm vừa mới bắt đầu còn có chút cảm thấy chát nhưng hai câu nói đằng sau loại tia thuộc về nhân viên kỹ thuật tự tin liền bắt đầu chiếm thượng phong máy móc này là hắn nhìn tận mắt từ bản vẽ biến thành vật thật hắn rõ ràng máy móc này có bao nhiêu lợi hại mỗi một cái linh kiện mỗi một số lượng theo đều khác ở trong đầu máy này q u ạ t chúng ta vứt bỏ truyền thống điện xoay chiều cơ kết cấu lý trí minh thanh â m tại trong phòng họ q u ê n quẩn thanh thúy mà hữu lực h ạ c h tâm động được nguyên áp dụng chính là hồng tinh nghiên cứu s ở tự chủ nghiên cứu chạy dòng không soát mô tơ điện kỹ thuật vừa dứt lời đối diện phiên dịch vừa đem câu nói này phiên dịch đi qua ivan o mỹ mắt liền đột nhiên nhảy một cái chạy dòng không soát hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau ở niên đại này công nghiệp hệ thống bên trong đại biểu cho một loại cực kỳ vượt mức quy định khái niệm phổ thông động cơ điện vô luận là chảy dòng hay là giao lưu đều cần than soát cùng đổi hướng khí đến cải biến dòng điện phương hướng từ đó sinh ra xoay tròn từ trường than soát m a s á t sẽ có hỏa hoa sẽ có tạm âm sẽ có mải mòn đây là vật lý quy tắc hạn chế muốn bỏ đi than soát nhất định phải dùng điện tử tuyến đường để thay thế máy móc đổi hướng nhưng cái này cần cực cao chất bán dẫn kỹ thuật cùng k h n g chế lý luận duy trì lý trí minh không để y đến phản ứng của đối phương trong tay thức dạy học điểm vào motor điện giải phẫu đồ bên trên chúng ta lợi dụng h o ặ c ngươi máy truyền cảm kiểm tra đo lường chụp quay vị trí thông qua lo dịp mạch điện khống chế sợ tạ tô quận dây thông đoạn t r i ệ n để tiêu trừ máy móc đổi hướng mang tới điện hỏa hoa khô nhiễu cùng tuổi thọ hạn chế đồng thời vì giải quyết tốc độ gió khống chế vấn đề chúng ta cũng không có áp dụng truyền thống điện trở giảm áp điều nhanh nói đến đây lý trí minh dừng một chút trong mắt l ó e lên một tia cùng nhiệt đây là hắn bội phục nhất trần vũ phạm địa phương chúng ta dẫn bảo tờ v m mạch rộng điều chế kỹ thuật thông qua điều tiết mạch xung tín hiệu chiếm không so trực tiếp khống chế motor điện bình quân điện áp từ đó thực hiện không đến 2.000 c h u y ể n không cấp điều nhanh có thể hao tổn chỉ là ngang nhau công suất điện xoay chiều c b 40. theo phiên dịch thanh lâm rơi xuống ị v a nổ đặt ở trên đầu gối tay đột nhiên siết chặt đốt ngón tay hơi trắng bệnh tvm đúc loại kỹ thuật này danh t ừ làm sao có thể xuất hiện tại hoa hạ một cái nhà máy cán thép phụ thuộc trong sở nghiên cứu tại tông nga tương tự k h ô n g chế lý luận mặc dù đã bị đưa ra nhưng đó là t u y ệ t mật là chỉ tồn tại ở mạc tư khoa mấy nhà kia danh hiệu số lượng chữ quân công trong phòng thí nghiệm đồ vật là vì cho cao tinh độ dạ đã tứ phục hệ thống hoặc là đạn đạo đà loa nghi chuẩn bị kỹ thuật làm sao có thể dân dụng hóa còn cần đến tạo cọc điện đây quả thực là cầm hoàng kim đi chạy đường cái ý vạn nổ hô hấp trở nên rồn rập lên trong đầu ý niệm đầu tiên chính là không có khả năng loại kỹ thuật này cần cao tinh độ bóng bán dẫn cần phức tạp lo di cửa mạch điện hoa hạ điện tử công nghiệp cơ sở hắn là biết đến ngay cả da dáng ra đi ô đều không có phổ cập từ đâu tới loại này cao tinh độ khống chế mạch điện trên trán diện ra một tầng mùa hôi m ị n không chỉ có là ý vạn nổ ngồi tại bên cạnh hắn mặt khác hai cái t â nga chuyên g a lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi nếu như đây là sự thực cái kêu mang ý nghĩa hoa hạ tại mô tô điện khống chế lĩnh vực chạy tới tâu nga phía trước thậm chí mò tới âu mỹ mở cửa tuyệt không có khả năng này lý trí minh vẫn còn tiếp tục phối hợp chúng ta thiết kế phòng sinh học thể lưu phiến dịch đủ q u á t to một tiếng đánh gây lý trí minh giải thích ý l i ề n vạn n ạ c phu manh đứng lên dưới thân cái ghế bởi vì động tác quá lớn trên sàn nhà ma sát ra trói hai ẩm âm thanh phiên dịch giật này mình tranh thủ thời gian ngậm hiện lại ý vạn nổ sắc mặt bỏ lên dội ra thô to ngón tay chỉ vào trên bàn hồng tinh số một vừa chỉ chỉ lý trí minh trong miệng bô bô nói tiếng nga ngữ tốc cực nhanh giọng nói mang vẻ một loại bị lừa gạt phẫn nộ phiên dịch có chút bồi dối nhìn một chút triệu trường hà lại nhìn một chút trần vũ phạm lắp ba lắp bắp hỏi phiên dịch nói y vạn nổ tiên sinh nói các ngươi đang nói láo hắn nói các ngươi đây là đang l ù a bỡn học thuật khái niệm đây là học thuật lừa gạt hành vi y vạn nổ cũng không hả giận trực tiếp vòng qua bản hội nghị nhanh chân đi đến máy m â u trước mặt không có bất kỳ cái gì ý k h á c khí đưa tay liền muốn đi bắt bộ kế quạt không có tinh vi điện tử khống chế tủ không có cỡ lớn bóng bán dẫn trận liệt chỉ bằng nhỏ như vậy một cái cái bệ làm sao có thể chứa nổi tờ vê đ ú t mở khống chế mặt điện phiên dịch còn tại đồng bộ hắn đây là giả tuyệt đối chỉ là một cái mô hình chỉ có xác ngoài bên trong căn bản chính là t r ố n g không hoặc là lớp phổ thông đồ chơi mổ tờ ỷ va nổ xoay người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ p h ạ m ánh mắt có chút hung á c người hoa vì mặt mũi các ngươi vậy mà làm giả tạo đến trước mặt chúng ta loại này chỉ có trên lý luận tồn tại tham số căn bản không phải các ngươi hiện tại công nghiệp năng lực có thể chế tạo ra đối mặt ỷ va nổ gần như gào thép chỉ trích trần vũ phảm không có giải thích thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có mảy may ba động hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem trước mặt vị này đỏ mặt tía hai tâu nga chuyên gia trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh cùng l ạ nhạt n h bởi vì tranh luận không có chút ý nghĩa nào công nghiệp lĩnh vực chỉ tin tưởng số liệu cùng kết quả trần vũ phàm d ơ tay lên nhẹ nhàng cướp cơ mở điện ngắn ngủi hai chữ không có dư thừa nói nhảm lý trí minh đứng tại bàn điều khiển bên cạnh nghe được chỉ lệnh thân thể bản năng thảm băng mới vừa rồi bị ý vạn đổ chỉ vào cái mũi măng bít k u ấ t giơ phút này toàn hóa thành thi hành mệnh lệnh động lực ngón tay đặt tại cái k i a màu đỏ nút khởi động bên trên cung cụt thanh thúy k h ẽ n h ú p nhích chốt mở âm thanh tại an t ĩ n h trong phòng họp lộ ra đặc biệt rõ ràng ánh mắt mọi người trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến bộ k i a màu trắng ngả voi quạt bên trên ị vạ nổ hai tay ôm ở trước ngực khoe m ô i n ế t lên cười lạnh trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hắn đang chờ chờ lấy nhìn máy này mô hình không phản ứng chút nào hoặc là bởi vì cưỡng ép vận chuyển mã toát ra khói đen nhưng mà một giây sau con người của hắn có chút có rút lại một chút p h i ế diệt đ ộ n không giống với truyền thống điện xoay chiều cơ khởi động lúc cái kê mãnh liệt chấn động máy móc này khởi động chân nhăn đến làm cho người cảm thấy quỳ dị năm mảnh hình dọn nước a v s phía diệp bắt đầu xoay c h ậ m chậm không có run run cũng không có motor điện phí sức có ngóng tiếng ồn vận tốc bay tại trong vài giây t u y ế n tính tăng lên lý trí minh ngón tay thuận thế lướt qua nút xoay trực tiếp vận đến lớn nhất cần số hai nghìn chuyển phía diệp trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh trong phòng họp không khí bắt đầu lưu động mà lại lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh ị vạn ổ vô ý thức như đầu làm xong chịu đựng tạm tâm đánh nổ chuẩy tâu nga sản xuất công nghiệp q u ạ t một khi mở tối đang ăn cái kia động tĩnh tựa như là máy kéo lái vào trong phòng đinh hai nhức bóc cho dù là tốt nhất dân dụng q u ạ t cũng sẽ có rõ ràng dòng điện âm thanh gió ê m dịu cắt â m t h a n h nhưng là trong dự đoán t ạ m â m cũng không có xuất hiện ị vạn nổ ngây ngẩn cả người l ô t hai giật giật trừ gió thổi qua góc áo phần phật â m t h a n h vậy mà nghe không được bất luận cái gì máy móc mà s á t t ạ m â m quá an tĩnh an tĩnh không hợp với lẽ thường nếu như không nhìn cái kia phi tốc xoay tròn phía diệp nhắm mắt lại thậm chí cảm giác không thấy trong phòng này có một máy máy móc tại vận chuyển hết tốc lực cái này sao có thể y vã nô trên mặt cười lạnh cứng đ g ờ ôm ở trước ngực hai tay không tự giác để xuống cổ vươn về trước gắt gao nhìn chằm chằm mẹ kia có nghe lầm hay không hay là lỗ thai xảy ra vấn đề hắn không tin tả hướng về phía trước bước ra hai bước vọt thẳng đến khảo thí trước sân khấu động tác thô lỗ đẩy ra muốn ngăn trở phiên dịch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kết nối tại quạt tuyến đường bên trên giám sát g i á n vẻ đó là vài máy từ tây đức nhập khẩu cao tinh độ dán vẻ không có khả năng làm giả lần đầu tiên nhìn chính là am pé kế kim đồng hồ vững vàng dừng ở một cái cực thấp khắc độ bên trên ỵ vạ nô rủi rủi con mắt không chấm hai ampere cái này sao có thể tâu nga ngang nhau lượng gió q u ạ n dòng điện ít nhất phải tại không chấm bốn thậm chí không chấm năm ampere trở lên cái này mang ý nghĩa trước mắt máy móc này hao tổn lượng điện thậm chí không đến tâu nga sản phẩm một nửa ánh mắt di chuyển nhanh chóng tốc độ gió dụng cụ màu đỏ kim đồng hồ đã đánh tới đồng hồ đo phía bên phải khu vực lượng gió cực lớn số liệu biểu hiện mỗi phút ra lượng gió so tâu nga vẫn lấy làm tiêu ngạo gió b à o ba hình còn phải cao hơn năm mươi cũng chính là một chấm năm lần dù một nửa điện là một chấm năm lần sống Ivano cảm giác trong đầu ông một tiếng cái này vi phạm với thưởng thức nhưng cái này còn không phải nhất làm cho hắn sụp đổ ánh mắt cuối cùng rơi vào đệ xì、si、bèn nghi thượng mấy cái trước kia giống như là một cái t r ọ n g truy hung hăng nện ở hắn trên vắng mặt ba mươi lăm giờ bờ ba mươi lăm đệ xì、si、bèn đây là khái niệm gì thư viện bối cảnh tạm tâm đại khái là bốn mươi đệ xì、si、bèn đêm khuya phòng ngủ đại khái là ba mươi đệ xì、si、bèn nói cách khác máy này vận chuyển hết tốc lực quạt a n tính tựa như là đêm khuya bên trong t h ở dài một tiếng hỏng ivano trong miệng tự lầm bầm khẳng định là dáng vẻ hỏng hắn đ ỗ n g nhiên vươn tay bắt lại quạt kim loại vong cháo muốn thông qua xúc cảm đến tìm kiếm sơ hở motor điện cao tốc vận chuyển tất nhiên sẽ sinh ra chấn động đây là máy móc ra công độ chính xác quyết định cho dù là tâu nga cấp cao nhất cấp bảy thợ mội phân phối trang bị đi ra mô tơ điện cũng sẽ có nhỏ x í u rung động thế nhưng là bàn tay chuyển đến xúc cảm lại là không n ú c n í c h tí nào vững như bàn thạch nếu như không phải đập vào mặt gió mát thổi đến tóc hắn lộn xộn hắn thậm chí hoài nghi máy móc này căn bản không có mở loại này động cân bằng độ chính xác đơn giản làm cho người dận sôi ý、định. bàn tay thuận bóng cháo hướng về sau sơ soạn trực tiếp sở về phía mô tô điện sau đóng đó là phát nhiệt nguyên truyền thống điện dung mô tô điện tốc độ cao nhất chạy lên hai phút đồng hồ sát ngoài liền sẽ phòng tay năng lượng hiệu suất chuyển đổi càng thấp lượng nhiệt thải ra thì càng nhiều đây là vật lý thiết luật nhưng mà đầu ngón tay chạm đến là một mảnh lạnh bớt không có phát nhiệt thậm chí ngay cả ấm áp cũng không tính ý vị này tuyệt đại bộ phận điện năng đều bị chuyển hóa làm động năng hao tổn cực thấp ý và nổ tay cứng ở mô tô điện sau đắp lên không muốn lấy ra nhưng lại không dám tiếp tục bỏ xuống đi mỗi một cái xúc cảm mỗi một số lượng theo đều đang điên cuồng quật lấy mặt của hắn vừa rồi trao phúng vừa rồi chất vấn giờ phút này đều biến thành sắc bén nhất bu mẹ dạng đâm vào hắn viên k i ê u cao nạo trong lòng hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o tâu nga công nghiệp nặng hệ thống những cái kia ngốc đại hô t dám chắc nhịn tạo cự thú sắt thép ở trước mắt máy này đẹp đẽ hiệu suất cao an tính màu trắng máy móc trước mặt lộ ra là đần như vậy nặng như vậy rớt lại phía sau đây chính là hoa hạ kỹ thuật đây chính là cái kia ngay cả diêm đều muốn gọi diêm quốc g a tạo nên đồ vật ỵ vã nổ tử từ, từ quay đầu ánh mắt vượt qua xoay tròn phía diệp nhìn về hướng đứng tại đối diện trần vũ phạm trần vũ phạm vẫn như cũ hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi thần sắc lạnh nhạt p h ạ m phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ loại an tính này so với bất luận cái gì kịch liệt phản bác đều càng có lực lượng y b a nổ há to miệng trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn tây đông không phát ra được thanh â m nào trong ánh mắt quang tản thay vào đó là một loại thật sâu mê man g còn có một tia không che giấu được sợ hãi nếu như đây là sự thực nếu như hoa hạ thật nắm giữ loại cấp bậc này mô tơ điện k h n g chế kỹ thuật vậy liền không chỉ là quạt điện vấn đề c ô máy dạ đạ tứ phục hệ thống một loạt công nghiệp bất bại đều sẽ tùy theo nga xuống hắn nhìn xem cái kia xoay tròn màu đỏ ngôi sao năm cánh tiêu chí chỉ cảm thấy có chút c h ư ớ n mắt bọn hắn tâu nga thật rơi ở phía sau sao hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 796, i v a n o ngươi đây là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a chương 796, i v a n o ngươi đây là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a ivano cũng không có như vậy n g xuống làm t â nga công nghiệp bộ đặc phái công văn kỹ sư t dù là số liệu là thật dù là nguyên lý là thông nhưng ở công trình chế tạo lĩnh vực lý luận cùng vật thật ở giữa cách một đạo tên là công nghệ là trời ivano một lần nữa xích lại gần bàn làm việc lần này hắn không nhìn nữa dáng vẻ cũng không nhìn nữa ngoại quan mà là nghiêm đầu đem lỗ thai cơ hổ rắn vào mô tô điện sát n g o à i giải n h i ệ t ca rô bên trên nhắm mắt lại ngừng thở giống như là đang lắng nghe kết sắt tim khóa chuyển động thanh âm người trong phòng họp cũng không dám ra ngoài âm thanh chỉ có thể nghe được bạt phiến diệp cắt ra không khí hô hô âm thanh vài giây đồng hồ sau ỵ vạn nổ lỗ thai giật giật cả người đều hưng phấn run lên hắn bắt lấy tại chân nhăn tiếng gió che giấu bên dưới tại mô tô điện cao tốc xoay tròn bối cảnh âm bên trong có một t i ê cực không hài hòa tận âm lộp b ộ lộp thanh âm cực nhỏ tần suất rất nhanh nếu như không phải có mấy chục năm kinh nghiệm lão kỹ sư căn bản không phân biệt được cái này cùng bình thường mô tô điện chấn động khác nhau nhưng cái này không thể gạt được ivano đây là răng danh mô men xoắn đưa tới chấn động bởi vì mô tô điện từ trường phân bố không đều đều dẫn đến trục quay đang xoay tròn trong quá trình sinh ra nhịp đập mô men xoắn ivano mở tròn mắt khoe miệng v ề tiêu ngạo m ạ n ý cười lại trở về thậm chí so vừa rồi càng sâu ha ha ha ha ha. một tiếng ngắn ngủi tiếng cười phá b ỡ phòng họ kỹ lặng ivano nâng người lên loại khí thế cao cao tại thượng kia trong nháy mắt về tới trên người hắn hắn xoay người nhìn xem t r u n g quanh những cái kia mặt lộ khẩn trương trung quốc kỹ thuật viên ánh mắt tràn đầy t r e o tức đây chính là các ngươi hoa hạ trình độ kỹ thuật câu nói này vừa ra lý trí minh tâm đống nhiên nâng lên cổ họng mạnh ngọc lan cùng l â m kế tiên cũng đối xem một chút ánh mắt lõe lên một vẻ bồi dối thật chẳng lẽ có vấn đề mặc dù bọn hắn đối với hồng tinh nhất hào tràn ngập lòng tin nhưng đối phương dù sao cũng là tâu nga quyền ủy chuyên gia loại kia từ xa x ư a tới nay đối với t â nga kỹ thuật sùng bái mù quáng cùng kính sợ để bọn hắn bản năng cảm thấy trọn d ạ chỉ có trần vũ phàm không n ú c đích vẫn đ các người mặt thiết n kế rất lớn mật thậm chí có thể nói rất hỏi mỹ nhưng là các người không để ý đến cơ sở nhất một chút chính là vật liệu ý vạn nổ thanh âm cất cao mấy phần mang theo một loại người thắng tuyên án loại này cao từ mật độ không soát mô tơ điện đối với sở tạ tô sắt tâm vật liệu yêu cầu cực cao nó cần hệ số dẫn từ cực cao lại tất cả hướng cùng giới hoàn mỹ lạnh nhất thép si là phiến mà quốc gia các ngươi sản xuất thép si là phiến tạp chất nhiều độ dây không đồng đều hệ số dẫn từ căn bản không đạt được thiết kế yêu cầu điều này sẽ đưa đến từ ngăn không đều đều các ngươi cẩn thận nghe liền có thể nghe được một loại có quy luật tính lộ n bột lộ n bột tiến g vang chính là trục q u a y tại trải qua sở tạ tô r ă n g danh lúc bởi vì từ sức kéo không công bằng sinh ra chấn động loại chấn động này bây giờ nhìn lấy không rõ ràng chỉ cần liên tục vận chuyển tổ trục liền sẽ nhận chu kỳ tính hướng bên trùng kích hãn nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt kinh nghiệt dựa theo cái này chấn động tần suất tính toán các n g ư ờ i máy móc này ổ chụp nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một tháng một tháng sau ổ chụp bi liền sẽ mài mòn biến hình khoảng cách biến lớn đến lúc đó máy này an tính q u ạ n g liền sẽ biến thành một máy máy kéo triệt để báo hỏng cuối cùng đây chỉ là một xinh đẹp đồ chơi căn bản không tính là thành thục công nghiệp sản phẩm triệu t r ư ơ n g hà sắc mặt thay đổi có chút lo lắng nhìn về phía trần vũ phạm nếu thật là dạng này vậy cái này cũng chính là cái hàn mẫu chịu không được thực chiến kiểm nghiệm ở niên đại này công nghiệp phẩm coi trọng nhất chính là chắc đ ị n h dùng bền dù n g một tháng liền hỏng đó là nghiêm trọng chất lượng sự cố nhưng mà đối mặt loại này cơ hồ phán quyết tử hình lên án trần vũ phàm vẫn như c ũ không nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn bộ k i a q u ạ t trong lòng thở dài quả nhiên vẫn là bị phát hiện khi thật vấn đề này s ớ m tại máy m â u lắp ráp hoàn thành ngày đầu tiên hắn liền phát hiện hệ thống có thể cho hắn siêu việt thời đại tri thức có thể cho hắn cao tinh độ gia công thủ pháp thậm chí có thể cho hắn một chút mấu chốt khan hiếm linh kiện nhưng không cải biến được toàn bộ quốc gia cơ sở công nghiệp yếu kém hiện trạng trong nước trước mắt luyện kim trình độ sắc thực tạo không cho thuê lại cấp lạnh nhất không hướng d ư ớ i tính thép si lại phiến loại k i u cao cấp vật liệu ngay cả quân công miệng đều khan hiếm chỉ có thể dùng hiện hữu phổ thông thép si là phiến thay thế đây chính là thùng gỗ hiệu ứng bọn hắn thiết kế lý niệm là siêu biệt thời đại gia công độ chính xác cũng là đỉnh cấp nhưng vật liệu nội tình hay là thập niên sáu mươi sơ trình độ đây chính là không may cũng là hắn trước mắt cực h ạ c chỗ trần vũ phạm rất rõ ràng định vị của mình hắn hiện tại trình độ nhiều nhất cũng chỉ là cấp năm kỹ sư đối với loại tài liệu này học tầm dưới chót nan đề hắn hiện tại s á t thực không giải quyết được tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì cái khác biện pháp tốt năng lực của hắn cũng là có hạn không hề giống những cái kia các sinh viên đại học cho là một dạng hắn cái gì đều có thể giải quyết là bạn năng trần sở trường bất quá trần vũ p h ạ m trong mắt cũng không có thất vọng hắn đối với loại chuyện này rất có thể tiếp nhận đồng thời không chút nào lo lắng phát hiện vấn đề thừa nhận trinh lệch cho tới bây giờ đều không phải là chuyện xấu máy này hồng tinh nhất hảo vốn chính là cái sinh mâm mà là dùng siêu biệt thời đại thiết kế cưỡng ép kéo động rất lại phía sau vật liệu công nghệ có tỉ vết là tất nhiên cái này cũng không đại biểu thất bại nếu tài liệu xấu vậy liền cải tiến vật liệu nếu như công nghệ không được vậy liền thăng cấp công nghệ chỉ cần đường đi là đúng chỉ cần phương hướng không sai những kỹ thuật này bên trên chướng ngại vật sớm muộn cũng sẽ bị đá một cái bay ra ngoài bọn hắn dọc theo con đường đúng đắn đi xuống liền sẽ đi từ từ hướng thắng lợi đây là không thể nghi ngờ người nói không sai trần vũ phàm nhẹ g ậ t đầu hắn không có giải thích cũng không có thẹn quá hóa giận thậm chí ngay cả ngự a khí đều không có nửa phần ba đậu đây là vật liệu vấn đề trụ cột quốc gia chúng ta trước mắt luyện kim công nghệ không làm được cao đạo từ xuất hướng giới tính thép si lại phiến đây là sự thực khách quan loại này bằng thẳng ngược lại để đang chuẩn bị chế rêu ị và nổ sửng sốt u một chút đến bên miệng trào phúng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào làm kỹ thuật người không sợ tranh luận liền sợ con bị chết mạnh miệng chịu thừa nhận không đủ ít nhất nói rõ thái độ là đ o à n chính trần vũ phạm q u a y người kéo qua g ó c tường một khối bảng đen cầm lấy tấm xoa lau sạch phía trên lưu lại số liệu mặc dù tài liệu xấu nhưng ở đường từ trên thiết kế có lẽ có thể thông qua tổ bổn kết cấu cải biến tới làm một chút bồi thường đây là ta người gần nhất tưởng tượng Trần vũ phạm tại trên bảng đen vẽ lên một cái vòng tròn sau đó tại chu vi hình tròn bên trên vẽ lên mấy đầu đường gãy nếu răng dính hiệu ứng là bởi vì từ ngăn biến hóa đưa tới vậy nếu như chúng ta áp dụng điểm số danh phối hợp nghiêm danh thiết kế đâu thông qua vật lý góc độ chết đi đến triệt tiêu một bộ phận nhịp đập mô men xoắn đường cong rất đơn giản thậm chí hơi ngoanh ngó nhưng đây chỉ là một khái niệm hình thức ban đầu y va nổ vốn là q u o n tay một mặt hài hước nhìn xem hắn thấy đây là đang làm chuyện vô í c ơ sở tài liệu xấu tựa như là dùng dầu cống ngầm sao rau chủ nghệ cho dù tốt cũng không cứu lại được đến muốn dựa vào thiết kế đi đền bù tài liệu thiếu khuyết đó là nhà vật lý học lý luận sự tình không phải kỹ sư có thể làm được nhưng tiểu tử này vẽ ra cái kia mấy đầu tuyến ỵ vã nổ chân mảy cao lại lúc đầu lười biếng thế đứng từ từ thay đổi hà luận lưng thẳng cổ có chút vươn về trước con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái này sơ đổ phát thảo loại này nghiên danh góc độ không đúng đây không phải thường quy nghiên danh đây là một loại không đối với xương phân bố mặc dù nhìn rất n â y thơ thậm chí có rất nhiều lỗ thủng nhưng ở cái này ngốn loạn đường cong bên trong tựa hồ cất giấu một loại cực kỳ lớn gan logit y va nô m í m u i một cái hạn tại trong đầu nhanh chóng tạo dựng mô hình nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này đi tựa hồ thật có thể suy yếu một bộ phận hài đ ợ n có chút ý tứ y va nô l ầ m b ầ m một câu trước đó loại kia cao cao tại thượng ngạn mạng trong bất chi bất giác tán đi hơn phân nửa thay vào đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lúc chuyên chú thậm chí là ngửa tay đây là một loại bệnh n ề nghiệp thấy được một cái có ý tứ tàn cuộc nếu như không đem nó giải khai trong lòng liền cùng đốt mèo một dạng khó chịu nhưng là không được i v a n nổ l ắ t đầu bước chân không tự giác hướng phía trước bước hai bước đi tới trước tấm bảng đen ý nghĩ của ngươi quá lý tưởng hóa loại này không đối với sư n g n h â n r á n h lại sinh ra cực lớn chụp hướng lực mặc dù giải quyết chấn động nhưng lại ra tốc c ổ trục chụp hướng mải mòn đây là hủy đi tường đông b ổ tường tây ngoài miệng nói không được tay cũng rất thành thật trực tiếp từ phân b i ế t trong máng cầm lên một đoạn phân b i ế t cũng không có đi xoa trần vũ phản vẽ hình mà là tại bên cạnh c h ố n g không địa phương cực nhanh vẽ lên một cái thụ lực phân tích hình nếu như ngươi muốn dùng loại mạch suy nghĩ này nhất định phải tại trục quay trên kết cấu làm văn t r ư ờ n g thì như song nghiên danh trục quay p h ấ n biết tại trên bảng đen đánh không ngừng phát ra tiếng vang y vạ nổ một bên vẽ một bên miệng lẩm bẩm hắn ngữ tốc rất nhanh đ ụ n tới tất cả đều là tiếng nga thuật ngữ chuyên nghiệp có đôi khi thậm chí lại xen lẫn mấy cái phức tạp vi phân phương trình hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi chính mình là đến gây chuyện cũng quên đi nơi này là hoa hạ hồng tinh nghiên cứu sở thậm chí quên đi sau lương còn đứng lấy một đoàn nhìn hắn chằm chằm người hoa hắn hiện tại trong mắt chỉ có khối này bảng đen chỉ có vấn đề này đây là một cái đỉnh cấp kỹ sư bản năng gặp được năn đề nhất định phải giải quyết dù là vấn đề khó khăn này là đối thủ nói lên trần vũ phạm không nói gì không chỉ có không nói gì còn lui về sau hai bước đem trước tấm bảng đen vị trí tốt nhất chỉ để tặng cho cái này tâu nga láo đầu giơ tay lên hướng về phía bên cạnh vừa định mở miệng hỏi thăm lý chí minh làm cái im lặng thủ thế suýt đừng lên tiếng lúc này đánh gãy một vị đại sư mạch suy nghĩ đó là phạm tội toàn bộ p h o n g họp trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ chỉ có phấn biết ma sát bảng đen sản s ạ tâm thanh cùng ý vã nô trầm thấp nói một mình trần vũ phạm đứng ở một bên con mắt chăm chú khóa tại trên bảng đen ánh mắt càng ngày càng sáng lao ra hòa này xác thực có có chút tài năng không phải nói là sâu không lường được ý vã nô tại trên bảng đen suy luận công thức đã v ừ a xa khỏi phổ thông kỹ sư phạm vi hiểu biết đó là mấy chục năm công nghiệp chỉ đắm tăng thêm tâu nga đứng đầu nhất lý luận hệ thống mới trồng chất đi ra kinh nghiệm thì như cái kia thông lượng từ bồi thường hệ số nếu như là trần vũ phạm tự mình tính khả năng cần dùng máy tính chạy lên mấy ngày số liệu nhưng ivano dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm trực tiếp cấp ra một cái hàng số mà lại thay vào công thức tính toán vậy mà k i n h kẽ cái này kêu là nội tình trần vũ phạm trong lòng âm thầm kinh hãi trước kia tiếp xúc qua hoàng lão đã là trong nước đỉnh tiêm chuyên gia nhưng ở công trình ứng dụng khối này tại giải quyết loại này cực kỳ cụ thể khó giải quyết vấn đề bên trên trước mắt ivano so hoàng lão còn phải cao hơn một cái đẳng cấp đây mới thực là cấp bậc quốc bảo kỹ sư là tại vô số cái công nghiệp hiện trường sở s o n lần mỏ đi ra công nghiệp hóa t h ạ h sống thời gian từng giây từng phút trôi qua mười phút đồng hồ 20 phút y va nổ viết đẩy khối thứ nhất bảng đen căn bản không cần người khác nhắc nhở hắn trực tiếp đem bảng đen đẩy lên đi lộ ra phía dưới c h ố n g công bảng tiếp tục viết mồ hôi thuận hắn hoa dâm thái dương chạy xuống nhưng hắn không thèm để ý chút nào thậm chí ngay cả lau mồ hôi động tác đều không có cả người hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái đ i ê n cuồng tựa như là một cái ngay tại viết lên hòa âm tên đ i ê n người chung quanh trừ trần vũ phạm cơ bản đều đã thấy choáng lý trí minh m i ệ n g mở rộng nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít tiếng nga công đức cảm giác giống như là đang nhìn thiên thư hắn có thể xem hiểu trong đó một bộ phận biết đây là đang tính từ trường nhưng phía sau những cái kia liên quan đến cơ học chất lưu cùng vật liệu ứng lực bộ phận hắn liền triệt để theo không kịp chỉ có trần vũ phàm nhìn hiểu hơn nữa nhìn đến say xương nó lành thậm chí có chút hưng phấn ỷ vạn nộ mạch suy nghĩ cùng lúc trước hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt trần vũ phàm nghĩ là như thế nào tránh đi vật liệu thiếu hụt mà ỷ vạn nộ nghĩ là như thế nào lợi dụng kết cấu đi chấn áp vật liệu thiếu hụt hắn tại trục quay nội bộ thiết kế một cái cực kỳ xảo diệu giảm dần h a n g lợi dụng lực ly tâm để nội bộ thể lưu tại đặc biệt vận tốc quay bên dưới hình thành đảo ngược chấn động từ đó triệt tiêu răng danh hiệu ứng loại mạch suy nghĩ này quả thực là thần lai chí bút không chỉ là giải quyết chấn động thậm chí liên n ố i giải quyết giải nhiệt cùng động cân bằng vấn đề một cục đá hạ bà con chim đây chính là kinh nghiệm lực lượng sao trần vũ p h ạ m nhìn xem trên bảng đen cái kia dần dần thành hình kết cấu đồ nhịp tim có chút gia tốc nếu như dựa theo phương án này đi làm cho dù là dùng quốc sản thấp kém thép xi、si、lại phiến cũng có thể tạo ra tuổi thọ v ư t qua mười năm đỉnh cấp mô tớ điện vấn đề này thật có thể giải hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 797, t y vạn nộ giúp chúng ta giải quyết năn đề chương 797, t y vạn nộ giúp chúng ta giải quyết năn đề phấn biết ma sát bảng đen vô số phấn biết màu trắng đùi bay xuống rơi xuống ỷ vạn nộ đ ầ y người nhưng hắn không hề hay biết cũng hoàn toàn không thèm để ý những này khối thứ nhất bảng đen đã bị viết đầy lít nha lít nhít tiếng nga công thức phức tạp cơ học phân tích hình còn có từng đạo đại biểu đường từ l ự c t h ô cạnh đường cong không gian đã không đủ dùng ỷ vạn nộ nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh một chút tay trái dối ra trực tiếp kéo qua tới khối thứ hai dự bị di động bảng đen lại là nửa giờ đi qua nửa canh giờ này bên trong toàn bộ xưởng ăn tĩnh đến đáng sợ chỉ có phân b i ế t đứt gãy âm thanh còn có y vạn nổ cái kia càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở rốt cục theo một đầu cuối cùng thụ lực phân tích tuyến vẽ xong y vạn nổ dừng tay lại lồng ngực kịch liệt chập trùng trên trán tất cả đều là mồ hôi thuật cái kia sóng núi cao hướng xuống nhỏ nhưng hắn không để ý tới xoa xoay người trong tay một nửa phân biệt hung hăng điểm tại khối thứ hai bảng đen trung ương nơi đó vẽ lấy một cái cực kỳ đặc thù sở tạ tô kết cấu đồ chính là cái này thanh âm hẳn hẳn lại lộ ra một c ố khó mà ước chế phấn khởi sợ tạ t ô n g như d á n h nhất định phải cải biến d á n h miệng vật lý đi hướng y va nổ ngón tay tại trên độ dùng sức xay qua lợi dụng loại này đặc biệt máy móc vật lý đặc thù để trục quay tại trải qua d á n h miệng lúc từ ngăn biến hoa không còn là d a i vọng thức mà là tiến dần thức chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ triệt tiêu từ ngăn mô men xoắn nói xong câu đó y va nổ thở vào một cái giống như là vừa mới hoàn thành một kiện vĩ đại tác phẩm nghệ thuật trong ánh mắt loại g quang đây là thuộc về thuần túy nhân viên kỹ thuật quan mang ý vạn nộ từ trước đến nay có dạng này bệnh nghề nghiệp chỉ cần vùi đầu vào trong công việc liền cái gì để quên không đem trước mắt hoàn thành công tác hắn ngay cả một miếng cơm một ngụm nước cũng sẽ không uống cả người hoàn toàn đắm chìm tại trạng thái vong ngã bên trong chân vũ phàm đứng ở một bên hai tay ôm ngực ánh mắt từ trên bảng đen mỗi một cái công thức đ à o qua trong lòng không thể k h ô n g phục cái này bọn tây dương xác thực có cái gì mà lại là thật đồ vật loại này đối với vật liệu cơ học cùng điện tử học kết hợp vật dụng cùng loại kia tại cực kỳ đơn sơ dưới điều kiện thông qua kết cấu thiết kế để đền bù vật liệu thiếu hụt mạch suy nghĩ quá t a y độc đây là đang vô số lần thất bại cùng nổ cơ bên trong tổng kết ra kinh nghiệm hệ thống cho trần vũ phạm chính là siêu việt thời đại ánh mắt cùng bán vẽ nhưng ở loại này cụ thể căn cứ vào trước mắt rất lại phía sau công nghiệp cơ sở phương pháp sản xuất thô sơ cải tiến bên trên y va nô năng lực đúng là trên hắn đây là nội tình là tâu nga mấy chục năm công nghiệp nặng tích lũy được lực lượng lợi hại trần vũ phạm nhẹ gật đầu từ đấy lòng tán thưởng một câu cái này nhìn hắn viết hai bảng đen nội dung rất nhiều trước đó tại công trình trong thực tiễn mơ hồ địa phương lập tức liền thông t ấ u thu hoạch to lớn bất quá y va nổ tiên sinh trần vũ p h ạ m đi lên trước chỉ chỉ bản vẽ một cái góc nếu như tại nghiên danh trên cơ sở lại phối hợp không đợi cách khí khe hở thiết kế đâu tỉ như tại cực từ biên giới hơi cắt gọn rơi không chấm năm ly có phải hay không có thể đi vào một bước ưu hóa hình sóng nghe nói như thế y va nổ s ư ớ n g sốt một chút ánh mắt h i ế t lại đại nao bắt đầu phi tốc vận chuyển suy nghĩ trần vũ p h ạ m nói lên phương án khả năng không đợi cách khí khe hở cắt gọn biên giới giống như thật có thể thậm chí tăng lên phi thường to lớn có thể được xưng là thần lai chí bút tiểu từ này đầu ó c là thế nào lớn lên đ ố i với y va nổ vô đ u ổ i hắn không để ý tới thân phận gì lập trường gì trực tiếp nắm lên phân biết tại trần vũ phạm nói địa phương vẽ lên một đầu hư tuyến nếu như cắt gọn rơi bộ phận này khí khe hở từ mật liền sẽ càng tiếp cận sinh đợt hai đợt phân lượng c h í ít có thể giảm xuống một nửa vậy cái này n g h i ê n g danh góc độ liền có thể thích hợp giảm nhỏ từ đó giảm xuống chế tạo độ khó không sai trần vũ phạm cũng tới hào hứng trực tiếp từ bên cạnh cầm qua một cái k h á c chi phân biết tại bảng đen k h á c một bên bắt đầu suy luận dựa theo mạch suy nghĩ này trục quay quán lượng cũng có thể một lần nữa tính toán hai người cứ như vậy đứng tại trước tấm bảng đen ngươi một lời ta một câu có đôi khi là dùng tiếng nga có đôi khi là dùng tiếng anh càng nhiều thời điểm là thông dụng toán học ký hiệu cùng vật lý công thức hai người hoàn toàn trò chuyện này loại kia gặp được kỳ phùng địch thủ hưng vấn để cho hai người đều quên hết thẻ t r u n g quanh đem cái này cải biến mạch suy nghĩ từ lý luận đến thực tiễn triệt triệt để để trò chuyện đ ấ u người t r u n g quanh đều thấy c h ó n g triệu trường hà bưng chén trả tay treo giữa không trùng nửa ngày không uống một ngụm dương xưởng trưởng càng là há to miệm hình ảnh này thấy thế nào làm sao kỳ dị một cái là hồng tinh nhà máy cán thép tuổi trẻ sở trường một cái là đến gây chuyện tâu nga công vân chuyên gia hiện tại thế mà như là một đôi k à vai chiến đấu chiến hưu ở nơi đó khí thế ngất trời thảo luận làm sao cải tiến kỹ thuật thế giới này quá điên cuồng sau mười phút trên bảng đen bản vẽ đã trải qua ba vầng sửa chữa trở nên không gì sánh được tinh tế thậm chí là hoa mỹ trần vũ phàm bung xuống trong tay phân b i ế t phủi tay bên trên đùi k h a i đầu nhìn về phía đã sớm chờ ở một bên lap tộc nhớ ký tràn đẩy mạnh ngọc lan cùng lầm kế tiên nhớ kỹ sao nhớ kỹ hai người trang miệng một lời trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt vừa rồi hai vị này l ạ i thần thảo luận đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là một trận định cấp hiện trường dạy học cái kia tốt trần vũ phạm chỉ chỉ trên bảng đen mấy cái mấu chốt số liệu đi đem mấy cái này tham số thay vào mô hình nghiên danh góc độ mười hai độ khi khe hở cắt gọn không chấm năm ly trục quay phối trọng ta phải lập tức nhìn thấy mô phỏng diễn toán kết quả là mạnh ngọc lan cùng lầm kế tiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm quay người liền xông về bên cạnh tính toán đài nơi đó bày biện mấy cái tinh mật nhất thức tính còn có thật dày một chồng tính n h á p t o á n giấy、Soạn. tính n h á p t o á n giấy trải rộng ra hai người cấp tốc tiến nhập trạng thái trong tay nắm chặt bút ánh mắt chuyên trú đến đáng sợ thức tính hoạt động thanh â m n g o i bút ma sát trang giấy tiếng xào xạc tại yên t ĩ n h xưởng bên trong giống như là một khúc khẩn trương hành khúc ị vạn nổ đứng tại chỗ hai tay chống n ạ n h ngực còn tại có chút chập trùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái tuổi trẻ bóng lưng vừa rồi loại kia thuần phí kỹ thuật c u n nhiệt còn tại trong mạch máu chảy xuôi hắn hiện tại chỉ muốn biết một kết quả cái này dung hợp hắn cùng cái này trẻ tuổi hoa hạ sở trường trí tuệ phương án đến cùng có thể đạt tới trình độ gì thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một giây đều giống như tại nắm kéo thần kinh người tất cả kỹ thuật viên tất cả lãnh đạo thậm chí ngay cả không h i ể u kỹ thuật gác cổng trương vệ quốc đều nín thở mười phút đồng hồ dòng d ã mười phút đồng hồ đúng mạnh ngọc lan trong tay bút trùng điệp đập vào trên mặt bàn ngay sau đó là lâm kế tiên hai người liếp nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương trân kinh còn có loại kia sắp tràn ra tới vui sướng mạnh ngọc lan nắm lên tấm kia tràn ngập cuối cùng số liệu tính n h á p vào giấy tay có chút run q u a y người bước nhanh đi đến trần vũ phạm cùng ỷ v a nổ trước mặt h í t sâu một hơi cố gắng để cho mình thanh em chẳng phải run dậy báo cáo sở trường báo cáo ỷ v a nổ tiên sinh kết quả đi ra mạnh ngọc lan đem giấy dơ lên dựa theo mới sở tạ tâu nghiên danh hỏa khí khe hở cắt gọn phương án tốc độ thấp run run bị tiêu trừ bảy mươi a n h s ư ờ n g bên trong vang lên một trận kiềm chế tiếng kinh hô bảy mươi đây đối với tinh vi máy móc tờ nói đơn giản chính là bay vọt về chất mà lại mạnh ngọc lan thanh n â m đề cao mấy phần motor đ i ệ n chỉnh thể hiệu suất tăng lên mười hai căn cứ chúng ta mô hình thô i diễn đây vẫn chỉ là bước đầu nếu như đến tiếp sau có thể phối hợp tinh vi hơn cuộn dây quán chế công nghệ cái này tăng lên không gian còn có thể lại cao hơn tính mịch ngắn ngủi t í n h mịch ngay sau đó Tốt. không biết là ai trước hô một tiếng sau đó tiếng vỗ tay như sấm ao h o h o tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại nhỏ hẹp s ư ở n g bên trong nổ vang giống như là muốn đem nóc nhà lật tung tiếng vỗ tay này là đưa cho hồng tinh số một máy móc này tại thời khắc này c h í nhưng thức có đ ợ c l i h hồn. h n n ư cùng lúc rất nhiều người ánh mắt cũng nhìn về phía đứng tại trước tấm bảng đèn cái k i a đẩy người phân b i ế t bụi tâu nga l ã o đầu trong tiếng vô tay cũng bao hàm đối với hắn kính y nếu như không có hắn cái k i a hai bảng đèn công thức không có hắn cái k i a c â y độc kinh nghiệm vấn đề này khả năng còn muốn khốn nhiều sở nghiên cứu thật lâu vỗ tay ở bên t a i quanh quẩn y v a nô đứng ở nơi đó nguyên bản nét mặt hưng vấn theo cái này tiếng vô tay như sấm từng chút từng chút cứng đờ giống như là bị một chậu nước đá từ đầu tới đến chân suy tim trong đầu cái tia cố nhiệt huyết trong nháy mắt làm lạnh Chờ c h ú ta t đang làm gì. Ivan nộ đông nhiên chừng mắt nhìn Nhìn xem chung quanh những cái kia n h ẹ c ấ n hoan hô hoa hạ gương mặt nhìn xem t r ầ n Vũ phẳng cái kia mang theo ý c ư ờ i cùng cảm tạ ánh mắt nhìn xem t r ê n b ả n g đen chính mình tự tay v ẽ xuống có thể x ư n g hoàn m ỹ kết c ấ u đồ một cái ý niệm trong đ ầ u giống như là một cái t r ọ c truy hung hăng đập vào hắn t r ê n đ ỉ n h đ ầ u ta là tới làm gì ta là tới gây chuyện ta là tới t r ọ o phúng ta là tới chứng minh hoa hạ công nghiệp làm ộ t đ ố n g đ ù n ã o thế nhưng là ta vừa rồi tại làm cái gì ta như cái đồ đần một dạng đem chính mình mấy chục năm áp đáy h ò m tuyệt chiêu đều móc ra thậm chí còn giúp đỡ đối thủ đánh hạ bọn hắn nhức đầu nhất cuối cùng một cửa ải khó đây coi là cái gì tư địch hay là chủ động đưa hàng tới cửa y va nổ sắc mặt trong n g á y mắt trở nên đặc sắc cực kỳ hồng nhất trận bạch nhất trận cuối cùng biến thành màu xanh tím ngược giống như là có đ ồ vật gì ngăn chặn im lìm đến hoảng phẫn nộ đúng vậy hắn đối với mình cảm thấy phẫn nộ làm sao lại không quản được đôi tay này đâu làm sao vừa nhìn thấy kỹ thuật năn đề cái kia đang chết bệnh nghề nghiệp liền phạm vào đâu hối hận cũng có một chút cái này nếu là truyền trở về nói công h â n kỹ sư ỵ vạn O, tự tay giúp người hoa hoàn thiện bọn hắn đài thứ nhất cao tính năng mô t ơ điện thanh danh này còn cần hay không nhưng là tại những tâm tình tiêu cực này trong khe hẹp lại còn xen lẫn một tia tự hào không sai chính là tự hào nhìn xem bộ kia sắp trở nên hoàn mỹ máy móc nhìn xem cái k i a t ừ lý luận biến thành sự thật tinh diệu kết cấu làm một cái kỹ sư loại kia sáng tạo ra hoàn mỹ tác phẩm cảm giác thành k i ể u là không lừa được người loại này phức tạp cảm xúc giống như là một đoàn gây dối hôn lây hắn cơ hổ ngạt ị vạn nổ từ từ quay đầu ánh mắt rơi vào bộ kia còn tại xoay t r ò n hồng tinh số một bên trên nhìn thật lâu lâu đến chung quanh b ỗ tay đều từ từ ngừng nghỉ tất cả mọi người nhìn xem hắn chờ đợi vị này tâu nga chuyên gia cuối cùng bản án ị vạn nổ há to miệng h ế t hầu hơi khô c h á t chát muốn nói vài lời ngoan thoại muốn lại chọn mấy cái m a bệnh thế nhưng là nhìn xem tổ kia số liệu nhìn xem cái kia kết cấu những cái kia trái lương tâm lời nói làm sao cũng nói không ra miệng kỹ sư tô nghiêm để hắn không cách nào tại số liệu trước mặt nói láo máy này quạt điện thanh em rất thấp có chút ấp á b úng giống như là từ trong hàm giang g ạ t ra s ắ c thực i vano hít sâu một hơi nhắm mắt lại lại đột nhiên mở ra s ắ c thực đạt đến thế giới dẫn trước trình độ câu nói này nói xong cả người hắn giống như là quả cầu da xì hơi bả vai sụt xuống mặc dù rất không tình nguyện mặc dù trong lòng giống như là có con kiến đang bỏ nhưng đây đúng là sự thật hắn ngắm nhìn một phía nhìn xem cái này đơn sơ đến thậm chí có chút keo kiệt xưởng không có nhiệt độ ổn định thiết bị không có tự động hóa dây chuyền sản xuất thậm chí ngay cả cái kêu mấy khối bảng đen đều là cụ nát thế nhưng là chính là ở nơi này chính là như thế một đám tuổi trẻ đến quá phận người hoa còn có một cái không biết sâu cạn tuổi trẻ sở trường vậy mà làm ra ngay cả tâu nga đều không có làm ra đồ vật cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn thậm chí có thể nói là kỳ tích i va nổ ánh mắt trở nên có chút phức tạp có lẽ cho tới nay bọn hắn đều quá coi thường cái này c ổ lão hàng xóm hâu nghe được i va nổ chính miệng thừa nhận triệu trường hà một mực căng cứng thân thể rốt cục triệt để bông lòng xuống trên mặt lộ ra dáng tươi cười loại kêu phát ra từ nội tâm vui sướng dáng tươi cười dương s ư ở n g trưởng càng l á kích động đến nắm chặt n ắ m đấm t h ắ n g chết đ ầ y thắng không chỉ có thắng kỹ thuật còn thắng danh tiếng ngay cả đến gây chuyện tâu nga chuyên gia đều bị khuất phục mặt mũi này kiếm lớn triệu t r ư ơ n g hà nhìn về phía đứng ở trong sân trần vũ phạm trong ánh mắt tất cả đều là tàn thưởng tiểu từ này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng không tiêu ngạo không tự ti thậm chí còn có thể hóa thù thành bạn tá lực đạt lực phần này thủ đoạn phần ký độ này chỗ nào như cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi quả thực là cái yêu nghiệt t r i ệ u t r ư n g h à n h ị n không được thấp d ọ n g b ắ t m ẫ u m ộ t trận, đ á n h cho sinh đẹp. h è n m ọ n nhỏ t á c giả c ầ u h ế t t h ể duy chung vai chăm chin mười tám, kỹ thuật công khai, đ ố i với hoa h ạ ý nghĩa to lớn. t r ư u n g vai chăm chin mười tám, kỹ thuật công khai, đ ố i với hoa h ạ ý nghĩa to lớn. m à u đ e n phục n h ĩ r a x e con cửa x e bị t r ù n g đ i ệ p đ ó n g lại. f h y i n h t i ế n g bang n ặ n g h ề giống như là cho t r ậ này n t r à n ngập h í kịch t í n h tang h q u a n v ẽ l ê n một cái d ấ u chân chôn. Eva no môi ở hà sau. Suinto qua ku sô xe, quê ku ngìn tang quà tòa này mầu chẳng ngoài sơ ngin kiu lô nhỏ. Anh mắt có chút chung dông không có lúc đến loại kia v ê n h vang đắc ý cũng không có mới vừa vào cửa lúc loại kia bắt b ẻ cùng tay nghiệt cả người nuốt ở rộng lớn ra thật trong ghế có vẻ hơi chán nản hắn đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng hôm nay chuyến này đến cùng tính là cái gì vốn là nghĩ đến cho người hoa học một khóa để bọn hắn biết cái gì gọi là công nghiệp trên lệch kết quả ngược lại tốt khóa là lên nhưng là hắn tại cho người hoa lên lớp hơn nữa còn là không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ loại kia cái kia đang chết nghiêng ránh bồi thường kết cấu cái kia chỉ có tại hình chín mươi lăm máy bay ném bom thiết kê trong cục mới có thể bị thảo luận cao cấp kỹ xảo cứ như vậy bị hắn tự tay vẽ ở hồng tinh nghiên cứu sở trên bảng đen l ư u tại hoa hạ thậm chí hắn còn cảm nhận được một kia thoải mái Y b ạ nổ giơ tay lên ảo não vỗ một cái chán của mình đây quả thực là gặp quỷ cái kia tuổi trẻ trần vũ phảm cái kia nhìn như đơn sơ s ư ở n g còn có bộ kia an tính giống như là không tồn tại màu trắng quạt giống như là một cây gai đâm vào trong lòng của hắn không nổ ra được để hắn đã cảm thấy phiền muộn lại cảm thấy một loại không hiểu khủng hoảng hoa hạ công nghiệp thật đã trong lúc vô tình tới mức độ này sao lái xe nổ máy xe Đống bô xe thắng mà lại là toàn thắng ngay cả bọn tây dương đỉnh tiêm chuyên gia đều không thể không túi đầu nhận thua loại thành tiệu này cảm giác so ăn xong bữa thịt kho tàu còn muốn cho người thoải mái triệu trương hà thu hồi ánh mắt xoay người nhìn bên cạnh trần vũ phạm nụ cười trên mặt rốt cuộc không giấu được vươn tay nặng nề g h mà bố vô trần vũ p h ạ m bà bay cường độ rất lớn hào tiểu tử thật cho chúng ta mặt dài triệu trường hà thanh â m có chút kích động vừa rồi ỷ ba nội bộ kia dáng vẻ thất hồn là phách hắn nhưng lại nhìn ở trong mắt nhiều năm như vậy cùng tâu nga chuyên gia liên hệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương ăn lớn như vậy xẹp hơn nữa còn là tại kỹ thuật phương diện bị tin phục cái này so cái gì ngôn ngữ ngoại giao đều có tác dụng trần vũ p h ạ m chỉ là cười cười không có quá nhiều đắc ý với hắn mà nói đây chỉ là bình thường phát huy thậm chí cảm thấy đến có chút thắng mà không có dù sao dựa lưng vào hệ thống tri thức căn bản đi khi dễ một cái thập niên sáu mươi kỹ sư xác thực không có gì tốt h o á c lác tiểu trần a triệu trường hà bình phục một chút tâm tình đem thoại để lôi trở lại chính sự ánh mắt rơi vào bộ kia còn tại vận chuyển máy m â u bên trên ánh mắt trở nên nóng bỏng máy này quặn nếu ngay cả ý vạ nổ đều tìm không ra mà bệnh vậy có phải hay không mang ý nghĩa đã có thể định hình lúc nào có thể chính thức đầu tư đây là vấn đề hắn quan tâm nhất cũng là công nghiệp bộ vấn đề quan tâm nhất nếu đồ vật tốt vậy thì phải tranh thủ thời gian tạo ra đến đổi ngoại hối hoặc là cung ứng thị trường quốc nội trần vũ phạm trần m g â m một chút cụ không có lập tức cho ra khẳng định trả lời chắc chắn mà là đi tới q u a trước đưa thay sở sở cái k i a lệnh bút cơ sát xem như hoàn thành chín mươi đi còn có một số kết thúc công việc làm việc muốn làm mặc dù giải quyết motor điện chấn động vấn đề nhưng căn cứ vừa rồi ý vạn nổ mạch suy nghĩ chúng ta đang động cân bằng phối trọng công nghệ bên trên còn cần làm tiếp mấy vòng mệ nhọc n h khảo tí h muốn làm liền làm đến t ự c h ạ n ta không hy vọng hồng tinh số một xuất s ừ n sau có một máy bởi vì chất lượng vấn đề bị trả hàng loại này nghiêm cần thái độ để triệu trường hà âm thầm gật đầu không tiêu không gấp khó được về phần đầu tư trần vũ phàm xoay người nhìn xem triệu trường hà ngự khí trở nên có chút chăm chú đại lãnh đạo ta có câu nói phải nói ở phía trước thông tin số một mặc dù tính năng chắc tuyệt nhưng cái này nhất định không phải một cái có thể quy mô lớn phổ cập sản phẩm chí ít trước mắt không phải triệu trường hà sửng sốt một chút vì cái gì sản lượng không thể đi lên trần vũ phàm nhẹ gật đầu lại lắc đầu không phải sản lượng vấn đề là chi phí cùng n ư ỡ n g cửa vấn đề máy móc này kỹ thuật hàm lượng quá cao vô l u ậ n là abs công trình lượn tợn lặt t i ế c sắc ngoài hay là nội bộ không soát m o t o r điện khu động mạch điện hoặc là vừa mới xác định phức tạp sở tạ tô kết cấu cái này đã chú định nó sinh sản chi phí sẽ là phổ thông quạt điện gấp ba thậm chí gấp năm lần mà lại hợp người kỹ thuật yêu cầu cực cao ự c c phổ thông cấp hai công cấp ba công căn bản không làm được việc này nhất định phải là cấp năm trở lên thợ nội g phối hợp mới có thể cam đoan lương phẩm xuất trần vũ phạm thực sự nói thật đây là cao cấp công nghiệp phẩm bệnh chung tại cơ sở này công nghiệp còn chưa hoàn thiện niên đại muốn c ư n g ép sản xuất hàng loạt loại này vượt qua thời đại sản phẩm chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến cho nên đề nghị của ta là đi cao cấp lộ tuyến làm đặc cung sản phẩm hoặc là lối r a tạo ngoại hối năm đấm sản phẩm v ề phần muốn từng nhà đều dùng tới trần vũ phạm thở dài vậy còn cần thời gian cần chờ đến chúng ta hóa chất sản nghiệp đem nhựa tợn lặc t i ệ t chi phí hạn g đợi đến điện tử sản nghiệp đem bóng bán dẫn làm thành cải trang giá triệu trường hà nghe hiểu chân mày hơi nhữu lại nhưng rất nhanh lại dán ra hắn là cái hiểu công việc lãnh đạo biết trần vũ phạm nói chính là tình hình thực tế độ tốt chính là quý đây là khách quan quy luật ta hiểu được triệu trường hà nhẹ gật đầu có thể lối ra đổi ngoại hối cũng là tốt chỉ cần có thể chứng minh chúng ta tạo đạt được loại vật này đó chính là thắng lợi chỉ cần có thanh này đ a o nhọn về sau tại quốc tế trên thị trường đàm phán lương liền có thể cứng rắn không ít gặp triệu trường hà có một chút t i ế c lưới trần vũ p h ạ m cười cười kỳ thật đại lãnh đạo máy này quạt điện có thể hay không sản xuất hàng loạt có thể bán bao nhiêu tiền cũng không phải là trọng yếu nhất thậm chí có thể nói đây chỉ là một sản phẩm phụ triệu trường hà nhữ mày a vậy là cái gì chủ sản phẩm trần vũ phạm chỉ chỉ bên cạnh trên bảng đen còn không có lau những cái kia công tức h cùng bán vẽ vừa chỉ chỉ lý chí minh trong tay bọn họ cái kia một chồng thật d à y thử lại phép tính số liệu ánh mắt trở nên dị thường sáng lời những này mới thật sự là bảo tàng chúng ta t ạ i nghiên cứu phát minh hồng tinh số một trong quá trình đánh hạ những kỹ thuật này năn đề thì như chảy dòng không soát mô tơ điện k h ô n g chế lý luận thì như tờ vê đ ú t mở mạch rộng điều chế kỹ thuật còn có ỷ vạn nổ vừa rồi bổ sung cái kia sợ tạ t â nghiên danh bồi thường kết cấu trần vũ phạm thanh âm đề cao mấy phần mang theo một loại tính đoàn hệ chắc chắn những kỹ thuật này đặt ở toàn thế giới đều là cực kỳ dẫn trước bọn chúng ứng dụng phạm vi tuyệt không m ẹ n m ẹ n một cái nho nhỏ còn điện tờ vê đúc mở kỹ thuật có thể dùng tới làm tinh vi cỗ máy tứ phục k h ô n g chế không soát mô tơ điện có thể dùng tới làm dạ đ a quét hình cụ đ ộ n g thậm chí tàu ngầm yên lặng tên lửa đ ấ y cái kia nghiêng danh kết cấu có thể giải quyết tất cả hạng nặng mô tơ điện chấn động quá lớn bệnh tật triệu trường hà con mắt càng nghe càng lớn hô hấp cũng biến thành rồn dập lên hắn vừa rồi chỉ lo cao hứng quạt làm thành lại không để y đến phía sau này tầng sâu logic đúng vậy a kỹ thuật là thông dụng nếu có thể sử dụng tại quạt bên trên liền có thể dùng tại xe tăng bên trên dùng tại trên máy bay như vậy cũng tốt so là mở ra một cánh cửa phía sau cửa là vô số cái lĩnh vực b ỏ vàng ý của ngươi là triệu trường hà nhìn xem trần vũ phạm thanh âm có chút phát r u n ta sẽ đem những kỹ thuật này toàn bộ sửa sang lại trần vũ phạm nhẹ gật đầu bao quát tất cả lý luận suy luận thí nghiệm số liệu cùng công nghệ quá trình viết thành một hệ hàng chuyên nghiệp luật văn lấy hồng tinh nghiên cứu sở danh nghĩa ở trong nước hạch tâm tập san bên trên phát biểu ta muốn đem tầm giấy cửa sổ này x u y phá để trong nước m ặ khác sở nghiên cứu mặt khác quân công đơn vị đều có thể nhìn thấy những đường này để bọn hắn thiếu đi đường quanh co nói đến đây trần vũ phàm dừng một chút nhìn xem triệu trường hà đến lúc đó phát biểu cùng mở rộng sự t ì n h còn cần tiền phức đại lãnh đạo ngài hỗ trợ kiểm định một chút dù sao ta chỉ là cái nho nhỏ khoa kỹ thuật phó khoa trưởng có mấy lời ta nói không tính triệu trường hà thâm hít một hơi nhìn trước mắt người trẻ tuổi này trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nếu như nói vừa rồi trần vũ phàm tạo ra quạt để hắn cảm thấy cao hứng vậy bây giờ lời nói này thì là để hắn cảm nhận được r u n động đây là một loại dạng gì lòng dạng tại giáo hội này đồ đệ thầy chết đói niên đại tại cái này từng cái đơn vị đều đem kỹ thuật xem như mệnh căn tử che giấu niên đại trần vũ p h à m lại muốn đem những này h ệ t â m kỹ thuật công khai còn muốn biết thành luận văn phát biểu đây là đang cho toàn bộ hoa hạ công nghiệp hệ thống truyền máu a thế này sao lại là một cái phó khoa trưởng cách cục đây rõ ràng chính là một vị chiến lược nhà khoa học ánh mắt tốt, tốt, tốt. triệu Hà nói liên tục chữ tốt. Bắt lại trần vũ phản tay dùng sức lay động tiểu trần ngươi yên tâm chuyện này ta tự mình đi làm nếu ai dám ngăn đón ta với ai gấp triệu trường hà rất rõ ràng cái này ý vị cái gì ý vị này hoa hạ tại điều k h i ể n tự động cùng tinh vi mô tơ điện lĩnh vực sẽ trực tiếp rút ngắn cùng thế giới tiên tiến trình độ m ộ ư ơ i năm trinh l ệ n h đây là một viên hạt giống một viên gieo rắc tại hoa hạ công nghiệp trong thổ n h u n g kim hạt giống chỉ cần mọc dễ nảy mầm tương lai mọc ra liền không chỉ là vài máy q u ọ t điện mà là liên miên tinh vi c ủ a máy là tiên tiến dạ đã chật liệt là có thể tại đại dương chỗ sâu an tĩnh đi thuyền cự thú sắt é p đây mới là hồng tinh nghiên cứu sợ tồn tại chân chính ý nghĩa cũng là trần vũ phạm đưa cho quốc gia này lễ vật chân quý nhất chương 799, h à vũ trụ mùi lạ cá sông khói nghiệm thu giai đoạn chương 799, h à vũ trụ mùi lạ cá sông khói nghiệm thu giai đoạn mấy ngày sau thông tin nghiên cứu sở ồn ào náo động tạm thời có một kết thúc trần vũ phạm ngồi ở trong phòng làm việc v u ấ t v u ấ t mi tâm giúp xong quạt sự tình cuối cùng là có g ả n h nhớ tới vấn đề này cái kia bị hắn tại s ư ở n g bên trong ném đi hơn một tháng đệ tử ký danh hà vũ trụ trước đó giáo hà vũ trụ mùi lạ cá sông khói thời điểm quyết định kỳ hạn là một tháng kết quả bởi vì hồng t i n h số một hạng mục công quan chính mình cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm cùng cái k i a một đống bản vẽ cùng linh kiện cùng chết đem khảo hạch sự tỉnh cho quên hết đi với l á t đầu này s ắ p hai tháng đi đem ngóc trụ gọi tới trần vũ phàm hướng về phía ngoài cửa trương vệ quốc hô một tiếng cũng không lâu lắm một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến hà vũ trụ vào cửa so với hai tháng trước tiểu tử này nhìn xem g ầ y gọ một chút lấy trước kia thân bóng m ơ dữ tợn hiện tại căng đầy không ít ánh mắt cũng mất loại kê hôn bất lận t h ậ quang ngược lại nhiều hơn mấy phần chân ổn đây là đang s ư ở n g bên trong mải đi ra cũng là tại trên bếp lò nấu đi ra trần ca hà vũ trụ hô một tiếng hai tay xuôi ở bên người đứng nghiêm quy củ nếu là đổi lại trước kia hắn đã sớm đại đại liệt liệt tìm cái ghế t o a hạng thuận tay còn muốn sờ đi trên bàn khói nhưng bây giờ hắn không dám trong lòng hắn trần vũ phạm hiện tại không chỉ có là trong s ư ở n g lãnh đạo càng là hắn tại chủ nghệ c h i đạo bên trên người dẫn đường là sư phụ mặc dù còn không có chính thức dập đầu nhưng ở trong lòng đã sớm trở lên hai tháng này không có hoang phế đi trần vũ phạm n â n trung trả lên nhấp một miếng mùi lạ cá sông khói luyện đến đâu rồi hà vũ trụ nhẹ gật đầu không trần chờ chút nào luyện tốt t h a n h em không lớn nhưng rất chắc chắn trần ca ngài tùy thời kiểm tra trần vũ phạm để chém t r à xuống nhìn hà vũ trụ hai mắt cô này tự tin không phải giả vờ là trong tay có sống trong lòng không hoảng hốt đi trần vũ phạm đứng người lên sửa sang cổ áo vậy cũng chớ nhiều lời đi nhà ăn tiểu táo hiện tại liền bắt đầu nhà ăn bếp sau chuyên dụng tiểu táo ở giữa nơi này so nổi lớn món ăn bếp sau sạch sẽ hơn được nhiều cũng là bình thường trần vũ p h ả m ngẫu nhiên động thủ địa phương trên á n đ à i nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt một đầu nặng ba cân tươi sống cá trắng cỏ hành thương tỏi làm quả ớt hoa tiêu còn có một loạt g i a v ị bình xì dầu giấm đường trắng tương bừng tương ớt hoa tiêu dầu đây chính là mùi lạ hải tâm món c a y tứ xuyên bên trong mùi lạ coi trọng mặn ngọt chua thế dại cay tươi hương bảy vị đều đủ lẫn nhau không áp chế một tại trên đầu lưới hình thành một loại vi rượu cân bằng nhiều một phần thì hỗ tạp thiếu một phân thì quả là nhất khảo giáo đầu bếp vị giác đội n mẹ cùng gia vị bản lĩnh một đạo để trần vũ phạm tựa ở cửa ra vào khoanh tay động thủ đi hà vũ trụ không nói nhảm đi đến án bài trước thậm chí không có đi trước đ ộ cá mà là nhắm mắt lại hít sâu một hơi giống như là đang điều chỉnh hô hấp lại như là trong đầu đem món ăn này quá trình cuối cùng qua một lần ba giây đồng hồ sau con mắt mở ra ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên sắp bén đưa tay bắt cá đùm cá chấm cỏ bị đặt tại trên tớt đào quang lại lên tạo bậy đi má mở ngực đi màng đen động tác nước chảy mây trôi không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào t â y đao này trong tay hắn tựa như là sinh trưởng ở bắt lấy cổ tay bên trên một dạng run run run run gấp rút mà có vận luật thái thị tiếng văng lên cá chấm cỏ bị đổi đao thành một cent t m mẹ nửa độ dày viên ngoài phiến độ dày đều đều mỗi một phiến sai sót mắt thường cơ hồn nhìn không ra cái này không chỉ là đạo công càng là đối với nguyên liệu nấu ăn kết cấu khắc sâu lý giải ướp gia vị hành h ư ơ n g rượu gia vị bắt đều đặn tại cái này đúng không hà vũ trụ bắt đầu điều chế mấu chốt nhất mùi lạ nước đây mới là tiết mục các chảo t h ì a tại mấy cái gia vị bình ở giữa nhanh chóng di động tương v ừ n g trước dùng dầu v ừ n g chế mở gia nhập xì dầu sách tươi đường trắng sách vị d ấ m rảnh lấy sau đó là đỏ đến tỏa sáng nước ép ớt c ù n g t ê y dại vị mười phần hoa tiêu mặt hà vũ trụ tay rất ổn mỗi một lần lấy số lượng đều không có mảy may do dự thậm chí đều không cần t h ì a đi ước lượng toàn bằng xúc cảm cùng con mắt đây là nửa tháng luyện ra được cơ bắp ký ức hai tháng này hắn tựa như người điên một dạng mỗi ngày tan sở về đến nhà ngay tại trong phòng luyện món ăn này mua không nổi quá nhiều cá liền dùng củ cải luyện bao công dùng bạch thủy luyện gia vị có tiền liền mua cá thực thao làm chuyện xấu chính mình ăn làm xong cảm thấy hương vị không đúng hay là chính mình ăn nửa tháng này hắn ăn không dưới trăm con cá thậm chí có đoạn thời gian nhìn thấy cá liền muốn nôn ngửi được mùi lạ nước liền muốn nôn nhưng hắn nhịn được nôn ra s ú c miệng tiếp tục luyện bởi vì hắn biết đây là cửa thứ ba là thông hướng cái k i a đệ tử chính thức danh mạch con đường phải đi qua hắn không muốn lại làm cái tia sẽ chỉ làm lớn nổi món ăn ngóc trụ hắn muốn nhìn một chút trần vũ phẳng trong miệng cái kia chủ đạo đ ỉ n h phong đến cùng là cái gì q u a n cảnh ẩm c h à o dầu lên khói vậy t h a n h nóng hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ lát cá và o nồi không có loại kêu loạn thất bát tao v y r a chỉ có giày đặc dầu bạc thanh khống hỏa đây là cửa thứ hai nội dung hiện tại đã bị hắn dung hội q u á n thông đại hỏa định hình khóa lại thịt cá trình độ chuyển bên trong lửa thấm nổ bước ra dư thừa dầu trơn để sát ngoài sốt ọ t hà vũ trụ nhìn chằm chằm trong trào dầu miệng cá lỗ thai có chút r u n động hắn đang nghe nghe trình độ bước hơi thanh âm nghe thịt cá sợi nắm chặt thanh âm khi thanh âm kia trở nên thanh thúy không linh thời điểm lên nổi môi vất chụp tới kim hoàng xốp giòn miếng cá rời đi mặt dầu không hề dừng lại một chút nào thừa dịp nóng hôi hổi trực tiếp đổ vào bên cạnh đã sớm điều tốt lạnh mùi lạ nước bên trong thử một tiếng văng nhỏ đây là nóng nở ra lạnh co lại vật lý phản ứng nóng hổi thịt cá gặp được lạnh m ớ t l i ê u chấp ra trong nháy mắt co bảo hình thành vô số thật nhỏ vết d ạ mà những cái kia nồng đậm mùi lạ nước liên thuận những vết d ạ n à y điên c ù n tiến vào thịt cá trong vân da hút no bụng nước canh thú nước trang bàn dại lên xào hương bạch chi m à cùng xanh biếc hành thái toàn bộ quá trình một mạch m à thành tốn thời gian hai mươi lăm phút không nhiều không ít hà vũ trụ b ư n g đĩa đi đến trần vũ phạm trước mặt hai tay đưa lên trần ca xin mời t ư ở n g trên trán có một tầng mồ hôi m ị n nhưng hắn không có xoa trần vũ phạm nhìn xem trong n ó cá màu sắc h n g lượng treo nước đều đ ề u mỗi một khối thịt cá đều giống như bọc một tầng mỏ hổ phép áo ngoài người không thấy loại kia gây mũi mùi g ấ m cũng người không thấy đơn chuẩn bị tay mà là một loại hỗn hợp lại cùng nhau cực kỳ phức tạp hợp lại hương khí đây mới thật sự là mùi lạ trần vũ p h ạ m cầm lấy b ú a k ẹ p lên một khối cũng không có vội vã đưa vào trong miệng mà là trước nhìn t h ị t cá mặt ngoài cũng không có bởi vì ngâm mà giường mềm ý nguyên duy trì nổ chế sau phẳng điều này nói rõ hỏa hầu k h ô n g chế được vô cùng tốt cũng là nhân lúc còn nóng hút nước một bước này làm được hàm ỹ đưa vào trong miệng răng cắn nát r a răng rắc phơi sốc giòn ngay sau đó là thịt cá tươi non sau đó hương vị nổ tung đầu tiên là mặn tươi đặc cơ sở ngay sau đó là chua ngọ khai vị sau đó là tê cây kích thích bảy loại hương vị tại trong miệng thay nhau ra trận nhưng lại hài hòa thống nhất không có loại nào hương vị đặc biệt đột ngột tựa như là một cái hoàn mỹ hợp tâm trần vũ p h ạ m ngai ngai nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống để n u ố t xuống cũng không nói lời nào chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hà vũ trụ hà vũ trụ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cái này vài giây đồng hồ trầm mặc so với hắn tại chảo dầu tiền trạm hai canh giờ đều muốn g à y vò hắn đang n ợ i cái kia phán quyết trần vũ phàm khoe miệm từ từ khơi gợi lên một chút đường cong trong ánh mắt cái kia một tia xem kỹ tán đi thay vào đó là tán thành hương vị chỉ ngay ngắn chỉ có bốn chữ nhưng phân lượng cực nặng xốp giòn mà không mềm vị dày mà không ngán mùi lạ cấp độ rõ ràng trần vũ phàm nhẹ bật đầu cửa này người cũng thông qua được hô hà vũ trụ cảm giác toàn thân xương cốt trong nháy mắt này đều nhẹ hai lượng giấu ở ngực ngụm trọc khí kia rốt cục phun ra trên mặt biểu lộ từ khẩn trương trong nháy mắt biến thành cuồng hỉ thậm chí có chút chân tay luôn cuống muốn cười lại cảm thấy không quá nghiêm túc muốn hô hai tiếng lại sợ trần vũ phàm mắng hắn không q u trọng chỉ có thể cười t u e t t u é t m i ệ n g rộng tại cái kia h ắ t h ắ t cười ngây ngô qua h ắ t hắc trần ca ta thật qua hắn nửa tháng này thật sự là đem mệnh đều góp đi v à o mỗi ngày nằm mơ đều là gia vị tỷ lệ bao nhiêu lần nửa đêm đứng lên chạy đến phòng bếp đi đ i ề u nước ngay cả tân hoài như trước đó ở trong sân ý đồ ngăn đón hắn nói chuyện hắn đều đầy đầu là tương gừng thả nhiều căn bản không nghe thấy đối phương đang nói cái gì trực tiếp đi vòng loại này như điên dại thời gian rốt cục có hồi báo qua chính là qua trần vũ phạm đứng người lên vỗ vỗ trên người tạp rể không cần hoài nghi đầu lưỡi của ngươi cái â y c này ba hòn mùi lớn hắn đều lật lại hắn hiện tại đã sớm không phải cái kia sẽ chỉ vung mạnh môi lớn ngóc trụ hắn có thể cảm giác được mình bây giờ nhìn nguyên liệu nấu ăn ánh mắt cũng không giống nhau loại kia khống chế cảm giác để hắn mê mội trần ca hà vũ trụ xoa xoa đôi bàn tay trong mắt l ó e ánh sáng cái kia cửa hải cuối cùng là cái gì nếu ba cửa hải đều qua cái kia khoảng cách cái kia đệ tử chính thức danh phận cũng chỉ thiếu kém lâm môn một c ư ớ c chỉ cần qua cửa hải cuối cùng là hắn có thể đường đường chính chính cho trần vũ phàm dập đầu kính trả trở thành đệ tử chân chính h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương tám trăm hà vũ trụ thành công bài sư đại sư phải có học n g h ề tâm chương tám trăm hà vũ trụ thành công bài sư đại sư phải có học nghệ tâm cửa thứ tư là cái gì hà vũ trụ một bên sắt trong tay thanh dao phay kia một bên nhịn không được hỏi vừa rồi cái kia đạo mùi lạ cá sông khói thành công để hắn hiện tại lòng tin bạo dạng hiện tại cảm giác tựa như là vừa đả thông hai mạch nhâm đ ố c võ lâm cao thủ không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến một cái đối thủ mặc kệ cửa thứ tư này là cải trắng nước sôi hay là phật nhảy tưởng cho dù là gan rồng phơ thủy hắn cảm thấy mình hiện tại cũng có thể mang theo trên dao phay đi thử một lần trần vũ phàm tựa ở trên khung cửa trong tay kẹp lấy một chi không có nhóm lửa khói nhìn xem hà vũ trụ bộ kia gấp gáp d á n ẻ n ê miệng lên một vòng ý cười không có cửa thứ tư. ngắn ngủi năm chữ nhẹ nhàng lại giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp r ộ i tại hà vũ trụ v i ê n kia lòng n h i ệ t hết u y bên trên hà vũ trụ xoa đao động tác cứng đờ không có không có h á n chừng mắt nhìn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không trần ca n g à i đây là ý gì có phải hay không hôm nay quá muộn không m u ố n thi trần vũ p h à m lắc đầu đứng thẳng người h á n đi đến án đài trước đưa tay chỉ khối kia đã bị cắt ra vô số đạo vết đao l i ế u b ả n gỗ tấm cửa thứ nhất văn tư lộ vũ luyện là đao công ngón tay di động chỉ hướng cái kia đen như mực lò khí ga mắt cửa thứ hai dầu bạo sông giòn luyện là hòa hậu ngón tay lần nữa di động chỉ hướng một hàng kia cao thấp sen vào nhau ra vị b ì n h cửa thứ ba mùi lạ cá sông khói luyện là gia vị trần vũ phạm thanh âm rất bình ổn tại an tĩnh trong bếp sau q u ê n h quần đao công hòa hậu vị hình đây chính là một cái đầu bếp sống yên phận căn bản ngươi dùng thời gian m ấ y tháng một ngày một đêm luyện đem ba món đồ này từ giã lộ tử luyện đến quân chính quy thậm chí mò tới tông sư b ậ c cửa cái này đã đủ rồi hà vũ trụ nghe có chút xương sở những đạo lý này hắn hiểu nhưng nếu cái này ba loại đều đã luyện thành cái kia không càng hẳn là đến một đạo góp lại đồ ăn hảo hảo kiểm nghiệm một chút thành quả sao vậy cái này cái gọi là cửa thứ tư hà vũ trụ thử thăm dò hỏi một câu c h â n vũ p h à m giơ tay lên chỉ chỉ hà vũ trụ tim cửa thứ tư ngay tại cái này cửa thứ tư này danh tự gọi học đ ồ tâm c h â n vũ p h à m thần sắc trở nên nghiêm túc lên trụ tử mấy tháng này ngươi vì qua cái này ba cửa ải chịu không ít khổ loại này sức mạnh gọi chuyên chú nhưng là người loại vật này dễ dàng nhất tung bay coi ngươi cảm thấy ngươi thần công đại thành thời điểm coi ngươi nghe được người khác thổi phồng bắt đầu đắc trí thời điểm loại này sức mạnh liền tản trần vũ phàm nhìn chằm chằm hà vũ trụ con mắt gàn từng chưa nói ra cửa thứ tư khảo nghiệm không có cụ thể đồ ăn hoặc là nói ngươi từ nay về sau làm mỗi một đạo đồ ăn đều là cửa thứ tư mặc kệ là cho đại lãnh đạo làm quốc y ế n đồ ăn hay là cho công nhân làm nổi lớn đồ ăn có thể hay không tại mười năm hai mươi năm đằng sau y nguyên bảo trì hiện tại loại này vì cắt gọn một khối đầu h ú t mà ngừng t h ở sức mạnh muốn trở thành đại sư tay nghề là thứ yếu trọng yếu nhất chính là vĩnh miễn muốn cảm thấy mình hay là cái học đồ hà vũ trụ đứng tại chỗ cả người giống như là bị định trụ những lời này giống như là một ngụm c h u n g lớn ở bên thai của hắn t r ù n g điệp góp vang học đồ tâm vĩnh viễn bảo trì hắn từ từ túi đầu nhìn xem chính mình cặp kia tre kín vết c h a i cùng nhỏ bé vết tương tay trước đó hưng phấn cùng táo bạo tại trong lời nói này từ từ lắng động x u ố n g dưới thật lâu hà vũ trụ ngầm đầu ánh mắt trở nên không gì sánh được thanh minh trần ca ta đã hiểu c ử a thứ tư này là cả đời sự tình ngài là sợ ta tung bay sợ ta nửa bình lăng lư lời này ta để tâm bên trong chỉ cần ta còn cầm t i ệ n một ngày ta coi như một ngày học đồ trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu tiểu từ này nộ tính xác thực có thể một chút liền rõ ràng nếu đã hiểu vậy ta cũng liền không nhiều lời trần vũ p h ạ m đem trong tay khói thả lại hộp thuốc lá sửa sang lại một chút ống tay áo người thông qua được thứ hôm nay trở đi người chính là ta trần vũ p h ạ m đồ đệ mặc dù trong lòng đã sớm ẩn ẩn có suy đoán nhưng chính h ai nghe được câu này từ trần vũ p h ạ m trong miệng nói ra hà vũ trụ hay là cảm giác giống giống như nằm mơ chân thậm chí có chút mềm thật trần ca ngài không g ặ ta ta cái này cái này thông qua được trần vũ phạm tức giận l ư ờ m hắn một cái thế nào còn phải ta cho ngươi viết chữ to báo rán hắn môn u c ầ u đi cái kia không cần cái kia không cần hà vũ trụ liên tục k h o á t tay trên mặt nếp nhăn đều cười lên hoa kích động đến nguyên địa vòng vo hai vòng như cái vừa lấy lấy nàng dâu tiểu từ ngốc t hơi bình phục một chút tâm tình hắn tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo một chút nghiêm sắc mặt liền chuẩn bị hướng xuống quỳ đây là quy củ b á i sư đến giờ đầu sư đầu gối vừa cúi xuống đi một nửa liền bị trần vũ phạm đưa tay nâng đi nơi này là nhà ăn bếp sau đ ấ y đất giàu nhất không cần phải gấp gáp giờ đầu trần vũ p h ạ m đem hà vũ trụ nâng đỡ nghi thức bài sư còn phải đợi thêm một chút hà vũ trụ đứng thẳng người mặc dù không có đập sổ dưới nhưng trong mắt kính ý là một phần không thiếu nghe ngài ngài nói lúc nào liền lúc nào trần vũ p h ạ m nhìn một chút ngoài cửa sổ lúc này đã là t r ạ m vào tối ánh nắng chiều v ẩ y vào hồng tinh nhà máy cán thép nhà máy trên đỉnh lại có nửa tháng sở nghiên cứu bên kia hồng tinh số một hạng mục liền muốn kết thúc đến lúc đó trong xưởng cùng trong bộ muốn làm cái tiệc ăn mừng nếu đều làm v i vui vậy liền đụng cái xong hỉ lâm môn tiệc ăn mừng ngày đó ngay trước đại lãnh đạo cùng toàn nhà máy công nhân mặt chúng ta đem nghi thức bái sư làm hà vũ trụ nghe chút con mắt trận thật lớn trên tiệc ăn mừng bái sư đó là bao lớn c h à n g diện a đó là cho đủ hắn hà vũ trụ mặt m ũ i thành Quá thành hà vũ trụ kích động đến thẳng xoa tay sư phụ ta đều nghe ngài một tiếng này sư phụ kêu có thứ tự không gì sánh được trần vũ phàm cười cười nói tiếp mà lại tiệc ăn mừng ngày đó ta sẽ đích thân xuống bếp làm ấy đạo chân chính áp chụp đồ ăn đến lúc đó ngươi ở bên cạnh phụ rút vào với ta t hà vũ trụ hít vào một ngụm khí lạnh trần vũ phạm tự mình hạ trù phải biết từ khi trần vũ phạm làm lãnh đạo tay người này liền tùy tiện c ô n g lộ có thể tại loại này trường hợp nhìn tận mắt sư phụ làm cả bàn thiện lớn còn có thể bên cạnh trợ thủ đây đối với một cái trù si tới nói quả thực là cơ hội ngàn năm một thờ sư phụ ngài thật muốn làm đồ ăn vậy thì tốt quá、à? ta cho ngài cắt đôn cho ngài xem lửa ai cũng chớ cùng ta đoạn hà vũ trụ vô bộ ngực sợ việc này bị người khác đoạt đi trần vũ phạm nhẹ gật đầu đi hôm nay chỉ tới đây thôi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút ta lợi mới vừa nói nửa tháng này đem kỹ năng cơ bản lại cho ta nện bưng chất điểm đừng đến lúc đó cho ta mất mặt tuân lệnh hà vũ trụ vang r ộ i lên tiếng thân thể thẳng tắp sư phụ vậy ta trước hết trở về trần vũ p h à n cười khoát tay á o hà vũ trụ hí ha hí hửng đi ra nhà ăn cửa sau một trận gió đêm vừa tới mang theo đầu thu ý lạnh nhưng hắn trong lòng lại là lửa nóng đi tại về tứ hợp viện trên đường hắn nhìn xem ven đường cây mâu đồng nhìn không được cười ra tiếng thành thật thành mấy tháng này mồ hôi không có phí công lưu thứ nay về sau ta cũng là có truyền thừa người đi tới đi tới loại kia cùng hỉ từ từ bình phục một chút trong đầu lại nổi lên trần vũ p h ả g vừa rồi câu nói kia vĩnh viễn bảo trì một viên học đ ồ tâm hà vũ trụ dừng bước lại đứng tại tứ hợp viện cửa chính quay đầu nhìn thoáng qua hồng tinh nhà máy cán thép phương hướng thần xác từ từ trở nên nghiêm túc đây là một đạo khảm là một đạo so văn tư đạo vũ so dầu bạo song giòn còn khó hơn quá khảm nhưng đạo khảm này hắn nhất định phải qua mà lại từng chiếm được cả một đời học độ tâm hà vũ trụ ở trong lòng yên lặng thì thầm một lần nắm chặt nắm đ ấ m sư phụ ngài nhìn xem đi đời này ta liền cùng lò này đại cùng chết chương 8 0 m t r h ồ n g tinh số một nghiên cứu thành công chương 8 0 m t r h ồ n g tinh số một nghiên cứu thành công mười ngày đối với hồng tinh nghiên cứu sở mọi người tới nói mười ngày này trải qua so mười năm còn rất dài nhưng cũng là phong phú nhất mười ngày s ư ờ n trên bảng đen những cái kia lít nha lít nhít công thức trả sát viết viết xoa vứt bỏ bản v ẽ chất thành núi nhỏ mà ở bàn làm việc trung ương bộ kia hồng tinh số một máy mẫu cũng đã hoàn toàn biến dạng không còn là ban sơ cái kia hơi có vẻ thô giáp máy phiên bản đầu trải qua bảy tám cái phiên bản thay đổi hiện tại nó mỗi một cái đường cong đều lộ ra một cỗ tinh vi công nghiệp mỹ cảm cùng cụt một viên cuối cùng úc vít bị bật chặt lý trí minh để tay xuống bên trong cái b v n vít trên mu bàn tay tất cả đều là dầu nhất trong mắt tất cả đều là máu đỏ kia nhưng đôi mắt này giờ phút này lại sáng đến dọn người sở trường lý trí minh xoay người thanh âm có chút khả khản thứ tám bản cải tạo lắp ráp hoàn tất trần vũ phản đứng ở một bên cầm trong tay một phần mới nhất khảo thì báo cáo nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào trên máy kia máy móc này dung hợp ý vạn n ộ lưu lại sợ tạ tô nghiêng ránh mạch suy nghĩ lại trải qua hắn kết hợp hậu thế chi thức chiều sâu ưu hóa sợ tạ tô sâu tiến dùng không đợi cách khí khe hở thiết kế trục bay nội bộ tăng lên thể lưu giảm dần khang thậm chí liên tuyến vòng quân chế phương thức đều từ truyền thống đồng tâm thức đổi thành phức tạp hơn quân q u y ế thức t vì mấy cái này cải biến mạnh ngọc lan ngón tay đều bị dây đồng siết ra bằng máu lâm kế tiên vì tính cái kia giảm dần khang cơ học chất lưu công thức tính gây mất ba cây thất tính nhưng tất cả những thứ này đều là trần vũ p h ạ m không nói nhảm trực tiếp hạ lệ là lý trí minh hít sâu một hơi ngón tay đặt tại nút khởi động bên trên lần này không có chút nào do dự thậm chí mang theo một loại không kịp chờ đợi khoe khoang mà tại đám người bên ngoài đứng đ ấ y một người mặc màu làm đồ lao động nam nhân là lưu thắng đông hắn hiện tại tiếp trần vũ p h ạ m ban thành trong xưởng khoa kỹ thuật phó khoa trưởng bị dương xưởng trưởng cố ý phái tới nhìn xem tiến độ bởi vì nhà máy cán thép bên kia làm việc cũng rất bận lộn cho nên lưu thắng đông đã thật lâu chưa từng tới sở nghiên cứu bên này lần trước hắn tới làm khách thời điểm thông tin số một quạt điện vẫn còn lý luận nghiên cứu giai đoạn cho nên hắn đến nay chưa thấy qua thành phẩm lúc này hắn ghé vào quạt điện bên cạnh đầy mắt mới lạ quạt điện này chỉ từ bề ngoài nhìn liền xác thực lợi hại lý trí minh bên kia ấn nút khởi động quạt điện bắt đầu nhanh chóng xoay tròn không có tiếng không đúng có tiếng là gió thanh âm mà lại là thuần túy tiếng gió không có mô tô điện khởi động lúc dòng điện rít vào gọi không có ổ t r ụ c ma sát tạc âm càng không có loại kêu bánh răng cắn vào chấn động phiến diệp tại trong vài giây liền da tốc đến nhìn bằng mắt thường không rõ trình độ biến thành một đạo màu trắng hư ảnh lưu thắng đông theo bản năng gần sát đi qua nhìn một chút khảo nghiệm dáng vẻ số liệu vận tốc bay b ề ngoài kim đồng hồ đã báo tố đến 2.500 c h u y ệ n đây là một cái cực kỳ khủng bố vận tốc bay phổ thông quạt đến tốc độ này đã sớm nhảy dựng lên nhưng máy này hồng tinh số một ổn giống như là một khối hàn chết ở bàn làm việc bên trên t h ỏ i sát thậm chí ngay cả đặt ở cơ sắc bên trên một viên tiền su đều không n ú c n í c h tí nào cái này lưu thắng đông há to miệng thiết hầu có chút phát khô đây cũng quá ổn ổn đến không giống như là cái niên đại này sản phẩm khảo tí số liệu trần vũ phạm thanh âm tại trong tiếng gió lộ ra đặc biệt rõ ràng mạnh ngọc lan đứng tại dáng vẻ trước sân khấu trong tay bút nhanh chóng ghi chép lượng gió mỗi phút đồng hồ bảy mươi tám m khối so trước đó bản thứ nhất tăng lên ba mươi lăm tạm âm hai mươi bảy dc bền so tâu nga chuyên gia tiêu chuẩn còn thấp hơn mười bốn dc bền ấm thăng mạnh ngọc lan đốn một chút đưa thay sở sở motor điện sau đóng trên mặt lộ ra một cái sán l ạ n tới cực điểm dáng tươi cười ấm thăng nhỏ hơn năm độ vận hành mười phút đồng hồ cơ h ộ không có nhiệt lượng tích lũy nghe đến mấy cái này số liệu lưu thắng đông cảm giác đầu ông ông tăng lên ba mươi lăm đây là tại nguyên bản liền đã nghiền ép tâu nga sản phẩm trên cơ sở thế này sao lại là cải tiến đây quả thực là thay đổi triều đại hắn n h ị n không được trực tiếp chen qua đám người đi tới bàn làm việc trước đưa tay chạm đến một chút motor điện s á t ngoài lạnh bớt cũng không có trong dự đoán cảm giác chấn động chỉ có một loại cực kỳ nhỏ giống như là mạch đập một dạng rung động đó là năng lượng tại hiệu suất cao chuyển hóa chứng minh lao lưu trần vũ cảm thấy được hắn cười cười cảm giác thế nào lưu thắng đông thu tay lại nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt phức tạp cực kỳ có chân kinh có bội phục còn có một loại cảm giác bất lực thật sâu đây chính là thiên tài thế giới sao thời gian mấy tháng thế mà làm ra loại này ngay cả hắn đều xem không hiểu k h o i vật ngươi thật sự là thần lưu thắng đông nhẫn nhịn nửa n g à y chỉ biệt xuất hai chữ này cái này mô tơ điện so chúng ta nhà máy cái kia v à i máy nhập khẩu g ờ mạng nghỉ cố máy chụp cái mô tơ điện còn muốn ổn hơn nữa còn là dùng tại một máy quạt điện bên trong các ngươi là thế nào làm được trần vũ phạm chỉ, chỉ bên cạnh trên bàn đen một cái phức tạp sở tạ tô c á c cấu đồ Cái này còn cảm này muốn tạo ý à. trần vũ phạm ắ n nghiêng dánh m h suy gật h phối hợp n đầu cười quay người nhìn về phía toàn bộ kỹ thuật viên đối mặt cái này từng tấm ngây thơ khuôn mặt hắn lớn tiếng tuyên bố không sai chúng ta hồng tinh số một nghiên cứu hạng mục viên mãn thành công nghe được cuối cùng này bốn chữ tiếng hoan hô lập tức nổ tung lâm kế tiên ôm lấy bên cạnh lý trí minh dùng sức đuốt đôi phương phía sau lưng tạ quốc chính lấy mắt kiếm xuống xoay người vụ trộm đuốt một cái khỏe mắt chúng ta thành công mạnh ngọc lan la lớn dùng sức cơ hai tay mười ngày này bọn hắn không ngủ qua một cái ngủ ngon trong ngộng đều là cuộn dây vòng số cùng đường từ lực hướng đi hiện tại rốt cục giải thoát rồi tạ quốc chính tôn trí chí cường lưu đức hải cái này tuổi trẻ các sinh viên đại học ôm ở cùng một chỗ có thậm chí đem nón bảo hộ ném công trung tiếng hoan hô vô tay còn có quạt hô hô tiếng gió đan vào một chỗ thành trên đời này êm thai nhất c h ư ơ n g nhạc lưu thắng đông c h ạ m ở một bên nhìn xem bọn này gương mặt trẻ tuổi bị loại này nhiệt liệt bầu không khí cảm nhiễm khoe miệng cũng không nhịn được toát h ra đây mới là việt nam công nghiệp tương lai a có như thế một đám người tại còn có trần vũ phạm như thế cái người dẫn đầu lo gì công nghiệp không thể trần vũ phạm đứng ở giữa đám người cũng không có ngăn cản mọi người phát tiết hơn ba tháng này thời gian mọi người s á t thực căng đến quá c h ặ t s á t thực cần phân tích thẳng đến tiếng hoan hô thoáng lắng lại một chút ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này tuổi trẻ sở trường trên thân trong ánh mắt tất cả đều là s ù n g b á i nếu như là trước đó bọn hắn đối với trần vũ phạm là kính sợ vậy bây giờ chính là khăng khăng một mực đi theo bởi vì trần vũ phạm mang theo bọn hắn sáng tạo ra một cái chân chính kỳ tích đứng tại phía trước nhất tạ quốc chính đánh bạo hỏi một câu sở trường ngài trước đó thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta chỉ cần hạng mục xong rồi nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ tất cả mọi người hiểu hai đôi mắt trong nháy mắt tập trung đến trần vũ phạm trên thân tràn đầy khát vọng đối với trần vũ phạm tay nghề bọn hắn chỉ là nghe nói qua còn không có không trần h ậ t t đếm đâu. qua vũ p h ạ m nhìn xem bọn này sói đói giống như ánh mắt nợ nụ cười yên tâm ta trần vũ p h ạ m nói chuyện xưa nay không suy giảm h ạ Mục thành bữa cơm này không thể thiếu các ngươi trần vũ p h ạ m nhìn chung quanh một vòng ánh mắt tại trên mặt của mỗi một người đ o qua liên buổi tối hôm nay nhà ăn tiểu táo ta tự mình xuống bếp mang các ngươi ăn thật ngon một trận hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 802, chuyện tốt đổi tới cùng nhau chương 802, chuyện tốt đổi tới cùng nhau năm giờ chiều h ô n g tin nhà máy cán thép phát thanh bên trong đúng giờ vang lên tan tầm tiếng trung đinh linh linh nương theo lấy tiếng trung còn có cái tia sụp sôi chúng ta công nhân có sức mạnh hôm nay hồng tinh nghiên cứu sở có chút không giống cửa lớn rộng mở trần vũ phạm đi ở trước nhất đi theo phía sau hơn hai mươi người lý trí minh mạnh ngọc lan lâm kế tiên tạ quốc chính đám này tuổi trẻ sinh viên tăng thêm lưu t h ắ n g đông dạng này lão kỹ thuật nòng cốt chung chung điệp điệp hướng nhà an phương hướng đi mặc dù mọi người đều đỉnh lấy mắt còn thầm có tóc còn rối bời nhưng này sởi tinh khí thần lại là ước chừng đi đường man gió liền ngay cả bình thường đi đường chậm rãi tạ quốc chính hôm nay cũng là n g ẩ n đầu g ỡ ngực, hận không thể đem cái cằm mang lên bầu trời. hạng ngũ thành đây là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong mai thứ nhất huân t r ư ờ n g loại này t i ê u ngạo, đối với một đám người trẻ tuổi tới nói, căn bản không có khả năng giấu ở một đoàn người xuyên qua khu xưởng đại lộ dẫn tới đi ngang qua các công nhân nhao nhao ghém ắ t đó là sở nghiên cứu người đi nhìn đ ệ u bộ này là có việc mừng nghe nói đám kia sinh viên cả ngày ở bên trong chơi b một bạn cũng không biết tạo ra đến không có có trần sở t r ự tại hẳn là không vấn đề gì đi tiếng nghị luận liên tiếp nhưng không ai dừng bước lại giải thích trần vũ phàng mang theo đám người thẳng đến nhà ăn trong xưởng mặc kệ cơm tối sư phó của phòng ăn cơ bản đều tan việc nhà b ế p phòng trong đại s ả n h đèn cũng chỉ mở một nửa có vẻ hơi q u ả n cũ ế. nhưng rất nhanh phần này q u ả n cũ ế bị đánh vỡ trần vũ p h ạ m đi ở trước nhất đi theo phía sau hơn hai mươi người đó là hồng tinh nghiên cứu s ở toàn thể thành viên mặc dù từng cái đỉnh lấy mắt còn thầm tóc loạn giống như là ổ gà nhưng này sợi hưng phấn sức lực đem trong đại s ả n h q u ả n cũ ế xông đến không còn một mảnh ngay tại cái này đi trần vũ phàm chỉ, chỉ trong đại sành cái kia mấy tấm bình thường dùng để họ bàn g i i lớn đại gia hỏa phụ một tay đem cái bàn liều mạng chỗ này rộng rãi lý trí minh cùng lâm kế tiên đáp ứng một tiếng kêu gọi mấy cái nam đồng sự liền lên tay xoa xoa cái bàn ma sát mặt đất thanh â m trói thai lại náo nhiệt rất nhanh một cái có thể tọa hạ hơn hai mươi người dài mảnh lớn cái bàn hợp lại tốt trần vũ p h ạ m nhìn xem đám này còn có chút phấn khởi kỹ thuật viên cười cười đi tất cả ngồi xuống nghỉ một lát ta về phía sau chủ hôm nay bữa cơm này nói ta tự mình xuống bếp liền tuyệt không m ậ mờ mạnh ngọc lan vừa định đứng lên đi nói hỗ trợ bị trần vũ phàm khoắt tay ngắn cản đều ngồi nghỉ ngơi đi mấy ngày nay chịu đêm lớn các ngươi đầu bóc động đến đủ nhiều liền cứ há mồm ăn là được nói xong trần vũ p h ạ m quay người đi hướng bếp sau trong đại sảnh vang lên một trận gieo họ tất cả mọi người tại nuốt nước miếng bọn hắn đều n ế m qua hà vũ trụ làm tiểu táo mùi vị đó so nổi lớn đồ ăn mạnh không phải một chút điểm cùng phía ngoài quốc doanh tiệm cơm so ra đều không kém chút nào mà hà vũ trụ mỗi ngày đem trần vũ p h ạ m treo ở bên miệng tuổi cái kia trần vũ p h ạ m chủ nghệ làm ra cơm được nhiều hơn đám mười giờ phút này đối với bữa cơm này lòng hiếu kỳ hoàn toàn kéo cao tới cực điểm bếp sau nơi này so đại s ả n h còn muốn an tĩnh chỉ có một chiếc mở nhạt bóng đèn l ó e lên hà vũ trụ đã sống chở đứng bên cạnh đồ đệ của hắn mã hoa hai người đều mặc lấy sạch sẽ trắng tạp dề trên ớt trông đến t r à n đầy thịt ba chỉ cả gà cá chép xương s ư ờ n còn có như nước trong veo rau xanh đậu vũ mã hoa đứng ở một bên nhìn xem những nguyên liệu nấu ăn này con mắt có chút đ ă m đ ă m hắn là biết đầu năm nay vật tư có bao nhiêu k h ă n hiếm nhà ăn mua sắm điểm này thịt cơ bản đều là lớn mỡ hoặc là phế liệu nhưng trước mắt này chút t h ị t ba chỉ là tinh phẩm bên dưới ngũ hoa cấp độ rõ ràng gà là ba vàng gà b ì hoàng thịt mềm cá còn tại trong chậu bay nhảy là cái đỉnh cái sông cá chép sư phụ cái này trần sở trường thật sự là thâm tàng bất lộ a mã hoa nhỏ giọng thầm thì một câu trong lòng của hắn một mực lẩm bẩm nhà mình sư phụ bình thường ở phía sau c h ủ đó là nói một không hai hạng người ai cũng không phụ c duy chỉ có đối với vị này trần vũ phảm đó là cung kính đến mức quá đáng thậm chí có đôi khi làm đồ ăn gặp được nan đề sẽ còn nhắc tới cái này nếu là trần ca tại liền tốt Ma hoa ẩn ẩn đoán được nhà mình sư phụ cái này một thân đột nhiên tăng mạnh tay nghề t á m thành là cùng vị này trần sợ trường học nhưng không dám hỏi bớt nói nhảm hà vũ trụ chừng mắt liếc hắn một cái tới nhìn thấy màn cửa sốc lên hà vũ trụ lập tức nên đón tiếp lấy t h u ậ n tay đưa qua một đầu sạch sẽ tạp dề. trần ca thái độ cung kính rất ma hoa cũng tranh thủ thời gian đi theo hô một tiếng trần sợ trường tốt trần vũ p h ả m tiếp nhận tạp dề b ộ c lên đi đến trước tấm tớt nhìn lướt qua nhẹ gật đầu ứng phó không sai những nguyên liệu nấu ăn này là hắn buổi chiều lấy cơ ra ngoài từ hệ thống không gian lấy ra đặt ở k h ẩ phòng nếu mời khách liền phải xuất ra thành ý mà lại cũng không thể chiếm trong s ư ở n g tiện nghi trần vũ p h ả m r ử a tay một cái đứng ở chiếc kia lớn nhất xào nổi trước ngụ này bình thường dùng để xào mấy chục người phần nổi lớn món ăn cự hình nổi sắt giờ phút này hiện ra lênh quang hôm nay nhiều người không ngay n g ắ n những cái kia loẹo lẹt trần vũ p h ả m cầm lấy to lớn chảo r a n g tại n ồ i sôi theo bên trên gõ một cái liên lam lớn n ồ i đồ ăn tám món ăn bốn ăn mặn bốn làm thịt kho tẩu gà cay giấm đường cá chép phấn trưng xương x ư ở n thức ăn liền đậu ma bả địa tam tiên xào chay hợp đồ ăn sợi khoai tây chỗ tay thực đơn vừa báo mã hoa ở bên cạnh nghe được thẳng tắt l ư ớ i tất cả đều là món ngon a cái này không phải n ồ i lớn đồ ăn a đây chính là đem bản tiệp đem đến trong n ồ i lớn làm mã hoa nhóm lửa hà vũ trụ đạp một cất thấy chóng mã hoa đừng lo lắng tây b ư ớ cho c ta đốt cháy rừng rực ai được rồi mã hoa lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian ngồi s ổ m người xuống ống bê kéo một phát hô hô hô màu la ngọn lửa trong nháy mắt xông lên liếm láp đáy nổi thùng dâu bị cầm lên đến soặc khoan du vào nồi trần vũ phàm thần sắc trong nháy mắt trở nên chuyên chú dầu ấm đi lên toát ra khói xanh một cái bùn lớn đường phèn rót vào trong nồi x à o nước màu thịa trong nồi nhanh trong cái đường phèn hòa tan biến thành tiêu đường s ắ c nổi lên d à y đặc tiểu bong bóng một cái bùn lớn thịt ba chỉ s o á t một tiếng rót vào trong nồi ẩm to lớn dầu bạo thanh văng lên m u i thịt hòa với tiêu đường bị n g ọ n trong nháy mắt nổ tung tràn ngập tại toàn bộ bếp sau trần vũ phàm trong tay lớn môi sắt lật xảo dương ép mấy chục cân thịt trong nồi quay quần mỗi một khối đều chùm lên h ư n g lượng nước màu hà vũ trụ ở bên cạnh nhìn xem con mắt cũng không dám nháy đây là công p h u thật n ồ i lớn xào nước màu hỏa hầu khó khăn nhất không chế nhưng trần vũ p h ạ m chiêu này vướng như bàn thạch vò quế bát r á c trần vũ p h ạ m hô một tiếng hà vũ trụ lập tức đem liệu bao đưa tới phối hợp văn ý sau mười phút thứ nhất n ồ i thị kho tàu bắt đầu đ u n g nhử đội thành lửa nhỏ chầm lớn trần vũ p h ạ m quay người đi hướng cái thứ hai mắt lửa gà tay thừa diệm chuẩn bị món ăn đứng không trần vũ phản nhìn thoáng qua ngay tại bên cạnh các hành thái hà vũ trụ trụ tử hà vũ trụ đao trong tay không ngừng ai trần ca ngài phân phó trần vũ p h ạ m từ bên cạnh cầm q u a một bình xì dầu một bên hướng gà khối bên trong đổ một bên nhìn như tùy ý nói hôm nay thời gian này không sai sở nghiên cứu hạng một thành đại gia hỏa đều tại xem như cái ngày lại hỉ hà vũ trụ nhẹ gật đầu đó là ta nhìn đám tiêu kỹ thuật viên mừng rỡ cùng cái gì giống như trần vũ p h ạ m cười cười nếu làm về vui vậy cũng chớ che giấu hảo sự thành xong đợi lát nữa đồ ăn đều đủ chúng ta mời rượu thời điểm thuận tiện đem sự tỉnh của ngươi cũng làm đi、Kết. hà vũ trụ lao trong tay cắt tại khúc hành bên trên dừng lại hắn quay đầu nhìn xem trần vũ phạm trên mặt biểu lộ có chút cứng gắc con người có chút phóng đại n g à i n g à i là nói bãi sư trần vũ phạm đem bình xì dầu b u ô n g xuống bắt trộn lẫn lấy gạt gối làm sao chưa chuẩn bị xong chuẩn bị xong cái kia sao có thể chưa chuẩn bị xong a hà vũ trụ thanh â m trong nháy mắt cất cao tám độ cái này một c ú họng đem ngồi s ổ m ở táo k h e n h khẩu mã hoa giật này mình hà vũ trụ b u ô n g xuống dao thay hai tay tại trên đùi dùng sức cọ sát kích động đến nói năng lộn xộn trần ca ta ta đây chính là thật cao hứng ta coi là còn phải chờ cái lương thần c ấ p nhật cái gì không nghĩ tới ngay tại tối hôm nay hạnh phúc tới quá đột nhiên ngay tại đêm nay tại cái này nhà ăn đại s ả n h ngay trước toàn sở nghiên cứu hơn hai mươi hào phần tử trí thức mặt bài diện này đủ trần vũ phàm nhìn xem hắn bộ kia n g ố c dạng cười chúng ta là giai cấp công nhân không làm những cái k i a hư hạng mục này thành công thời gian chính là tốt nhất thời gian một bàn này thức ăn ngon chính là tốt nhất chứng kiến tâm thành ở đâu đều như thế hà vũ trụ liên t ụ gật đầu đầu điểm giống như gà con mổ thóc ngài nói rất đúng ta lòng thành tuyệt đối thành vậy c o n thất thần làm gì trần vũ phạm chỉ chỉ nổi tranh thủ thời gian làm việc bàn món ăn này nếu là làm đ ậ m cái này b á i sư yến coi như h ỏ n g việc ai tuân lệ hà vũ trụ lúc này là triệt để điên cuồng toàn thân tràn đầy nhiệt tình nắm lên dao phay lao kia công so vừa rồi còn phải nhanh hơn ba phần mã hoa lửa cho lão tử đốt cháy d ừ n g dược điểm lửa này nếu là nhỏ ta đem ngươi nhét trong lòng bếp làm bùi h ỏ a thiêu hà vũ trụ hướng về phía đồ lệ giống lên một c ú họng trong thanh n m lộ ra một cỗ ép không được hỉ khí m trong lòng biết lửa đốt tới bậm nhất màu la ngọn lửa giống như là muốn từ miệng lò xông tới liếm lắp lấy đen kịt đáy nổi hô trần vũ phàm trong tay lớn môi sắt đ n u nhiên hướng xuống đè ép một môi lớn dầu nóng bị dơ lên ẩm trong nồi nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt bị dầu nóng ba quả đây là làm gà cay mấu chốt một bước chín lại nhất định phải tại dầu ấm cao nhất trong nháy mắt đem gà khối đồng hồ ra trình độ triệt để b ư ớ c làm để làm quả ớt hương khí trong nháy mắt rót vào c ố t thủy dị cột mưa đứng ở bên cạnh con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ phàm cổ tay trước kia nhìn trần vũ phàm làm đồ ăn cảm thấy là nước chảy mây trôi cảm thấy là đẹp mắt chỉ biết là lợi hại không biết nơi nào lợi hại nhưng hôm nay không giống mới mấy tháng này dị cột mưa mình tại kỹ năng cơ bản trên dưới tử khí n h ã lực luyện được tập cũng yên tính lại lại nhìn chiêu này phía sau mồ hôi lạnh liền xuống tới vừa rồi cái kia một môi dầu đi xuống thời cơ sớm một giây t h ì t gà bên trong trình độ còn không có bay hơi xong da không sốt dọn chậm một giây làm quả ớt liền sẽ biến thành đen phát khổ ngay tại cái kia điểm giới hạn không sai chút nào d ì cột mưa nuốt nước miếng một cái trong lòng hơi hồi hộp một chút tiến bộ vị này chuẩn sư phụ tay nghề s o hai tháng trước tại tiểu táo ở giữa chỉ điểm hắn thời điểm lại tinh tiến một mảng lớn thậm chí có thể nói hoàn toàn là hai cái cảnh giới trước kia dị cột mưa cảm thấy mình là hết ngồi đè giếng chỉ có thể nhìn thấy miệm giếng lớn như vậy này trải qua ba cửa hải này tôi luyện hắn cảm thấy mình nhảy ra miệng giếng nhìn thấy rộng lớn tiên điệm nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía trần vũ p h ạ m thời điểm mới phát hiện trần vũ p h ạ m căn vốn không trên mặt đất người ta tại trong đám mây loại trên điện à y cũng không có bởi vì chính hắn tiến bộ m à thu nhỏ ngược lại bởi vì nhìn càng thêm đã hiểu mới phát giác được càng thêm sâu không lường được ngựa hoa đĩa trần vũ p h ạ m thanh n â m đánh gây dị cột mưa suy nghĩ không có bất kỳ cái gì dừng lại môi lớn b u lên hồng lựa quả ớt đoạn hòa với kim hoàng gà khối vẽ ra trên không trung một đạo đường vào cung ổ n ổ n đương đương đã rơi vào ngựa hoa đưa tới lớn trong ngâm xứ một giọt dầu đều không có tràn ra đến Tốt. được rồi ngựa hoa hai tay bưng đ ĩ a cảm giác cổ tay đều có chút phát r u n g mùi thơm này quá bá đạo thẳng hướng trong lỗ mùi chui sắp đến người muốn đánh hắt xì nước bọt lại ngăn không được ra bên ngoài tuôn ra cuối cùng một đạo trần vũ p h ạ m đem n ồ i x o á t sạch sẽ sợi khoai tây chua c a y món ăn này đơn giản nhất cũng khó khăn nhất khảo nghiệm là đao công cùng hỏa hậu cực h ạ n phối hợp trần vũ phàm nắm lên trên tất cái kia một đống cắt đ ế n nhỏ như sợi tóc sợi khoai tây vào nổi lật xảo động tác nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh chỉ có mười mấy giây dấm hương nổ lên ra nổi sợi khoai tây mỗi một cây đều góng ánh sáng long lanh đứng thẳng không ngã mang theo một cỗ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái n g o a ký dị cột mưa nhìn xem mâm này sợi khoai tây ở trong lòng yên lặng thở dài p hoàn ủ h toàn p h ủ l i ê n chiêu này nhanh xảo chính mình luyện mười năm cũng chưa chắc có thể vượt qua loại kia đối với lựa lợi k h ô n g chế đã không phải là kỹ thuật là bản năng chân vũ phản khởi xuống tạc dề thiện tay ném qua một bên cầm qua khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên c h á n nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường sáu giờ ba mươi phút bận rộn hơn một giờ tám cái nồi lớn đồ ăn toàn bộ đầy đủ trên án đài bảy trần đầy các đạo đồ ăn đủ mọi màu sắc màu sắc m ê n g ư ờ i nóng hôi hổi mùi thơm sông vào múi toàn bộ bếp sau đều bị cố này nồng đậm mùi đồ ăn lấp kín ngựa hoa trần vũ p h à n hướng về phía còn tại đối với đồ ăn mẩn người ngựa hoa hôm một tiếng đi lại sành hôm ộ t cú học gọi mấy cái nam đồng chí tìm đến hỗ trợ bưng thức ăn ai ngựa hoa đáp ứng một tiếng vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài không đợi ngựa hoa chạy đến trong đại s ả n h chỉ là vừa bén rèm cửa lên hô một câu đồ ăn tốt soát trong đại s ả n h nguyên bản ngồi nói chuyện trời đất hơn hai mươi người lập tức toàn c h ạ m đi lên chân ghế m a sát mặt đất thanh â m vang lên liên miên ta đi ta đ ế n mừng đừng đoạt đừng đoạt coi chừng nóng lý trí minh một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất dừng k ế trước theo sát phía sau một đám người p h ầ n phật tràn vào bếp sau nhìn thấy trên án đài cái kia tám đạo món ngon từng cái trợn cả mắt lên hầu kết điên cùng nhấp lô Ta cái ngoan ngoãn tạ ơn quốc chính nâng đỡ k í n h mắt nhìn xem chậu k i a run dậy thịt kho tàu cái này nhăn sắc tuyệt đừng xem tranh thủ thời gian bưng trần vũ phảng cười mắng một câu lại nhìn nước b ọ t đều nhỏ trong thức ăn đại gia hỏa lúc này mới kịp phản ứng ba chân bốn cẳng nhân thủ một bàn cũng chính là một chuyến công phu bếp sau liền bị rời trống tất cả đồ ăn đều bị chuyển rời đến trong đại sành tấm kia hợp lại trên bàn d à i hơn hai mươi người vây quanh cái bàn ngồi đầy một vòng chen là chen lấn điểm nhưng náo nhiệt loại không khí này so tại quốc tân quán ăn tiệc lớn còn muốn hăng hái cái b à n trung ương tám cái b u ồ n xử lớn phân lượng mười phần thịt kho tàu cắt thành hai cm vuông c ố i lớn trải qua một giờ lựa nhỏ trầm hầm thịt mỡ bộ phận dầu chân đã hoàn toàn tan ra tại cái này dưới ánh đèn hiện ra màu đỏ thơm bóng loáng theo cái bàn rất nhỏ lắc lư khối thịt cũng tại có chút rung động đó là mềm nát đến cực hạ n biểu hiện bên cạnh g i ố n đường cá chép thân cá hai mặt sửa lại hoa mẫu đơn ao nổ kim hoàng sốc giòn ngầm đầu b ệ lên ngôi phía trên tới lấy đậm đặc g i ố đường nước còn tại bốc hơi nóng chua ngọt hương vị hỗn hợp có thịt cá cháy hương bay thẳng chán gà cay chất thành một ngọn núi nhỏ đỏ là q u ả ớt vàng chính là thịt gà trắng chính là hạt bừng nhìn xem cũng là m người ta tê cả d a đầu nhưng lại không nhịn được nghĩ đưa đũa cho dù là đơn giản nhất xào chay hợp đồ ăn cũng là xanh biết xanh biết vàng đến kim hoàng mang theo một c ô mỡ heo cặn bã h ư khí đây chính là trần vũ phạm tay nghề đây chính là đem đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm được cực hạn hương vị cái bản chung quanh một mảnh nuốt nước, nước miếng thanh âm lộc cộc thanh âm không lớn nhưng ở an tĩnh trong đại sành lộ g a đặc biệt rõ ràng lý trí minh trong tay chăm chú nắm chặt búa con mắt nhìn chằm chằm khối kia cách hắn gần nhất thịt kho tàu ánh mắt có chút xanh lét mấy ngày nay thức đêm đổi hạng mục mỗi ngày m à n thầu dương mối trong bụng điểm này chất béo sớm đã bị cạo sạch sẽ bây giờ thấy một bàn này t h ì cá loại lực trùng kích này đơn giản so nhìn thấy không soát mồ tơ điện chuyển đứng lên còn mồ lớn nhưng là không ai đ ộ n g búa mặc dù thèm ăn khó chịu mặc dù bụng đã đang kháng nghị nhưng vi củ đều tại sợ chương còn không có lên tiếng ai cũng không dám ăn trước cái thứ nhất mọi ánh mắt đều từ đồ ăn bên trên g i i tập trung đến đứng tại chủ vị bên cạnh trần vũ p h ạ m trên thân trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong trần vũ p h ạ m nhìn xem đám này s ó i đói cười cười quay người từ bên cạnh trong ngăn tủ chuyển ra hai cái b ù i bẩn đất phó cái v ò miệng v ò dùng vải đỏ bịt lại phía trên còn dính lấy chút bùn đất đây là dương s ư ở n g trưởng tồn tại ở mà rượu ngon bình thường không bỏ uống được cũng chính là chiêu đ á i đại lãnh đạo thời điểm mới lấy ra bất quá rượu này là nhà ăn chính mình n h ư ỡ n g số độ cao không lên đầu dương xưởng trưởng đã nói với hắn trong ngăn tủ này rượu hắn trần vũ phàm tùy thời có thể động đến nam đồng chí một người một chén trắng nữ đồng chí uống nước trái cây trần vũ phạm đem miệng v ò nê phong đầy ra một cỗ nồng đ ậ m mùi rượu trong nháy mắt bay ra không xông mang theo một cỗ lương thực lên men sau thuần hậu dì cột mưa rất có nhãn lực độc đáo tranh thủ thời gian nhận lấy cầm bầu rượu cho mọi người phân rượu mạnh ngọc lan cùng mặt khác hai cái nữ sinh viên thì là đổ đầy nước quý chương tám trăm linh bốn cạn ly chúc mừng thu đồ chương tám trăm linh bốn cạn ly chúc mừng thu đồ trần vũ phạm bưng cái kia sứ trắng chén rượu chập dài đứng lên chân ghế tại trên nền đá cẩm thạch ma sát tiếng vang tại thời khắc này lộ ra đặc biệt rõ ràng nguyên bản huyên náo nhà a n đại sành giống như là bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g tất cả đuốt đều đứng tại giữa không trung mọi ánh mắt trong n g á y mắt tập trung đến chủ bị lý trí minh nuốt xuống nước miếng trong miệng nắm tay đặt ở trên đầu gối ngồi trực tiếp mạnh ngọc lan lý để ý có chút s ố c xếp tóc cắt n g a n g chán ánh mắt sáng lấp lánh lưu thắng đông cũng không hút thuốc lá đầu thuốc lá theo diện tại đế dày ngẩng đầu nhìn vị này tuổi trẻ sở trường tất cả mọi người đang lợi chờ lấy cái kia tuyên cáo thời khắc thắng lợi trần vũ phàm nhìn xem cái này hơn hai mươi tấm gương mặt trẻ tuổi có ngây thơ chưa thoát có mặt mũi tràn đầy mọi mệt nhưng giờ này khác này mỗi một ánh mắt bên trong đều thiêu đốt lên lửa đó là ngọn lửa hy vọng cũng là tự tin chi hỏa các đồng chí trần vũ phạm thanh n â m cũng không cao vút rất bình ổn giống như là đang nói chuyện đ ư ợ c nhà mười mấy ngày nay mọi người bị liên lụy vì cái kia s ở tạ tâu nghiêm d á n h số liệu mạnh ngọc lan đồng chí liên tục tính toán ba ngày ba đêm con mắt đều ngao thành con thỏ vì giải quyết cái kia cuối cùng mấy phần bối tạm lâm kế tiên đồng chí tại xưởng bên trong nằm sấp nghe dòng g hai cái suốt đêm còn có t ạ q u ố c chính vì điều cái kia a b s n g ự a n ợ lặt t ị t phối phương trên tay nóng mấy cái cua bị điểm đến danh từ người có chút ngượng ngùng túi đầu nhưng khỏe miệng đều liệt đến bên hai trong lòng ấm áp dễ chịu nguyên lai sở trường đều nhìn ở trong mắt nguyên lai những cái kia không biết ngày đêm bỏ ra thật sự có người nhớ kỹ ta biết có người ở sau lưng nói qua nhàn thoại trần vũ phàm r ơ chén rượu hướng phía trước đưa tiễn nói chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở chính là cái gánh hát rong nói chúng ta đám này vừa tốt nghiệp sinh viên ngay cả úc vít đều không có vận lũ loát liền muốn làm thế giới dẫn chức kỹ thuật nói chúng ta là người xin、si、ó i mộng nói đến đây trần vũ phạm dừng lại một chút ánh mắt trở nên sắc bén nhưng là hôm nay ngay tại vừa rồi một tổ kia số liệu hung hăng đánh những người kia mặt chúng ta làm được chúng ta không chỉ có tạo ra được hồng tinh số một chúng ta còn đem cái kia mắt cao hơn đầu tâu nga chuyên gia chấn động đến nói không ra lời đây là chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở thứ nhất cẩm đánh cho xinh đẹp đánh ra chúng ta hoa hạ công nhân vi phong lời nói này không có hoa lệ từ ngự cho chớt tất cả đều là hoa quả khô tất cả đều là mười mấy ngày nay giấu ở mọi người trong lòng lời nói thật lý trí minh b à n h mắt lập tức liền đỏ lên cái mũi mọi nhử đây là hắn sau khi tốt nghiệp đại học phần thứ nhất làm việc lúc đầu coi là sẽ bị phân phối đi xưởng vặn cả một đời ốc vít không nghĩ tới đi theo trần vũ p h ả m vậy mà làm ra kinh tiên động điệu như vậy đại sự ngay cả tâu nga chuyên gia đều phục phần linh quang này phần này cảm giác thành cựu so cho hắn phát một trăm khối tiền tiền thưởng còn nặng hơn mạnh ngọc lan hít mũi một cái cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ nàng nhớ tới ngày đó ị vạn nộ tại trước tấm bảng đen cái tiêu biểu tình kiếp sợ đó là đối với nàng đối bọn hắn tất cả mọi người lớn nhất tán thành đến trần vũ phàm nâng c ố c chén nâng cao vì hồng tinh số một vì chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở vì đại gia hỏa mười mấy ngày nay mồ hôi và máu làm làm cạn ly hơn hai mươi cái tay nâng chén rượu va chạm đinh đinh đăng đăng tiếng vang lanh lảnh là trong đại s ả n h t u y ệ t v ờ i nhất âm nhạc mặc kệ biết uống rượu hay không mặc kệ trong chén là trắng hay là nước trái cây giờ khắc này không ai do dự ngựa đầu uống một hơi cạn sạch khu c u k ụ cụ c u một trận tiếng ho khan kịch liệt ngay sau đó văng lên mạnh ngọc lan cùng mấy cái khác nữ kỹ thuật viên vừa rồi nghe được kích động đem trong tay nước trái cây đổi thành rượu trắng cảm thấy chỉ có liệt t i ể u mới có thể xứng với loại tâm tình này kết quả một ngụm này im lìm xuống dưới cái kia sáu mươi độ thuần lương rượu trắng giống như là một đạo hỏa tuyến thuận biết hầu đốt tới trong dạ dày c a y đến nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng lên từng cái che miệng ho đến con người xuống ha ha ha chung q u n h nam đồng chí bọn họ b ộ c phát ra một trận t i ệ n ý cởi vang bầu không khí trong nháy mắt tử vừa rồi trang trọng trở nên nhiệt liệt mà vui sướng chậm một chút uống chậm một chút uống đây chính là dương s ư ở n g trưởng giấu rượu ngon sức lực lớn đâu lưu thắng đông một bên cười một bên cho bên cạnh thanh niên đập c o n thuật khí trần vũ p h ạ m cũng cười uống một hơi cạn sạch rượu trong chén tay độc chất lỏng vào cổ họng hóa thành một dòng nước ấm xua tán đi mấy ngày liên tiếp mọi bệnh thương quái hắn không hề ngồi xuống mà là lần nữa cho mình đổ đầy một chén trong đại sành tiếng cười từ từ ngừng mọi người thấy sở trường còn, không có, hạ, ý thức được còn có lời muốn nói n h o nhao một lần nữa ngồi thẳng người ánh mắt lần nữa tập trung chén rượu thứ nhất này là rượu ăn mừng trần vũ phạm bưng chén rượu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh chính quét miệng cười ngây mô hà vũ trụ chén thứ hai này rượu là vui rượu rượu mừng mọi người sửng sốt một chút nhìn nhau cái này tiệc ăn mừng bốn chính là về vui làm sao còn có tin mừng rượu chẳng lẽ s ở trường muốn kết hôn không đúng s ở trường đã sớm kết hôn t ẩ u tử tất cả mọi người gặp qua đó là cái gì về vui tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên trần vũ phạm vân tay một tay lấy hà vũ trụ kéo đến bên người vị này mọi người hẳn là đều rất quen thuộc hà vũ trụ đồng chí chúng ta nhà mạnh phòng ăn b ế t trưởng mọi người nhao nhao gật đầu cái kia có thể chưa quen thuộc sao mấy tháng này đang nghiên cứu chỗ thức đêm toàn bộ nhờ hà vũ trụ tiểu táo t r e n g bệnh mà lại hà vũ trụ tay người kia sắp thực không thể chê t r ư ơ n g tám trăm linh năm hà vũ trụ chính thức bài sư đổi giọng s ư phụ t r ư ơ n g tám trăm linh năm hà vũ trụ chính thức bài sư đổi giọng s ư phụ nhà ăn tiểu táo ở giữa bên bàn g i i bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm trên bàn bày đầy vừa mới ra nổi tám đạo món ngon nóng hôi hổi m đây là một cơ loại đối với kỹ thuật quyền vi tuyệt đối phục tùng cũng là đối với lãnh tụ tinh thần vô hạn kính ngưỡng trần vũ phàm nhìn chung quanh một vòng nhìn xem cái này tuổi trẻ khuôn mặt lớn nhất cũng b ấ t quá hai mươi lăm hai mươi sáu tuế nhỏ nhất vừa mới tốt nghiệp đại học ở niên đại này những người này chính là quốc gia công nghiệp quý báu nhất hòa trùng các đồng chí trần vũ p h à n mở miệng thanh âm không lớn nhưng ở cái này an tĩnh trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng hôm nay bữa cơm này trên danh nghĩa là tiệc ăn mừng nhưng ta càng muốn đem nó gọi lễ thành nhân lễ thành nhân đám người có chút không hiểu trần vũ p h à n cười cười tiếp tục nói một tháng trước khi các ngươi vừa bước vào hồng tinh nghiên cứu sở thời điểm rất nhiều trong lòng người nhưng thật ra là lẩm bẩm cảm thấy tạo cái quạt điện là đại tài tiểu dụng cảm thấy chúng ta điều kiện r i a n khổ so ra kém những cái tia đại biệt chỗ lý trí minh ngượng ngùng gãi đầu một cái lúc trước hắn đúng là nghĩ như vậy nhưng là hôm nay hồng tinh nhất hảo bậy ở đó trần vũ phàm đưa tay chỉ chỉ s ư ở n g phương hướng chúng ta dùng thời gian một tháng đi đến người khác mười năm đi đường chúng ta dùng một đống này đồng nát sắt vụn kiếm ra tới thiết bị tạo ra được để tâu nga chuyên gia tất cả câm miệng sợ hãi than sản phẩm thậm chí chúng ta còn tại trên bản vẽ cho vị kia y vạn nổ lên bài học nâng lên ỷ vạn nổ ăn quả đáng giám v lâm kế tiên nhịn không được cười ra tiếng trang diện kia quá hết giận điều này nói rõ cái gì trần vũ phạm thu liễm dáng tươi cười ánh mắt trở nên sập bén nói rõ kỹ thuật không có cao thấp quý tiện nói rõ trong chúng ta người trong nước không so với ai khác đ ầ n chỉ cần dám nghĩ dám làm tại cái này mấy chục mét vông xe nhỏ thời gian chúng ta làm theo có thể làm ra thế giới nhất lưu đồ vật lời nói này giống như là một mùi lửa trực tiếp điểm đốt ở đây tâm tình của tất cả mọi người mạnh ngọc lan cảm giác mũi có chút mọi nhừ một tháng này quá khó khăn không biết ngày đêm của tuyến từng lần một tính toán số liệu vì cái kia n ă ô n g bây giờ quay đầu nhìn tất cả đều là ngọt đây chính là cảm giác t h à n h cựu h ồ n g tin h nhất hảo chỉ là mới bắt đầu trần vũ phạm nâng cao chén rượu tương lai chúng ta còn muốn làm hồng tinh số hai hồng tinh số ba chúng ta muốn để hồng tinh nghiên cứu sở danh tự vang vọng toàn bộ công nghiệp giới c ả m tạo mọi người c ả m tạo mỗi một vị đồng chí một tháng này l i ề u mạng chén rượu này ta mời các ngươi thoại âm rơi xuống tất cả mọi người đứng lên cái ghế trên sàn nhà vạch ra xoẹ xẹ tiếng vang lại không người vì cái này tạm tâm nhũ mày kính sở trường kính hồng tinh hơn hai mươi cái chén rượu trên không trung b a chạm tiếng vang lanh lảnh nối thành một mảnh trần vũ phàm ngửa đầu đem trong chén m a u đ à i uống một hơi cạn sạch tay độc t i ể u dịch tuất ế t hầu lan xuống trong dạ dày dâng lên một cô ấm áp khu khu cục vài tiếng tiếng ho khan kịch liệt phá vỡ phong khoáng bầu không khí mạnh ngọc lan cùng hai gã khác nữ kỹ thuật viên mặt đỏ bừng lên che miệng càng không ngừng ho khan các nàng trước kia chưa từng uống qua rượu trắng một ngụm này xuống dưới nước mắt đều bị sặc ra tới ha ha ha ha mạnh công cái này kêu là liệt cựu phối anh hùng thôi ta quốc chính dẫn đầu nào vừa rồi cỗ này trang nghiêm túc mục bầu không khí trong nháy mắt bị tách ra thay vào đó là người tuổi trẻ vui sướng cùng tinh thần phân chấn trần vũ p h ạ m cũng c ư ờ i theo cười ra hiệu mọi người tùy ý nhưng hắn cũng không hề ngồi xuống trong tay vẫn như cũ cầm cái kia ly rượu không đám người t h ấ y thế nguyên bản chuẩn bị tọa hạ động tác lại dừng lại tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên s ở trương còn muốn nói gì nữa chẳng lẽ còn có hạ mục mới trần vũ p h ạ m ánh mắt chuyển hướng đứng ở trong góc nhỏ một bóng người đó là hà vũ trụ thời khắc này hà vũ trụ sớm đã bỏ đi ngày bình thường bóng mơ tạp dề đổi lại một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn tóc trải cẩn thận tỉ mỉ mặc dù trên mặt còn mang theo vài phần có g ắ p nhưng cả người nhìn tinh thần không ít hôm nay bữa này tiệc ăn mừng trừ chúc mừng hồng t i n h nhất hào thành công còn có một món khác việc vui muốn tuyên bố trần vũ p h ạ m bây bây tay trụ tử tới hà vũ trụ hít sâu m ộ t hơi cất bước đi đến trần vũ p h ạ m bên người đối mặt nhiều như vậy sinh viên kỹ sư nếu là hắn đ ặ t ở trước kia khẳng định đến nửa đường bỏ cuộc cảm thấy mình là cái đại lao thô không xứng đứng tại cái này nhưng bây giờ không giống với lúc trước trải qua một tháng này địa ngục tập h ấ n trải qua cái kêu ba đạo quỷ môn quan một dạng thảo hạch lòng dạng của hắn thay đổi đó là tay cầm bản lĩnh thật sự lực lượng vị này là hà vũ trụ đồng chí chúng ta nhà máy phòng ă n b ế p trưởng các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc trần vũ p h ạ m hướng đám người giới thiệu nói mọi người nhao nhao gật đầu quân a hà sư phó đồ ăn đó là chúng ta nhà máy nhất tuyệt một tháng n à y tăng ca may mắn mà có hà sư phó tiểu táo treo mệnh đ ầ u lý trí minh vừa cười vừa nói trần vũ phản nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên trịnh trọng lên mọi người đều biết ta trừ làm kỹ thuật bình thường cũng yêu làm hai món ăn trong khoảng thời gian này ta nhìn trụ tử làm mầm mũ tốt tâm tính cũng ma luyện ra tới cho nên hắn dừng một chút thanh âm để cao mấy phần hôm nay tại mọi người chứng kiến bên dưới ta đem chính thức thu hà vũ trụ làm đồ đệ chuyển thụ cho hắn trần thị trụ nghệ vừa mới nói xong trong phòng an tính hai giây ngay sau đó bộc phát ra một trận so vừa rồi còn muốn nhiệt liệt tiếng kinh hô thu đồ đệ t r ờ i ạ sở trường muốn thu đồ đệ đệ hà sư phó bận khí cũng quá tốt đi đám người chấn động vô cùng trong mắt bọn hắn trần vũ phạm chính là giống như thần nhân vật mặc dù mọi người là thượng hạ cấp là đồng sự nhưng trần vũ p h ạ m cái kia thân b ả n sự vô luận là thuận ngội thiết kế ngoại ngữ hay là chiêu này xuất thần nhập hóa trung nghệ đều để người cảm giác ngưỡng mộ núi cao có thể làm trần vũ p h ạ m đồ đệ đây quả thực là một bước lên trời tạ quốc chính càng là hâm mộ con mắt đỏ lên hà sư phó về sau chúng ta chính là người một nhà a cậu thả phú quý chớ quên đi đúng đúng đúng về sau chúng ta muốn ăn sở trường làm đồ ăn ăn không đến ăn ngươi làm cũng được a trang diện trong nháy mắt náo nhìn lên ồn ào âm thanh liên tiếp hà vũ trụ đứng tại đó nghe những n à y sinh viên lấy lòng hốc mắt có chút phát nhiệt giờ khác này hắn cảm giác mình đời này đáng giá trước kia tại tứ hợp viện hắn là ngốc trụ là bị người mưu hại oan đại đầu là sẽ chỉ đậu quả đấm hôn bất lận dù là có một tay chủ nghệ cũng bất quá là cái nấu cơm tại tần hoài như trong mắt càng là một cái tùy thời có thể lấy lợi dụng tiệm cầu nhưng hôm nay đứng tại trần vũ phàm bên người thành trần vũ phàm đồ đệ hắn mới chính thức cảm thấy mình sống được giống người dạng có tôn nghiêm t ố t an tĩnh một chút trần vũ phàm đẻ ép, ép tay hiện tại là thời đại mới chúng ta không thể xã hội x ư a bộ kia dập đầu vì lệ lễ nghi phiến thức nếu là ở trong xưởng chúng ta liền hết thể g i ả n lượng t í n h c h é n đến rượu đổi cái miệng việc này coi như thành không có hưu á n không có tổ sư ra chân dung ngay tại căn này tràn ngập đồ ăn mùi thơm nhà ăn trong phòng ngay tại bọn này mới trung quốc đời thứ nhất công nghiệp tinh anh chứng kiến bên dưới hà vũ trụ xoay người thần sắc không gì sánh được t r a n trọng h á n tay run run bưng lên sớm đã chuẩn bị xong một chén đời rượu đây không phải phổ thông rượu đây là bái sứ rượu hà vũ trụ nhìn xem trần vũ phảng trước mắt cái này so với chính mình còn muốn trẻ mấy tuổi nam nhân lại là đem chính mình từ trong vũng bùn lôi ra đến cho mình tân sinh người nếu như không có trần vũ p h ạ m hắn bây giờ còn đang cho tần hoài như lạp dây kéo thêm còn đang vì mấy cái kia một cơm cùng hứa đại mậu đánh đến gà bay chó chạy còn tại ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng là trần vũ p h ạ m đánh thức hắn cũng là trần vũ p h ạ m dạy cho hắn cái gì là suy nghĩ lý thú sư phụ hà vũ trụ hai đầu gối hơi con g mặc dù không có quỳ đi xuống nhưng eo đã con thành chín mươi độ thành em vắn rồi mang theo một t i ê nghẹn nào mời uống trà không đúng mời uống rượu vừa căng thẳng miệng bầu t r u n g quanh chuyển đến một trận thiện ý tiếng cười trần vũ phàm cũng không để ý cười đưa tay nhận lấy chén rượu vào ta cửa quy củ ngươi cũng hiểu trước kia tật xấu nếu là tái phạm đừng trách ta không nệ tình sư phụ yên tâm hà vũ trụ nâng người lên vô bộ ngực căn đoan ta nếu là tái phạm đ ủ ngài trực tiếp đem ta trục xuất sư môn ta hà vũ trụ tuyệt không hai lời trần vũ phàm nhẹ gật đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch、Tốt. chúc mừng sở trường chúc mừng hà sư phó tiếng vỗ tay như sấm đậu lý trí minh cảng là đem bàn tay đều đập đỏ lên đối với bọn hắn tới nói hôm nay là xong h ỷ lâm môn hạng ụ c thành bụng cũng muốn đã no đầy đủ đi nghi thức kết thúc trần vũ phàm đặt chén rượu xuống chỉ chỉ đầy bàn thức ăn mọi người đã sớm đói bụng không nhìn xem bàn món ăn này chỉ xem không ăn đó là phạm tội ăn cơm hai chữ này tựa như là súng lệ sớm đã kìm nén không được đám người trong nháy mắt cầm đũa lên vừa rồi đó là vì bảo trì lễ phép cố nén nước bọt hiện tại sở trường lên tiếng ai còn khắc khí ta muốn ăn thịt kho tẩu mạnh ngọc lan mặc dù là nữ sinh nhưng động tác một chút không chậm đũa tinh chuẩn kẹp lên một khối màu sắc hồng lượng thịt ba chỉ khối thịt kia run run dày dày khỏa đầy nồng đấm nước tương tại dưới ánh đèn hiện ra mê người bóng loáng đưa vào trong miệng mạnh ngọc lan con mắt trong nháy mắt tròn tròn không như trong tưởng tượng mập chính răng vừa mới chạm đến da heo loại kia mềm lưu đạn giang xúc cảm ngay tại đầu lưỡi nổ tung ngay sau đó là thịt mỡ dầu chân hưng ơ khí hỗn hợp có thịt nạc tươi đẹp còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hợp lại mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoác miệm không cần ngay nhẹ nhàng n h ữ n một cái thịt n ba tại t loại n miệng tan Nô g m ra. hương vị tại trên đầu lưỡi hoàn mỹ cân bằng cũng không khai vị đến làm cho người ra n mềm lại không ngọt nào đến làm cho người hốt hoảng nhất t u y ệ t chính là cái kia cảm giác vỏ ngoài trải qua nhiệt độ cao trên lại xốp giòn đến tận xương thủy mà bên trong thịt cá lại non giống như lậu hũ nước đây đà ông trời ơ i lý trí minh nuốt xuống thịt cá một mặt rung động mà nhìn xem trần vũ phạm sở trường đây cũng quá ăn ngon đi ta trước kia cảm thấy hà sư phó làm đồ ăn đã là trần nhà không nghĩ tới cho dù là cùng hà sư phó so trên lệch này cũng quá lớn đi bên cạnh hà vũ trụ chính cho mình rót rượu đâu nghe nói như thế cũng không tức giận ngược lại vui tươi hớn hở tiết t r a cái kia không nói làm sao ta nếu là có sư phụ bản lĩnh này ta đi sớm cuộc c ế n các ngươi hôm nay là có có lộc ăn sư phụ ta chiêu này lửa nhỏ trầm hầm công phu ta luyện một tháng ngay cả bì mao đều không có sở lấy đâu tạ quốc chính trong miệng chất đầy gà cay cay đến hút khí lạnh nhưng căn bản không dừng được đã nghiền quá đã nghiền loại này cay không phải làm cay là cay thơm mỗi một tia thịt gà đều ngon miệng ngay cả xương cốt đều là sốt giòn trong cả phòng không còn có người nói chuyện chỉ còn lại có đua va chạm chén giữa tiếng len kèn còn có liên tiếp tiếng hấp khí cùng nhấm nuốt â m thanh tất cả mọi người đang vùi đầu gian khổ làm ra cái này không chỉ có là vị giác hương thụ càng là một loại trên tinh thần tẩy lễ một tháng qua mọi mệnh áp lực lo nghĩ phản phất đều theo những mỹ vị này đồ ăn bị hết t h ể tiêu hóa hết tôn trí cường là cái người phương nam bình thường ăn không quen phương bắt nặng dầu nặng bối nhưng hôm nay hắn chính hướng về phía bàn kia sợi khoai tây chua cay điên cuồng c h u y ể n vận rõ ràng chính là bình thường nhất sợi khoai tây vì cái gì sở trường xào đi ra liền có thể như thế dọn mỗi một cây sợi khoai tây đều giống như dùng có thức đo một dạng phẩm chất đều đều hỏa hầu nắm giữ đến cực hạn đoạn sinh m ạ không chín ngồi chua cây xứng miệm quả thực là cơm sát thủ hắn một hơi làm ba to bằng cái bát cơm cảm giác bụng đều muốn nứt vỡ nhưng vẫn là không nỡ để b u a xuống thế này sao lại là làm đồ ăn a lâm kế tiên một bên sắt mồ hôi trên trán một bên cảm thán nói đây rõ ràng chính là đang làm tinh vi giã công lựa này đợi cái này gia vị lao công này cùng chúng ta làm n g h i ê n cứu khoa học m ở t dạng hơi kém một chút đều không được sợ trường đây là đem khoa học tinh thần dùng đến làm đồ ăn lên đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý trần vũ phàm ngồi tại chủ vị nhìn xem bọn sói này nuốt hổ nuốt người trẻ tuổi trên mặt lộ da mỉm cười t h ẳ n nhiên hắn chỉ là đơn giản ăn vài miếng không ăn quá nhiều làm đầu bếp cảnh giới tối cao không phải mình ăn mà là nhìn xem thực khách đem đĩa liếm sạch sẽ loại cảm giác thỏa mãn này không thể so với đánh hạ một cái kỹ thuật nan còn kém hắn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài bóng đêm hồng tinh nhất hào thành đội mũ mang ra ngoài đồ đệ c ũ n g thu sau đó bàn cờ này cụp vừa mới bắt đầu chương tám trăm linh sáu hà vũ trụ cùng n h i ệ m thu diệp lần đầu gặp mặt ngoài cửa sổ gió bấc gào thét lên quấn qua tứ hợp viện nóc nhà đông tuyết mảng lớn mảng lớn rơi xuống rất nhanh liền cho màu nâu xanh gạch ngói đắp lên một tầng dày đặc t r ă n đông tứ cựu thành mùa đông tới luôn luôn vội vã như vậy thoáng trước mắt khoảng cách hồng tinh số một hạng mục thành công đã qua hai tháng trong phòng mọc lên lò ấm áp hòa thuận vui vẻ ống khói bị thiêu đến nóng hổi ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôn nốt tầm thành cùng ngoài cửa sổ nghẹn ngào tiếng gió tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng trần vũ phàm ngồi tại bàn bắt tiên bên cạnh trong tay bưng lấy tráng men trà bạc lâu hiểu nga ngồi đối diện hắn ngay tại cho đoái đoá trước một kiện mới áo lông mà tại giữa hai người ngôi mang theo kính đen tuổi trẻ nữ tính chính là hồng tinh tiểu học nhiễm thu diệp lao sư hôm nay là chủ nhật nhiễm thu diệp cố ý dành thời gian tới làm đi thăm hỏi các gia đình t r ầ n công lâu tạ kỳ thật hôm nay đến chủ yếu là muốn theo các ngươi nói một chút đoá đoá tình huống nhiễm thu diệp đẩy trên sống mùi kính mắt lật ra trong tay giáo án bản mang trên mặt không che giấu được ý cười đứa nhỏ này quá thông minh nàng chỉ vào trên cuốn vợ ghi chép điểm số không chỉ có là năm nhất chương trình học liền ngay cả năm thứ hai năm thứ ba ngữ văn cùng toán thuật nàng đều đã có thể thuần thục nắm giữ lần trước ta tại trong lớp ra mấy đạo năm thứ ba hỗn hợp tính vấn đề toàn lớp chỉ có đoá đoá một người toàn đối đầu mà lại chỉnh tự so ta đều ngắn gọn trần vũ phẳng nghe khoe miệng có chút dâng lên đây cũng là trong dự liệu dù sao nhà mình m u ộ i m u ộ i từ nhỏ đã thông minh thành tích học tập khẳng định không kém được có đúng không nha đầu này trong nhà cũng không gặp dùng như thế nào c ô n g a trần vũ phẳng khiêm tốn một câu đây chính là thiên phú nhiễm thu diệp khép lại c u ố n vợ ngựa khí chăm chú ta ở trường học dạy học lâu như vậy giống đoá đoá dạng này có linh khí hải tử thật không thấy nhiều ta cảm thấy ra trường các ngươi muốn coi trọng không có khả năng lãng phí đứa nhỏ này thiên phú nếu như có thể mà nói ta đều muốn đề nghị trường học để n á n các cấp lúc này phong cách vách màn cửa có chút đông n ú c đ í c h một viên đ i m bím tóc sừng dê cái đầu nhỏ lặng lẽ lo ra đoá đoá trốn ở màn cửa phía sau nghe được lao sư như thế khen chính mình mắt to cong thành hai đạo mượn nhà miệng nhỏ cười toét toét tại cái k i a vụ t c h m b u i ca ca quả nhiên không có g ặ t người chỉ cần học tập cho giỏi thật sẽ được khen thưởng mấy người lại hàn huyên một hồi liên quan tới đoá đoá ở trường học thường ngày biểu hiện bầu không khí mười phần hòa hợp trần vũ phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ đã chỉ hướng mười một giờ phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn sắt trời âm chầm nhìn xem liền lạnh nhiễm lao sư thời gian không còn sớm trần vũ phàm vung xuống chả bạn đứng dậy ngày tuyết rơi nặng hạt này đường không dễ đi vội vặn cũng đến giờ cơm ngại ở chỗ này ăn bữa cơm rau r ư a đi nhiễm thu diệp n g h e chút đ ộ i vàng k h o á t tay muốn đứng lên không không không t r ầ n công cái này quá phiền thoái ta vốn chính là tới làm cái đi thăm hỏi các gia đình sao có thể còn tại học sinh trong nhà ăn cơm đâu cái này trái với kỷ luật mà lại cũng quá q u ấ y d à y các ngươi nghỉ ngơi nàng nói liền muốn đi lấy đặt ở bên cạnh bao vải da mặt có chút mỏng hiển nhiên là không có ý tứ tại vật tư này thiếu thốn nhân đại tại nhà khác ăn trực là một kiện rất nặng nợ nhân tình trần vũ phàm lại cười cười đưa tay hư h ơ i ngăn lại nhiễm lao sư ngài cái này k h á c h khí đ ó a đ ó a ở trường học thụ ngài c h i ế u cố chúng ta mời bữa cơm là hẳn là lại nói hôm nay bữa cơm này thật đúng là không phiền phức ta nhiễm thu diệp sửng sốt một chút không phiền p h ứ ngài đổi với hôm nay không cần ta xu bếp trần vũ phạm chỉ chung ỉ miệng phương hướng giọng nói mang vẻ mấy phần thần bí chúng ta nhà máy phòng ngắn bếp trưởng hà vũ trụ đồng chí ngài nghe nói qua chứ chính là mọi người đều gọi ngốc trụ bị kia nhưng hắn tay nghề thế nhưng là thật nghiêm túc vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ ta đem hắn kêu đến lộ hai tay ngài đến đều tới làm sao cũng phải đ ế m thử chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép số một bếp trưởng tay nghề lại đi nghe được hà vũ trụ cái tên này nhiễm thu d i ệ p ngược lại là có chút ấn tượng dù sao hồng tinh tiểu học cùng nhà máy cán thép cách không xa hà vũ trụ tại mấy con phố này bên trong vẫn còn có chút danh khí cái này thích hợp sao nhiễm thu diệp có chút do dự nhưng bụng s á t thực cũng có chút n ó i b ụ n g lại thêm bên ngoài phong tuyết đan sen lúc này cưới xe trở về s á t thực bị tội lâu hiểu nga cũng đi theo cái nhủ nhiễm lao sư ngài cũng đừng k h á c h khí trụ tử ngay tại trung viện ở hô một tiếng liền đến hắn đàm ra thái thế nhưng lại nhất tuyệt bình thường muốn ăn đều ăn không lắm ngài l i ê n ở lại đây đi vừa bận cũng cho đ ó a đ ó a nói lại d ạ y học tập sự tình t h ì n h tình không thể chối tử nhiễm thu diệp nhìn một chút phía ngoài tuyết bay lại nhìn một chút nhiệt tình trần ra vợ chồng cuối cùng nhẹ gật đầu đem bao lại thả trở về vậy liền p h ả dậy trần vũ phạm phụ thêm một kiện áo khoác quân đội s ố c lên nặng nề g h đ ô n g vải màn cửa đi ra ngoài gió lạnh xen lẫn đ ô n g tuyết trong nháy mắt đập vào mặt hắn nắm thật chặt cổ áo dẫm lên trên đất u i ế n động c á t h cách cách c á c đi hướng trung viện hà vũ trụ nhà đại môn đóng chặt l ấ y đông đông đông trần vũ phạm cũng không có k h á c h khí trực tiếp vào tay gõ cửa c h ụ tử mở cửa qua vài giây đồng hồ trong phòng truyền đến một trận dép lê lẹ sẻ thanh âm cơ mở hà vũ trụ mặc một bộ tắm đến trắng bậy cáo đông cũ trong tay còn cầm một bản lật đến quyển bên cạnh t h ự đơn thấy là trần vũ phạm hắn vội vàng giữ cửa tránh、ra. đem người nói bảo sư phụ t r ờ i lạnh lớn này n g à i tại sao cũng tới trong phòng không có sinh lò có vẻ hơi ấm lãnh hà vũ trụ cũng là kháng đông lạnh vậy mà cũng không thấy đến lạnh trần vũ phàm vào nhà quan sát bốn phía một chút trong phòng dọn dẹp ngược lại là so trước kia sạch sẽ nhiều không có những cái kia loạn thất bát tao quần áo bít tất trên mặt b à n cũng sáng bóng bóng lưỡng xem ra mấy tháng này đi theo chính mình học nghệ tâm tính xác thực chầm ố n không ít liên đ ố i thói quen sinh hoạt đều thay đổi tốt hơn đừng xem ta có chính sự tìm ngươi trần vũ phàm xoay người nhìn xem hà vũ trụ cơ hội của ngươi tới hà vũ trụ sửng sốt một chút đem trong tay thực đơn b u ô n g xuống một mặt m ở mịt cơ hội cơ hội gì có phải hay không trong s ư ở n g lại phải làm cái gì chiêu đã ạ yến hay là nói hồng tinh số hai muốn khởi động hắn hiện tại đầy đầu đều là làm đồ ăn cùng làm việc trần vũ phạm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thò tay tại hắn trên chán gõ một cái chứ làm đồ ăn ngươi liền không thể muốn chút khác tiểu tử ngươi năm nay tuổi mụ đều nhanh ba mươi đi t r ư ờ n g thành người liền không có nghĩ tới tìm n à n g dâu lập gia đình hỏi một chút này trực tiếp đem hà vũ trụ cho họ trở mặc hắn thở dài đi đến bên cạnh bàn rót chén nước lạnh sư phụ ngài cũng không phải không biết tình huống của ta ta muốn a nàng m n g cũng nhớ trước kia là bị tần hoài như cái kia k h ủ n g bị giả ra cho quái g i ấ y thất bại thanh danh này tại mảnh này đều xấu nhà ai cô nương tốt nguyện ý cùng ta a hà vũ trụ giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ trước kia hắn cùng tần hoài như thật không minh m ạ c h l ậ p bang bộ kéo đến toàn viện đều biết pham là có cái bà mới tới cửa tần hoài như ngay tại bên cạnh âm dương q u á i khí làm dối hiện tại mặc dù gáy mất nhưng hắn n i ê n kỷ này lại thêm lốc trụ cái này hồn hào ra mắt xác thực khó khăn mà lại mấy tháng này hắn một lòng nào h vào nghiên cứu trần thị trên chủ nghệ mỗi ngày mệt mỏi nằm xuống liền ngủ cũng không có tâm tư kia suy nghĩ nữ nhân chỉ cần ngươi muốn là được c h â n vũ phàm kéo qua một cái ghế t ò a hạn g hai chân nít lên ta dù sao cũng là sư phụ ngươi tục ngữ nói một ngày vì sư trung thân vi phụ nhân sinh của ngươi đại sự ta không được giúp ngươi thao quan tâm hà vũ trụ trừng mắt nhìn hay là không có quá rõ sư phụ đây là muốn cho mình giới thiệu đối tượng thế nhưng là sư phụ người quen biết bên trong trừ trong xưởng nữ công cũng không có khác vừa độ tuổi nữ thanh niên a ngươi bây giờ tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút trần vũ phạm đứng người lên chỉ chỉ hà vũ trụ cái này một thân áo đông cũ đem mặt rửa sạch xét điểm gốc râu cầm phá q u é t qua đoá đoá chủ nhiễm lớp nhiễm thu diệp lao sư bây giờ đang ở nhà chúng ta nhiễm nhiễm lao sư hà vũ trụ con mắt đ ô n g nhiên chừng lớn đ ố i với nhiễm lao sư trần vũ phạm bố vô b ở vai của hắn người ta là thư hương môn đệ có chi thức hiểu lễ nghĩa dáng dấp cũng duyên dáng ta đã đem người lưu lại ăn cơm trưa lấy cơ chính là mời nàng nếm thử chúng ta nhà máy dì bếp trưởng tay nghề đây chính là người biểu hiện cơ hội thật tốt có thể hay không nắm chặt liền nhìn ngươi bữa cơm này làm được như thế nào hà vũ trụ chỉ cảm thấy nhịp tim trong nháy mắt liền bắt đầu gia tốc sư phụ n g à i n g à i không có đùa ta đi đ ó a đ ó a lao sư có thể coi trọng ta hà vũ trụ có chút cả lầm tay đều có chút không biết để ở đâu có nhìn hay không được phải xem ngươi làm thế nào trần vũ p h à m đi tới cửa đừng nói nhảm nhanh ta ở nhà chờ ngươi nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt đừng để người ta đợi đâu nói xong trần vũ phản bén rèm cửa lên đi lưu lại hà vũ trụ một người trong phòng n g n người qua trọn vẹn năm giây hà vũ trụ bỗng nhiên nhảy dựng lên một thanh ném đi trong tay nước lạnh c á i chén vọt tới trước gương nhìn một chút chính mình tấm kia tàng thương mặt mo nhất định phải thành đây chính là sư phụ cho trải đường tay hắn bận bịu i chân loạn địa lục tung tìm ra trong nhà n h ấ t ngay ngắn quần áo lại cầm qua dao cạo râu đối với tấm gương hung hăng trà s á t đứng lên mấy phút đồng hồ sau trần gia đại môn bị đẩy ra một luồng hơi lạnh tràn vào ngay sau đó là một cái dọn dẹp lợi lợi tắc tắc thân ảnh hà vũ trụ đi đến hà đ ư ớ n thẳng xuống lưng tóc trải bóng loáng bóng lưỡng thậm chí còn lao bắn tỉa sáp lộ ra người đặc biệt tinh thần hoàn toàn không có ngày xưa loại ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào phòng khách trên ghế salon nơi đó ngồi một cô đương n h i n m thu diệp thoát áo khoác bên trong mặt một bộ đạm sắc áo lông trên cổ bọc một đầu màu đỏ khăn quàng cổ lộ ra làn da đặc biệt t r ắ n g nón nàng đang túi đầu nhìn xem sách trong tay bên mặt điểm t ĩ n h mỹ hảo đại khái chừng hai mươi niên kỷ so hà vũ trụ chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh chừng n à loại cảm giác này cùng hắn trước kia nhìn tần hoài như loại cảm giác kia hoàn toàn không giống đây chính là người làm công tác văn hóa a quá sạch sẽ những thu diệp nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên ánh mắt thanh tịnh lễ phép đứng người lên vị này chính là hà sư phó đi trần vũ phàm đi tới người giới thiệu nói đối với đây chính là đồ đệ của ta hà vũ trụ chúng ta nhà máy phòng ngăn người đứng đầu cây bên này mấy cái tứ hợp viện luận làm đồ ăn không ai hơn được hắn hắn lại chuyển hướng hà vũ trụ trụ tử cái này nhiễm thu diệp lao sư hà vũ trụ cảm giác ế t hầu có chút phát khô hai cánh tay tại trên ống quần cọ sát mới có hơi câu nệ v ư t a y lại cảm thấy không thích hợp tranh thủ thời gian rút về đổi thành ống quyền nhiễm, nhiễm lao sư tốt ta ra sao còn mưa ngài gọi ta trụ tử là được động tác này có chút buồn cười n h i ễ m thu diệp nhịn không được che miệng khép cười một cái mặt mày con cong n u cơi này kém chút đem hà vũ trụ hồn câu đi hà sư phó tốt hôm nay thật sự là làm phiền ngài trời đang rất lạnh còn phải để ngài chuyên môn đi một chuyến n h i ễ m thu diệp thanh e m ôn ôn n u nhu nghe liền dễ chịu không phiền phức không có chút nào phiền phức hà vũ trụ liên tục k h o á t tay mặt đỏ dần có thể cho nhiễm lao sư n ấ u cơm đó là của ta cái kia vinh hạnh đổi mới vinh hạnh mọi ruột gan nửa này cuối cùng b i ệ xuất đến cái văn tử nhi trần vũ phạm ở bên cạnh thấy buồn cười cái này nóc trụ bình thường một mép không phải rất t r ư ợ sao làm sao thấy một lần lấy đứng đắn cô nương liền thành cơm i ệ n g hồ lô bất quá như vậy cũng tốt lộ ra trung thực chân thành đi đừng tại đây xử lấy trần vũ p h ạ m đẩy hà vũ trụ một thành trực tiếp đem hắn hướng phòng bếp phương hướng nội nhiễm lao sư n ó i bụng nhanh đi nấu cơm trong nhà có cá có thịt chính ngươi nhìn xem phát huy hà vũ trụ như được đại xá tranh thủ thời gian thuận thế hướng phòng bếp chạy trần vũ phàm theo ở phía sau một mực đem hắn đưa đến cửa phòng bếp thừa dịp nhiễm thu diệp cùng lâu hiểu n a nói chuyện trời đất công phu t r ầ nhất vũ p à t h là loại này không chút nếm qua đồ tốt phần tử trí thức một trận tốt cơm so ngươi đưa cái gì bút máy laptop đều có tác dụng đây chính là cơ hội ngàn năm một thử nếu l à bữa cơm này làm đập ngươi lợi này liền cô đập đi hà vũ trụ hít sâu một hơi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi vừa rồi loại kia câu nghệ cùng bồi dối biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là nắm chặt dao phay lúc loại kia tự tin và bạc khí hắn là đậu bét tiến vào phong bếp đây chính là hắn chiến trường sư phụ ngài yên tâm hà vũ trụ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng khách thân ảnh cắn răng thấp giọng nói ra hôm nay bữa cơm này ta đem bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra tuyệt đối không cho ngài mất mặt nói xong hắn quay người đi vào p h ò n g bếp vén tay áo lên buộc lên tập rể mang theo một thân quyết tuyệt trần vũ phàm cười cười buổi trưa hôm nay sợ là có trò hay để nhìn chương tám trăm lẻ bảy dạ dày là bắt được không ngừng cố gắng a chương tám trăm lẻ bảy dạ dày là bắt được không ngừng cố gắng a trong phong bếp g i a o phay chặt tại trên tất gỗ thanh âm dày đặc giống như là liên tiếp áo. Cốc cốc cốc cốc cốc c á c hà vũ trụ đao trong tay gần thành tàn ảnh mặc dù nguyên liệu nấu ăn rất phổ thông đều là trần vũ p h ạ m chuẩn bị cho hắn đơn giản chính là một chút khoai tây cải trắng còn có hai khối d ư ơ i hoa thịt cùng trứng gà không có hải sâm b à o ngư cũng không có sơn chân hải vị nhưng ở hà vũ trụ trong mắt giờ khắc này trước mắt những nguyên liệu nấu ăn này đều vô cùng chi chân quý đây là chiến trường là hắn hà vũ trụ tranh thủ tuổi già hạnh phúc nơi quyết chiến hô hà vũ trụ dừng lại đao trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mị hắn nhìn thoáng qua trên thất gỗ sợi khoai tây mỗi một cây đều nhỏ như sợi tóc phẩm chất đều đều giống như là dùng thước xếp bỏ qua cái này nếu là đặt trước kia hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này nhiều lắm là cũng chính là cắt đến mảnh chút thôi nhưng bây giờ trải qua trần vũ phà mấy tháng ma quỷ huấn luyện tăng thêm vừa rồi sư phụ lời nói kia kích thích tinh k h thần của hắn hoàn toàn tập trung trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sư phụ nói qua càng là đồ ăn thường ngày càng có thể gặp công phu hà vũ trụ ở trong lòng mặc niệm một câu lên nổi nốt dầu đối với hỏa hầu không chế hắn hiện tại đã không chỉ là dựa vào con mắt nhìn càng là dựa vào lỗ t a i nghe dựa vào cái mũi nghe dầu ấm đến b ả y thành nóng trong nháy mắt đó khói dầu mùi biến hóa bị hắn tinh chuẩn bắt được ngay tại lúc này nguyên liệu nấu ăn vào nồi cờ rắc xào lăn thanh âm tại trong phòng bếp nổ vang hà vũ trụ cổ tay đ ỗ n g nhiên lắp một cái nặng nề g h n ồ i sắt trong tay hắn nhẹ nhàng linh hoạt giống như cái đồ chơi nguyên liệu nấu ăn trên không trúng quay cuồng đều, đều chùm lên dầu chân cùng gia vị không có dư thừa động tác mỗi một lần lật ngôi mỗi một lần nạp điệu đều tinh chuẩn không gì sánh được trong phòng khách trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga b ồ i tiếp nhiệm thu diệp trò chuyện thỉnh thoảng hướng phòng bếp phương hướng nhìn một chút ngay bên trong cái kia giàu có cảm giác tiết tấu xào r a o âm thanh trần vũ phạm thỏa mãn nhẹ gật đầu tiểu t ử này khai thiếu loại nhịp điệu này cảm giác nói rõ tâm không có loạn ngược lại bởi vì có mục tiêu phát huy ra vượt xa bình thường tiêu chuẩn ước chừng qua hai mươi phút trong phòng bếp đậu tích ngừng ngay sau đó hà vũ trụ âm thanh v a n rội kia chuyển ra đồ ăn đủ chuẩn bị ăn cơm đi cái này một c ú g họng mang theo vài phần k h n g đệ nén được hưng vấn cùng trầm o n g lâu hiệu nga cười đứng người lên ta đi thu thập cái b à n n h i ễ m thu diệp cũng có chút không có ý tứ ngồi chờ ăn liền đội vàng đứng lên muốn giúp đỡ n h i ễ m lao sư n g à i ngồi sao có thể để khách nhân động thủ a trần vũ phàm ngăn cản nàng ra hiệu nàng an tâm ngồi bàn bắt tiên rất nhanh bị thu thập đi ra dọn lên sạch sẽ bắt bữa ngay sau đó hà vũ trụ bưng hai cái đĩa đi ra bước chân bước đến bước b ư n g v à n g vàng trên mặt biểu lộ lại mang theo vài phần tận lực căng cứng hiển nhiên là muốn giả trang ra một bộ bếp trưởng cao thâm mặt chắc nhưng trong ánh mắt chờ đợi làm thế nào cũng không giấu được đến đi đĩa rơi bản hai mặt hai chay cái này ở niên đại này tuyệt đối xem như cao quy cách đại khách tiêu chuẩn mặc dù không có thịt cá chất thành núi nhưng mỗi một đạo món ăn bề ngoài đều đẹp đẽ đến làm cho mắt người trước sáng lên hà vũ trụ không gấp p h ó n g bếp mà là đứng tại bên cạnh b à n sống lưng thẳng tắp bắt đầu từng đạo giới thiệu cái này đạo thứ nhất sợi khoai tây x à o g i ấ m h ắ n chỉ vào bàn kia kim hoàng trong suốt thức nhắm nhiễm lao sư ngài đừng nhìn đây là khoai tây coi trọng chính là cái giòn chữ hỏa hậu đại nhất phân thì mềm nhỏ một phần thì sinh nhất định phải lửa mạnh nhanh xảo đoạn sinh tức ra lúc nói chuyện ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng nhiễm thu diệp trên mặt nghiêng mắt nhìn nhìn một chút tranh thủ thời gian thu hồi lại sau đó lại nhìn một chút bộ kia cẩn thận từng ly từng tí lại chờ mong đối phương phản ứng bộ dáng đơn giản tựa như là cái vừa thi một trăm điểm trở lấy lao sư khen ngợi học sinh tiểu học trần vũ phàm ngồi ở bên cạnh bưng trà v ạ c năn g trở miệng kém chút không có cười ra tiếng đây cũng quá rõ ràng ti mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết ra lâu h i ể u nga cũng là m í môi cố nén ý cười tại dưới đáy bản nhẹ nhàng đã trần vũ phàm một ước ra hiệu hắn đừng lộ tẩy hà vũ trụ hoàn toàn không có chú ý tới sư phụ sư nương tiểu động tác hắn tiếp tục giới thiệu đạo thứ hai đồ ăn đạo này là thịt hầm trong mâm miếng thịt c ắ t đến mỏng như cánh ve béo gầy dao nhau u ố n thành cây đèn ổ hình dạng màu sắc hồng lượng chân như bôi dầu phối hợp xanh tươi quạng hoa tỏi non chỉ là nhìn xem cũng làm người ta chảy nước miếng dùng hai đao thịt nấu đến b ậ y thành quen cắt miếng lại bạo thịt này coi trọng cái cây đèn ổ mập mà không án gầy mà không củi hà vũ trụ nói xong lại len lén liếp nhiễm thu diệp một chút gặp nhiễm thu diệp đang theo dõi bản kia thì nhìn trong ánh mắt tựa hồ man trong lòng của hắn lập tức trong bụng nở hoa có hy vọng còn lại cái này hai đạo một cái là bánh bao nắm đồ ăn một cái là một tu thịt hà vũ trụ một hơi giới thiệu xong lúc này mới cười h ắ t h ắ t xoa xoa đôi bàn tay đều là chút đồ ăn thường ngày cũng không có đồ tốt gì những lao sư ngài đừng ghét bỏ chịu đựng ăn một miếng ngoài miệng nói chịu đựng trên mặt lại viết đẩy nhanh cân ta hà vũ trụ đã có chút không thể chờ lợi hà sư phó quá k h i ế m đường n h ữ n tu diệp nhìn xem một bản này sát hương vị đều đủ thức ăn chân tâm thật ý nói thế này sao lại là đồ ăn thường ngày a nhìn xem so trên sách v ệ sinh đẹp hơn ta đều không nỡ đ ặ p bữa câu nói này tựa như là một t ề cường tâm trầm hà vũ trụ chỉ cảm thấy toàn thân lộ chân lông đều thoải mái xương cốt đều nhẹ hai lượng này đồ ăn chính là cho người ăn có cái gì không bỏ được ngài nếm thử nếu là không ngon miệng ta lại đi cho ngài làm khác được rồi được rồi trần vũ phàm vương xuống chả bạc gõ bàn một cái nói đừng tại đây bần tranh thủ thời gian tọa hạ ăn cơm đồ ăn đều mới lạnh hà vũ trụ lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian kéo ra cái ghế ngồi ở dưới tay vị trí đúng lúc là tại nhiễm thu diệp chết đối diện ngần đầu một cái liền có thể trông thấy đến nhiễm lao sư đậu b ú a lâu hiểu nga hô cho nhiễm thu diệp đới thêm một chén nước cơm nhiễm thu diệp xác thực cũng là có chút n ó i bụng mà lại thức ăn này m ù i thơm một mực hướng trong lỗ m ù i chui thật sự là quá mê người nàng cầm lấy búa hay là duy trì phần kia thận trọng nhẹ nhàng kẹp một búa gần nhất sợi khoai tây xào giấm đưa vào trong m i ệ n giang g d ắ c nhẹ nhàng một tiếng văn giòn nhiễm thu diệp động tác dừng lại con mắt có chút c h ậ to chua cay tươi nhưng cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là loại tia cực hạn cảm giác cái này sợi khoai tây cửa vào thoải mái dọn hoàn toàn không có không lưu loát cảm giác cũng không có mềm mại cảm giác mỗi một cây đều giống như độc lập cá thể tại giữa răng n g ả y gọn mà lại hương vị không chỉ là lơ lửng ở mặt ngoài mà là xuyên qua mỗi một tia khoai tây bên trong nàng trước kia cũng trong nhà làm qua sợi khoai tây hoặc là xào mềm nhún biến thành suốt khoai tây hoặc là chính là còn có sinh tâm vị đây là khoai tây sao thế nào hà vũ trụ thân thể hơi nghiêng về phía trước trong tay nắm chặt bữa khẩn trước hỏi nhiễm thu diệm nuốt xuống trong miệng đồ ăn để nuốt xuống nhìn xem hà vũ trụ trong ánh mắt tràn đầy sợ hai thắng v ụ c ăn quá ngon bốn chữ này phát ra từ đ á y lòng hà sư phó đây cũng quá bất khả tư nghị đây quả thật là sợi khoai tây sao ta cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy sợi khoai tây hà vũ trụ trên mặt nếp nhăn trong nháy mắt tất cả đều cởi mở ngài thích ăn là được đây coi là cái gì ngài lại nếm thử cái này thì h ầ m hắn ân cần chỉ vào bàn kia thịt nếu là lúc này không có trần vũ phàm cùng lâu hiệu nga ở đây hắn đoán chừng đều muốn trực tiếp vào tay cho người ta gấp thức ăn nhiễm thu diệp lúc này cũng không k h á c h k h í mùi vị kia s á c thực khơi gợi lên nàng thèm ăn đầu năm nay mọi người trong bụng chất béo đều yếu mặc dù nàng là lao sư tiền lương không thấp nhưng cũng chính là có thể ăn no ngẫu nhiên ăn ngon một chút như loại này cấp bậc đại sư nấu nướng đó là chưa từng nghe thấy quốc doanh tiệm cơm loại địa phương kia giá cả quý không nói thái độ phục vụ còn kém mà lại nổi lớn đồ ăn đi ra hương vị cùng sự so sánh này quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất nàng kẹp một mảnh thịt hầm v à miệng t ă n đi loại kia dầu chân nổ tung hương khí trong n g á y mắt lấp kín toàn bộ khoác miệng nhưng không có một tia đầy mỡ cảm giác ngược lại mang theo một cỗ cháy hương a n ngon n h i ễ m thu diệp lần này là thật bị kinh diễm đến nàng quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ trong ánh mắt không còn là lễ phép tính khách sáo mà là chân chính bội p h ụ hà sư phó ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt trước kia luôn nghe học sinh phụ huynh nói nhà máy cán thép gì bếp trưởng tay n g ư ờ i tốt ta coi là chính là cơn tập thể làm được hương điểm không nghĩ tới ngại tay nghề này nàng nghĩ nghĩ tìm cái hình dung tử đơn giản chính là nghệ thuật c h ắ c không được tất cả mọi người nói nhà máy cán thép một đại phúc lợi chính là nhà ăn đâu hôm nay thưởng thức danh bất hư truyền nghe được nghệ thuật hai chữ này hà vũ trụ cảm giác mình cả người đều muốn phiêu lên đây chính là người làm công tác văn hóa cho đánh giá a nghệ thuật hắn h à vũ trụ làm đồ ăn cũng thành nghệ thuật quá khen quá khen hà vũ trụ cười đến miệng đều không khép lại được trên mặt v ỏ bừng nhiễm lao sư ngài nếu là ưa thích ăn nhiều một chút về sau về sau nếu là muốn ăn tùy thời nói với ta lời nói này đến có chút rõ ràng nhưng ở lúc này nhiệt liệt bầu không khí bên dưới cũng là không lộ vẻ đột ngột trần vũ phạm ở bên cạnh chậm dại ăn đồ ăn nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm gật đầu bước đầu tiên này bắt dạ dày xem như ổn sau đó liền nhìn cái này n g ố c trụ có thể hay không rèn sắt khi còn nóng đem độ thiện cảm này cho thêm lên chương 808, h à vũ trụ thượng đạo chương 808, h à vũ trụ thượng đạo trên bàn cơm nhiệt khí còn không có tán hà vũ trụ cái kia đạo thiên hầm đã đi xuống một nửa mọi người một bên ăn một bên nói chuyện t h i ế chủ đề chủ yếu vẫn là vây quanh hồng t i n h tiểu học cùng tứ hợp viện này xung quanh việc b ạ n chuyển hiện tại hài t ử a so với chúng ta khi đó cơ linh nhiều n h i n m thu diệp để đua xuống lao đi khoe miệng vừa cười vừa nói hai ngày trước tổng vệ sinh trong lớp có cái nam đồng học vụ trộm mang theo một cái dế mèn bình m á đi trường học lúc đầu giấu rất tốt trên kết quả khóa thời điểm dế mèn t toàn lớp đều cười nghiêng n g ử a n g à y lâu hiểu nga nghe n g được say sương n g o n lành cũng bị c h ọ t cười vậy n g à i không có phạt hắn phạt cái gì nha những thu diệp lắc đầu ánh mắt ôn u hay là hài từ thôi ham chơi là thiên tính ta chính là để hắn viết thiên quan sát nhật ký viết viết dế mèn là thế nào kêu dáng dấp ra sao kết quả ngài đoán làm gì hắn v i ế t so bình thường viết văn đều sinh động biện pháp này tốt trần vũ phạm ở bên cạnh nhẹ gật đầu t h u ậ n miệng khen một câu cái này kêu là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhiễm lao sư cái này dạy học trình độ đúng là rất có nghề mấy người trò chuyện k ý thế ngất trời duy chỉ có hà vũ trụ hắn ngồi ở đằng kia trong tay nắm chặt b ú a cùng chén kia cơm trắng phân cao t ấ p bình thường tại nhà ăn bếp sau hắn cái miệm đó liền không có ngừng qua với ai đều có thể n g ê n t h ê n từ trên trời nam hải bắc có thể cho tới nhà ai gà m á i không xung trứng có thể ngày hôm nay xem như triệt để tịch mọi hắn mấy lần há to miệng muốn chen vào nói có thể nói đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp người ta nói chuyện là trường học là giáo dục là sáng tác văn hắn biết cái gì hắn cũng sẽ không biết văn sẽ chỉ cắt đôn xào rau cái này nếu là mở miệng nói câu ngoài người nói để nhiễm lao sư chê cười làm sao bây giờ như thế một do dự câu chuyện liền đi qua thế là hắn cũng chỉ có thể tại cái kia cơ cười hh đúng vậy a rất tốt chứ mấy cái này t ử sửng sốt không có biện suất nửa câu cả nói đến trần vũ p h à n một bên g ấ p thức ăn một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua hà vũ trụ trong lòng cái kia gấp a cái này nóc trụ bình thường cố này gì cũng không sợ sức mạnh đi đâu rồi làm sao thấy một lần lấy cô nương xinh đẹp liền cùng chuột gặp m è o giống như ngay cả lời cũng sẽ không nói cái này đi theo chiến trường thương đều đánh bóng đạn cũng tới thân kết quả ngươi nằm ngoài trong chiến hào không dám thò đầu ra cơ hội tốt như vậy người ta nhiễm lao sư đều ngồi ngươi đối diện ăn ngươi làm đồ ăn t â m tình chính không sai đâu ngươi ngược lại là thuận cán bỏ a dù là tâm sự thức ăn này là thế nào làm tâm sự trong phòng ăn chuyện lý thú cũng được gác lại như thế im lìm xuống dưới các loại bữa cơm này đã ăn xong người ta nhiễm lao sư phủi mông một cái đi ngơi ư h ạ vũ trụ tại người ta trong ấn tượng chứ là cái nấu cơm ăn ngon cơm biết còn có thể lưu lại cái gì không được làm sư phụ chuyện này cao thấp đến r ú t một cái nếu tiểu từ ngốc này chính mình mở không nổi miệng vậy cũng đừng trách sư phụ cho ngơi ư h ạ mách dược dứt khoát một chút đi thẳng vào vấn đề trần vũ phàm bất động thanh sắc r ô i ra trần tại dưới đáy bản nhẹ nhàng đụng, đụng lâu hiệu nga mũi dày lâu hiệu nga chính nga nhiễm thu diệp nói chuyện đâu cảm giác dưới chân có động tĩnh nàng quay đầu nhìn trần vũ phàm một chút hai người đó là cặp vợ chồng đã sớm có ăn ý trần vũ phàm cái ánh mắt kia hướng hà vũ trụ trên thân tung bay lại đi n h i ệ m thu diệp cái kia c h é p miệng lâu hiểu nga trong nháy mắt ngầm hiểu đây là muốn bắt đầu chính đ ề nàng cười cười cầm lấy công đũa cho n h i ệ m thu diệp kẹp một đũa một thu thịt ngựa khí tự nhiên đem thoại để vòng vo cánh mặt n h i ệ m lao sư nghe thấy ngài nói trường học chuyện lâu hiểu nga một bên ăn một bên giống như là thuận miệng hỏi ta nhìn ngài niên kỵ không lớn đi hẳn là cũng liền chừng hai mươi nhiễm thu diệp nhẹ năm nay vừa đầy hai mươi ba hai mươi ba đó là tốt niên kỷ a h ò a cốt đoán một dạng lâu hiểu nga cảm thán một câu ngay sau đó lời nói xoay chuyển cái tuổi này trong nhà không có thúc giục tìm người yêu ta nhìn ngài điều kiện tốt như vậy làm việc lại thể diện vóc người lại rên rán g đuổi người của ngài khẳng định không ít đi lời này hỏi được trực tiếp nhưng ở loại này việc nhà bữa tiệc bên trên lại l à tẩu t ử bối phận người hỏi ra cũng là không lộ vẻ b ơ i một hà vũ trụ nghe chút cái này nói lỗ thai trong nháy mắt dựng lên ngay cả nhai cơm động tác đều chầm lửa nhịp hô hấp đều ngừng lại đây cũng là hắn muốn biết nhất nhưng lại không dám hỏi vấn đề nhiễm thu diệp mặt hơi đỏ lên một chút nhưng cũng không có tỉ l ú nàng là thời đại mới nữ tính mặc dù thẹp t h ù n g nhưng cũng là thoải mái lâu tả n g à i nhanh đừng chê cười ta nhiễm thu diệp cười khổ một cái có chút lắc đầu bất đ ắ n dĩ nào có cái gì người đổi a cả ngày đều ở trong trường học đợi tiếp xúc trừ học sinh chính là đồng sự đồng sự bên trong cũng không có mấy cái tuổi tác thích hợp nói đến đây nàng thở dài b ấ t quá trong nhà đúng là thuốc r ụ ú p gấp mẹ ta mỗi lần biết t ư đến ba câu nói không rời chuyện này luôn cảm thấy ta lại không tìm liền muốn không gả ra được như vậy nghe được cái này hà vũ trụ trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi không đối tượng còn không có người thích hợp cái này giống như là trên trời rơi xuống đến cái đ ĩ a bành lớn đúng lúc nện chúng ở trong ngực hắn trần vũ p h ạ m đúng lúc đó nhận lấy nói gốc dạng này phụ mẫu thôi đều như vậy luôn cảm thấy như nữ kết hôn mới tính hoàn thành nhiệm vụ hắn để đua xuống một mặt người từng trải biểu lộ bất quá chuyện này a gấp không được tìm người yêu thứ này coi trọng nhất cái duyên vận tựa như ta cùng hiểu nga trần vũ phàm nhìn thê tử bên cạnh một chút trong đôi mắt mang theo mấy phần ôn u lúc trước hai ta đều tại hậu viện này ở ai có thể nghĩ tới cuối cùng có thể đi đến cùng một chỗ đi đây chính là duyên phận đến c ả n cũng đỡ không nổi duyên phận không tới ngươi chính là đem bà mối nhà bập cửa đạp phá cũng vô dụng nhiễm thu diệp nghe trong ánh mắt toát ra mấy phần hâm mộ trần vũ phảm cùng lâu hiểu nga một đôi này trai tài gái sắc nhìn xem liền ân ái đây đúng là để cho người ta hướng tới hôn nhân đúng vậy a duyên phận thứ này xác thực cương cầu không đến nhiễm thu diệp phụ hòa nói lúc này trần vũ phảm đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng ngay tại b u i đầu đảo cơm hà vũ trụ ngư k h í đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm nói lên duy vận chúng ta cái này còn có cái nan giải đâu Chủ tử trần vũ phạm gõ bản một cái nói ngươi năm nay tuổi mụ đều hai mươi chín đi nếu là theo chuyện sư giảng đây là đều muốn chạy ba mươi người chủ đề đột nhiên dẫn tới trên người mình hà vũ trụ toàn thân cứng đờ tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng cơm ngẩng đầu lên a ngang là hai mươi chín hắn có chút chân tay luôn cúng lên tiếng n h i ễ m thu diệp sửng sốt một chút nàng vô ý thức nhìn hà vũ trụ một chút trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc trước đó vào xem lấy d u n g nữa không có nghĩ lại lúc này nhìn kỹ một chút hà vũ trụ dáng dấp ngược lại là rất khỏe mạnh nhưng mặt mũi này Sắp thực nhìn xem có chút trông có vẻ già mà lại hai mươi chín thuế còn chưa kết hôn ở niên đại này đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi gia đình bình thường hai tử chừng hai mươi tuổi liền kết hôn đến hai mươi chín thuế hai tử đều có thể đầy đất chạy thậm chí đều có thể đánh xì dầu hà sư phó còn không có thành g a những tu diệp nhịn không được hỏi một câu hỏi xong lại cảm thấy có chút m ạ n muội tranh thủ thời gian ngủ ta coi là giống hà sư phó dạng này tay người người tốt khẳng định đã sớm lời này vừa ra hà vũ trụ mặt mo trong nháy mắt đỏ lên cái này khiến hắn nói thế nào nói mình trước tiên là cái hôn bất lận nói mình bị tần hoại như một nhà hút máu hút không ai dám cả vậy cái này điểm ấn tượng tốt không được đầy đủ vì sao ngay tại hà vũ trụ xấu hổ đến ngón chân đều muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách thời điểm trần vũ phàm mở miệng cười mới mở miệng này trực tiếp đem thế cục cho xoay chuyển lại nhiễm lao sư ngài có chô không biết trần vũ phàm giọng nói nhẹ nhàng giống như là trêu chọc lại như là đang giải thích cây cột này a lấy trước kia là ánh mắt quá cao lại thêm hắn là cái trụ si ngài chớ nhìn hắn bình thường tùy t i ệ n chỉ cần vừa vào phong b ế p cái kia trong đầu trừ thực đơn liền không có khác cái này không vì nghiên cứu chủ nghệ đ e m trung thân đại sự đều không thể chậm trễ bình thường cô đương hắn cũng không nhìn chúng luôn cảm thấy không có tiếng nói chung lời nói này trình độ cực cao ự c c lập tức liền đem hà vũ trụ từ không ai muốn lao quan g côn đóng gói thành say mê sự nghiệp ánh mắt bắt b ẻ độc thân quý tộc hà vũ trụ nghe được sửng sốt một chút sư phụ đây cũng quá có thể t h i đi ta có cao thượng như vậy sao bất quá hắn phản ứng cũng nhanh lúc này khẳng định không có khả năng phá a chỉ có thể đỏ mặt tại cái kia cười ngây mô thì ra là như vậy n h i ễ m thu diệp nhẹ gật đầu trong mắt kinh ngạc biến mất không ít ngược lại nhiều một kia lý giải chuyên chú sự nghiệp nam nhân luôn luôn để cho người ta coi trọng mấy phần nhất là vừa rồi cái kia m ấ y m ó n ăn s á c thực đã chứng minh hà vũ trụ tại trên chủ nghệ tạo nghệ có thể đem đồ ăn làm đến phân t ư ợ này g n s á c thực cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực bất quá bây giờ cũng không tính là mượn trần vũ phàm rèn sắc khi còn nóng hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem hà vũ trụ nụ cười trên mặt mang theo vài phần danh m á n h trụ tử ngươi cũng đừng vào xem lấy làm đồ ăn hôm nay nhiễm lao sư tại cái này ngươi cũng coi là gặp việc đời ta thay ngươi hỏi một câu trần vũ phạm dừng một chút ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp ném ra cái kế hoạch tâm nhất vấn đề ngươi nhìn chúng ta nhiễm lao sư thế nào tĩnh trên bàn cơm trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại hà vũ trụ đôi đuốt trong tay lạch cạch một tiếng rơi tại trên mặt bàn hắn bối rối vò tay đi bắt kết quả tay run một cái k m chút cầm chén cho đ ụ n ra đây cũng quá trực tiếp đi sư phụ đây là muốn đùa chơi chết ta h hà vũ trụ trái tim giống như là giả bộ cái ngựa con đạn điên cuồng nhảy lên hắn ngẩng đầu vừa vặn đối mặt nhiễm thu diệp cặp mắt trong suốt kia nhiễm thu diệp cũng không nghĩ tới trần vũ p h ạ m sẽ hỏi đến ngay thẳng như vậy trên mặt trong nháy mắt bay lên hai đ o ạ hồng vân có chút ngượng ngủ túi lầu xuống làm bộ đi gắp thức ăn nhưng lúc này tất cả mọi người chờ lấy hà vũ trụ trả lời đâu hà vũ trụ nuốt ngụm nước bọn hắn biết đây chính là sư phụ nói cơ hội nếu là lúc này s ợ vậy hắn hà vũ trụ liền thật không phải cái nam nhân hắn hít sâu mờ hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng bối dối hai cánh tay tại trên đù cái kia cái kia hà vũ trụ thanh n â m có chút run rẩy nhưng mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng nhiễm lao sư rất tốt không không phải rất tốt h ã n tự hồ cảm thấy đánh giá này quá nhẹ lại tranh thủ thời gian l ắ t đầu lấy dũng khí nói ra là phi thường tốt ta liền không có gặp qua giống nhiễm lao sư như thế có khí chất như vậy người một câu nói kia nói xong hà vũ trụ cảm giác mình phía sau lưng đều ướt đẫm nhiễm thu diệp nghe được đánh giá này mặt càng đỏ hơn nàng đ ề đua xuống có chút ngượng bùng bó lấy bên thai t h o phát hà sư phó quá khen ta chính là một cái bình thường giáo viên tiểu học mỗi ngày cùng phân biết đầu liên hệ nào có cái gì khí chất ta nàng thanh n â m rất nhẹ mang theo vài phần khiêm tốn ai lời này không đúng trần vũ phạm lập tức nối liền nói góc dạng nhiễm lao sư ngài cũng đừng tự coi nhẹ mình giáo viên tiểu học thế nào đó là giáo thư dục nhân là người làm vườn đó là dưới đáy mặt trời nhất hảo quan nghề nghiệp quốc gia chúng ta tương lai không đều được dựa vào ngài lao sư như vậy bồi dưỡng sao công việc này vĩ đại đây phen à y cấp cao trực tiếp đem n i ễ m thu diệp nói đến đều không có ý tứ nhưng cũng quả thật làm cho trong nội tâm nàng rất được lợi ai không muốn nghe người khác khen nghề nghiệp của mình cao thượng đâu hà vũ trụ lúc này đầu góc cũng quay lại sư phụ đường này đều trải ra cái này nếu là hắn lại không đuổi theo vậy liền thật thành n g ố c trụ hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo gật đầu một mặt thành khẩn nhìn xem nhiễm thu diệp đ ố i v ớ i sư phụ nói đúng ta là đại lao t h u không có đọc qua mấy ngày sách cũng không hiểu cái gì đại đạo lý nhưng ta trong lòng sùng bái có văn hóa người hà vũ trụ lời này nói đúng chân tâm thật ý giống nhiễm lao sư ngải dạng này có thể dạy hải tử học chữ có thể đem khó như vậy để toàn thuật giảng minh bạch ta là thật bội phụ cùng n g a y so sánh ta cái này sẽ chỉ vung mạnh môi lớn thật sự là hắc, hắc hắn c h ngượng ngủ gãi đầu một cái loại này vụng về chân thành thường thường biết đánh nhau nhất động lòng người những thu diệp nhìn xem hà vũ trụ cái kia thật thà bộ dáng trong lòng hào cảm lại nhiều mấy phần nam nhân này mặc dù nhìn xem thô k ị c h trình độ cũng không cao nhưng hắn tôn trọng tri thức tôn trọng lao sư mà lại tay này trù nghệ quả thật làm cho người kinh diễm t r ọ n yếu nhất chính là hắn rất thực sự không giống có chút nam nhân rõ ràng trong bụng không có mực nước còn nhất định phải giả bộ như rất có học vấn bộ dáng loại kia mới khiến cho người phản cảm hà sư phó ngài tuyệt đối đừng nói như vậy nhiễm thu diệp lần g đầu đối với hà vũ trụ lộ ra một cái dịu dàng dáng tươi cười nụ cười này tại hà vũ trụ trong mắt so phía ngoài cảnh tuyết còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần thuật nghiệp h ư u chuyên công nhiễm thu diệp nghiêm túc nói ra tựa như trần công nói ngài có thể tại trên chủ nghệ nghiên cứu đến nước này đây cũng là đại học vấn ba trăm sáu mươi hành ngành nghề nào cũng có chuyên gia ngài chiêu này bản sự ta cũng rất bội p h ụ đâu thật hà vũ trụ con mắt lập tức sáng lên cái kia nhất định phải là thật trần vũ p h ạ m cười t r ê n miệng nói nhiễm lao sư xưa nay không nói láo c h ụ tử nghe được không người ta nhiễm lao sư bội phục nơi g ư đây tới tới tới vì cái này lẫn nhau bội phục chúng ta mọi người uống một cái trần vũ p h ạ m giơ lên trà b ạ c bầu không khí trong nháy mắt liền bị điều động vừa rồi điểm này xấu hổ cùng câu thúc theo vài câu này đối thoại triệt để tan thành m â y khói sau đó đều không cần trần vũ p h ạ m lại thế nào tận lực dẫn đường có lẫn nhau bội phục cái này nhạt dạo giữa hai người máy hát xem như mở ra lâu hiểu nga ở bên cạnh thỉnh thoảng g ó cái bên cạnh trống hỏi một chút nhiệm thu diệp thích ăn cái gì khẩu vị bình thường có cái gì yêu thích nhiệm thu diệp nói thích xem sách hà vũ trụ thì nói nhanh lên sau này mình cũng muốn nhìn nhiều sách còn hỏi nhiệm thu diệp có cái gì đ ể cử nhiệm thu diệp nói thích ăn cay một điểm hà vũ trụ lập tức vỗ ngực nói lần sau cho làm chính tông món cay tứ xuyên càng đoàn cay đến đã nghiền càng về sau hà vũ trụ đã có thể tự mình tìm cộng đồng đ ể t ả i trần vũ phạm rất là vui mừng ngóc đ ồ đệ này rốt c u ộ c thượng đạo chương tám trăm linh chín cảm tình nấm lên chương tám trăm linh chín cảm tình nấm lên sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân bữa kia trời tuyết bên trong cơm trưa xem như cái k i ế p nổ trần vũ phạm đem đường trải tốt bậc thang cũng dựng vào về phần có thể hay không thuận cột leo đi lên đem nhiễm thu diệp đ ó a này cao lĩnh chi hoa h á i xuống vậy liền đều xem hà vũ trụ bản lãnh của mình thứ cảm tình này i ê n kỵ nhất mạnh xoay nếu là cạo đầu gánh một đầu nóng trần vũ phạm chính là bạn sự lại lớn cũng không thể cầm thương buộc người ta nhiễm lao sư g ả cho ngốc trụ cũng may hà vũ trụ mặc dù gọi ngốc trụ nhưng ở đuổi nàng dâu chuyện này bên trên đó là không có chút nào gốc khai phiếu nam nhân động lực là vô tận trước kia đưa đón đoá đoá tan học công việc này cơ bản đều bị cung bản bị bao đều láo trên Cung thực tế thì mã đoá chiêu chi tâm người qua đường đều biết cửa trường học tan học tiếng chuông vừa văng lên hà vũ trụ cái kia cổ kéo dài so hiệu cao cổ còn rất dài hắn tiếp đoá đoá là nhân tiện mục tiêu chân chính là cùng tại đội ngũ phía sau đưa học sinh đi ra nhiễm thu diệp nhiễm lao sư ngày hôm nay trời lạnh ngày nhiều mặc điểm a nhiễm lao sư lần trước cái kia đạo đồ ăn ngài trở về thử sao hỏa hầu nếu là không nắm chắc được tùy thời hỏi ta dù là chỉ là ở cửa trường học vội vàng gặp một lần trò chuyện hai câu có không có hà vũ trụ trên đường trở về đều có thể hử một đường điệu hát dân gian cung lao đối với cái này rất có phê bình kín đáo tiểu từ ngốc này đoạt công việc của hắn để hắn ít đi rất nhiều cùng đoá đoá thời gian trung đụ nhưng xem ở hà vũ trụ là vì trung thân đại sự phân thượng cung lão cũng liền mở một con mắt nhắm một con không có một bàn tay đem hắn đánh bay trừ cửa trường học tân hoa thư điếm cũng thành hà vũ trụ thường đi địa giới trước kia hà vũ trụ đó là trông thấy tiệm sách đi vòng qua hàng người chữ lớn không biết một cái sọn tiến tiệm sách làm gì nghe mực nước m ù i bị sao nhưng bây giờ không giống với lúc trước hắn thăm dò được nhiễm thu diệp cuối tuần nữa thích đi vương phủ tỉnh tân hoa thư điếm đọc sách thế là mỗi cái chủ nhật buổi chiều tiệm sách trong góc sẽ xuất hiện một bộ kì cảnh bên cửa sổ những thu diệp bưng lấy một bản tô liên văn học hoặc là văn x u ố i tập thấy say x ư ơ n g ngon lành điểm tính mỹ hảo tại cách nàng chỗ không xa hà vũ trụ mặc thân thể kia chính tiểu g áo tôn trung sơn trong tay cũng bưng lấy một quyển sách cao mày thần tình nghiêm túc đọc đến cứ gọi là một cái như đói như khác đến gần xem xét trên trang bịa thình lình viết năm cái chữ lớn tứ xuyên thực đơn bách khoa toàn thư hai người ngẫu nhiên ngầm đầu ánh mắt đụng vào một chỗ nhìn nhau cười một tiếng mặc dù nhìn nội dung hoàn toàn trái ngược một cái tại trong thế giới tinh thần ngao du một cái tại tương ớt đỏ tương bên trong nghiên cứu nhưng loại này an tĩnh làm bạn lại làm cho khoảng cách của hai người tại trong im lặng kéo gần lại không ít chỉ là chỉ dựa vào loại này ngẫu nhiên gặp tiến triển hay là trầm điểm hà vũ trụ trong lòng gấp a mắt nhìn thấy nhận biết đều nhanh một tháng cũng chính là gặp mặt gật đầu tâm sự sách cùng đồ ăn cả tay đều không đụng một chút hắn chỉ có thể lại chạy đi tìm trần vũ phạm chi chiêu sư phụ cái này cái này một mực như thế hao tổn hà vũ trụ một mặt khổ tướng ta đều cùng tiệm sách hao một tháng cái k i a thực đơn ta đều nhanh gánh vác lại tiếp tục như thế ta đều muốn khảo đặc cấp đầu bếp nàng dâu còn không thấy đâu trần vũ phạm đang ở trong sân loay hoay hắn những cái kia đồ cổ n g h e xong vui vẻ tiểu t ử ngươi chính là quá thành thật theo đuổi con gái ngươi không có khả năng quan tại cái kia ngóc đường đấy ngươi đến ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đến có qua có lại trần vũ phạm b u ô n g xuống trong tay kính lốt nhìn xem hà vũ trụ dạy ngươi một chiêu ngươi đi phiền phức nhiễm lao sư giúp ngươi làm ý chuyện a hà vũ trụ xứng sở liên tục k h o á t tay vậy sao được a ta cái này còn phải cúng bái người ta đâu sao có thể cho người ta thêm phiền phức đây không phải lộ ra ta không hiểu chuyện sao vạn nhất người ta chê ta phiền làm sao bây giờ h n thấy đối với một người tốt chính là không cho đối phương thêm phiền chính là đơn thuần bỏ ra sai trần vũ phàm lắc đầu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ người với người quan hệ đó là phiền phức đi ra người không phiền phức nàng nàng không làm phiền ngươi đây quan hệ làm sao gần vĩnh viễn là khách khách khí khí người xa lạ đương nhiên để cho ngươi phiền phức nàng không phải để cho ngươi tìm đại sự thì như nói vay tiền đóng phòng loại này vậy khẳng định không được trần vũ phàm hướng dẫn từng bước ngươi đến tìm loại kia tiện tay mà thôi việc đỏ Tí ngươi ngươi nàng h là học hóa, ư ngươi ngươi nói muốn văn n điểm để giúp ngươi m a ngươi hai nhập sách. Hoặc nói quyển môn n là g có phải ú hay c đơn trên chữ không phải cảm tạ người ta cái này một cảm tạ có phải hay không liền phải mời người ta ăn bữa cơm hoặc là đưa chút tự mình làm nhiệm tâm một tới hai đi lý do này chẳng phải t h u ậ n lý thành chương sao hà vũ trụ nghe được trong mắt đều thẳng hắn vô đùi tuyệt a sư phụ ngài đầu hóc này là thế nào lớn lên đây cũng quá quá cái kia một chiêu này lấy lui làm tiếng quả thực là đem người tâm đều tính toán tấu có phương lược hà vũ trụ lập tức chấp hành không quá hai ngày hắn liền cầm lấy một bản lật nát thực đơn một mặt cầu học như khát ngăn ở n h i ệ m thu diệp trên đường về nhà kết quả không ngoài sở liệu nhiễm thu d i ệ p không chỉ có không có ngại phiền ngược lại thật cao hứng hà vũ trụ có thể có phần này học tập tâm tại chỗ liền đáp ứng giúp hắn chỉnh lý một chút ít thấy chữ chú thích đến lúc này nợ nhân tình liền thiếu có nhân tình đi lại tự nhiên là nhiều trước kia mời ăn cơm còn phải mượn trần vũ p h à m tết i tuổi hiện tại không cần nhiễm lao sư lần trước sách kia rất đa tạ ngài ta làm điểm mới suy nghĩ điểm tâm ngài nếm thử nhiễm lao sư vì cảm ơn ngài chỉ điểm cuối tuần tới nhà ngồi một chút ta cho ngài làm b ỗ n n h i n chính tông đàm gia thái hà vũ trụ trong nhà bàn mắt t ê n rốt cục nên đón nó nữ chủ nhân trong thời gian này ở tại sát vách phòng bên cạnh hà vũ thủy cũng làm ra mấu chốt thần trợ công tác dụng đó là một vòng mặt giữa trưa hà vũ thủy vừa tan tầm trở về đẩy cửa xem xét trong phòng ngồi cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương chính cùng chính mình ngốc ca trò chuyện nàng đầu tiên là s ứ n g sở lập tức k i ị m phản ứng đây chính là ca ca trong miệng thì thầm tám trăm lần nhiễm lao sư hà vũ thủy mặc dù chỉ là tốt nghiệp trung học không có lên đại học nhưng ở cái niên đại này cũng coi là phần tử trí thức nữ tính nàng bình thường cũng thích xem một ít nói thơ ca loại hình tác phẩm văn học cái này vừa thấy mặt hai người đó là gặp nhau hận muộn nhiễm lao sư ngài cũng ngỡ thích đọc hồng nham thật trùng hợp đoạn kia ta cũng đặc biệt có cảm xúc hai cái niên kỷ tương tự cô đường ngồi tại bên cạnh b à n trò chuyện khí thế ngất trời theo văn học cho tới phim thứ phim cho tới lý tưởng hà vũ trụ buộc lên tạm dề ở bên cạnh bưng trà đổ nước nhìn xem một màn này miệng đều nhanh liệt đến sau hai căn đi hà vũ thủy đối với tương lai này tậu tử đó là hài lòng đến không có khả năng lại hài lòng dáng rất tốt khí chất tốt còn có văn hóa mấu chốt nhất là tính cách ôn nhu ánh mắt thanh chính s、so、a cái kia đầy mắt tính toán tần hoài như mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ca ngươi lần này cần là lại bắt không được ta liền không nhận ngươi cái này ca thừa dịp nhiệm thu diệp đi rửa tay công phu hà vũ thủy tiến đến phòng bếp h u n g hăng cho hà vũ trụ một quyền yên tâm đi hà vũ trụ đỉnh lấy môi lớn lòng tin bạo dạng lần này chính là thiên vương lão tử tới cũng ngăn không được ta muốn cưới nàng dâu